mọi người đều nói đánh người không vào mặt tề dai dai lại là đánh người chuyên nghiệp vào mặt liền tính lê ca có trương cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú mẫu ngự tỉ xuống tay một chút đều không lưu tình chiêu chiêu đối với lê ca khuôn mặt tuấn tú góc trông được biêu nữ phát huy đem phòng nội tất cả đồ vật đều tiếp đón đến lê ca trên người xem tia ghế dựa bình hoa bay đầy trời tần hoàng tử lặng lẽ lao đi trên đầu mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói Tề đại tỉ cậy mạnh cũng chỉ có loại này thời điểm mới có thể xuất hiện. Nói không chừng dai dai chính là lực lượng hệ dị năng giả. Điền Tuyết nhẹ giọng nói. Đem nàng hội trong ngực chung khang kiến quân nhận đồng gật gật đầu, còn không quên giải cầu lương, thân thân nàng khoe môi, nhà ta Tuyết Nhi thật thông minh. Điền Tuyết ngọt ngào cười, liền tính lúc này nàng bề ngoài là nam nhi bộ dáng, lại cũng là cái có chút tú khí nam sinh, mà nàng hoa ở cao lớn khang kiến quân trong lòng ngực. Thật đúng là đường kim nhất lưu hành trong gió cường công cùng nhược thụ tổ hợp. Thiếu ở ca này tú ân ái, các ngươi hai cũng không nhị Nam Cung Thiệu đưa lên một cái xem thường cấp mộ hai chỉ, dôi tay đẩy đẩy mà chiếu cố Phượng Nam Tiểu Trúc Ngai, nhỏ giọng nói, Tiểu, theo ta ra Tiểu biểu mỗi này nổi điên trình độ, xem ra không nửa giờ, nàng là đỉnh không được tay, không bằng ngươi trước đưa Tiểu Phượng Phượng trở về phòng đi. Nam Cung Thiệu vẻ mặt đau lòng mà nhìn tinh thần có chút hể vải Phượng Nam, Liên Tính biết đây là bởi vì đang ở kích phát dị năng mới khiến cho, nhưng đối với hắn này lần đầu tiên nhìn đến tái nhợt khuôn mặt nhỏ Phượng Nam, muốn nói không lo lắng sao có thể? Tiêu Chúc nhai nhẹ nhàng mà lắc đầu, làm Phượng Nam nửa dựa vào trên người hắn, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ làm Nam Cung Tiệu nhìn xem mõ nha đầu kia sáng lấp lánh mắt đen, nàng chính xem diễn xem hoan, Liên Tính thân thể không thoải mái đều liên tiếp chuyển một chút đôi mắt, hắn nếu có thể mang đi người. Vậy chờ đối mặt một trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Các ngươi đang làm gì? Lâu Vân Thương thanh âm xuất hiện ở đại môn chỗ. Hán ngự khi ôn hòa chung mang theo một tia nghi hoặc nhìn như là một cái thập phần dễ dàng ở chung người. Nhưng, biết hắn bản tính phượng nam lại là đối có ảnh đế cấp kỹ thuật diễn Lâu Vân Thương, trực tiếp đưa lên một cái xem thường. Lúc này chính ánh mắt đối với đánh nhau chung hai người Lâu Vân Thương, trong lòng đã bất mãn tới cực điểm. Hắn sáng sớm liền lo lắng nào đó tiểu nha đầu uống huyết sau phản ứng, lại không nghĩ đưa tới phiền thoái, vốn dĩ làm lê mang đến nhìn xem, không nghĩ tới người nào đó tới, liền gần nhất không trở về. Quét mắt vừa mới đánh nhau lê ca, lâu vân thương lập tức thành hình người chế băng cơ, mà hắn này nhất chiêu cũng chỉ là nhằm vào lê ca một người, lập tức lê ca âm thầm tiêu tao. Nhưng hắn cũng tưởng không rõ, hắn tới cũng không bao lâu à, như thế nào thiếu thành chủ liền tới đây. Đáng thương Lê Ca nơi nào có thể minh bạch nhà hắn thiếu thành chủ tâm tư, càng không có chú ý tới, hắn đã bị ngự tỷ đại nhân ngược hơn nửa giờ. Đối thượng Lê Ca một chương vô tội đại mặt, nhìn nhìn lại nửa giờ kiểu trúc nhai trên người Phượng Nam, Lâu Vân Thương tâm tình càng không hảo, mà Lê Ca cảm giác nhiệt độ không khí đã tới rồi dưới trăm độ có hay không. Lâu Vân Thương tất nhiên là không rõ hắn vì sao sẽ cảm thấy kia một màn thoạt nhìn thập phần chói mắt hắn chỉ biết hắn không thích nhìn đến Phượng Nam tới gần mặt khác khác phái, rõ ràng phía trước ở không có cùng nàng tiếp xúc trước, thông qua tinh thần lực nhìn đến nàng cùng mặt khác mấy người hỗ động, hắn không có gì cảm giác, tại đây phía trước Lâu Vân Thương cũng có thể khẳng định, Phượng Nam cùng hắn, chỉ là cái đáng yêu đại hoa hoa mà thôi. Nhưng, cũng không biết có phải hay không kia tích tinh huyết nguyên nhân, lần đầu tiên, Phượng Nam cùng Lâu Vân Thương tới nói, tựa hồ có không giống nhau ý nghĩa, Chỉ là lúc này Lâu Vân Thương còn không có minh bạch. Đương nhiên, hắn càng sẽ không biết, có câu nói trầm trồ khen ngợi quan tâm giết chết miêu, còn có câu tề, yêu lúc ban đầu, liền nguyên cùng tò mò. Hiện tại Lâu Vân Thương chỉ là nhân kia một giọt huyết, đã đem Phượng Nam xem thành sở hữu vật, còn nói không thượng đối nàng có tình, bất quá, Lâu Thiếu Thành chủ lần đầu tiên dụng tâm chú ý một cái nữ hài, này nhưng không thấy chính là chuyện tốt Nga hắc hắc. Lâu vân thương không cho chính mình nghĩ nhiều, dùng tinh thần lực hảo hảo xem xét hạ phượng nam tình hôm sau, hắn nhàn nhạt lưu lại một câu, hôm nay khởi, vài vị nhưng dùng dị năng quả liền xoay người rời đi. Lưu lại tám người không rõ nguyên do mặt đất tướng mạo coi, không biết này thiếu thành chủ như thế nào liền đi rồi, còn hảo lê ca lập tức phản ứng lại đây, cười ha hả nói, thiếu thành chủ ý tứ là, các ngươi hiện tại thân thể đã bắt đầu chậm giải thích đứng nơi này năng lượng. Lúc này hơn nữa cấp thấp dị năng quả điều dưỡng, sẽ nhanh hơn các ngươi thân thể tiến hóa. Vừa mới bị lâu vân thương xuất hiện hoảng sợ tề dai dai, đang nghe đến đây lời nói sau, lập tức cười mị mắt, ngự tỉ một cao hứng, tùy tay liền đem còn trộm vào trong tay đồ vật thói quen tính mà ném hướng về phía người nào đó. Mà toàn không phòng ngự lê ca căn bản không nghĩ tới, mộ nữ đến lúc này còn sẽ ra tay, một cái dị vật liền lớn như vậy thứ thứ mà tạp tới rồi trên đầu của hắn. Nếu là mặt khác đổ vỡ, tập lần này đến không có gì, Lê Ca cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đau. Nói như thế nào tề dai dai cũng chỉ là cái người thường, nhưng không biết sao xui xẻo, tề dai dai lần này ném ra hung khí có điểm mặt khác, đương nó tạp đến Lê Ca trên đầu khi, tròn tròn hình cầu nội đột nhiên toát ra đại lượng màu. Trắng đuôi! A đế! a đế! Lê Ca cảm thấy hắn thực bi thôi, trước bị thiếu thành chủ thiếu chút nữa đông lạnh thành băng nhân. Tiếp theo lại tiếp nhận rồi phân phấn cầu tập kích, ô ô ô, như thế nào người nào đó vứt là phân phấn cầu A, hắn đối loại này phấn dị ứng A, đây là thiên muốn vong hắn tiết tấu sao. Kỳ thật phân phấn cầu liền như tên của nó giống nhau, là một loại biến dị sau vô hại thực vật, nó không có gì đại công hiệu, lại có thể vẫn duy trì phòng nội không có hơi ẩm, cho nên giống nhau phong ấn nơi phòng nội, đều sẽ phóng mấy cái loại này phân phấn cầu. Mà Lê Ca cũng không biết trời sinh vẫn là hậu thiên, dù sao hắn chính là đối phân phấn cầu nội màu trắng bột phấn dị ứng. Lúc này hảo, hắn này hát xì không đánh đã đá quyển, hắn là biểu tưởng dừng lại nghỉ ngơi. Đánh hát xì chung Lê Ca ưu hán mà nhìn tề dai dai liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, người liền biến mất ở trong phòng. Hắn vội vã trở về tắm rửa sạch sẽ, tất nhiên là không có dư thừa thời gian đối tề dai dai biểu đạt tự mình bất mãn. Đương nhiên, Muốn cho hắn một chốc tái xuất hiện Phượng Nam bọn họ trước mặt là không có khả năng, chỉ có thể chờ đến hắn khôi phục bình thường gặp lại đi. Nếu nói Phượng Nam sốt nhẹ chỉ là cái kiếp nổ, kia kế tiếp Nam cung thiệu, tần hoàng tử ở nàng sốt nhẹ ngày thứ năm bắt đầu cũng cùng gần khi, vậy chỉ có thể nói, bọn họ này nhóm người thật là thiên phú đều thực không tồi. Mà tự Phượng Nam sốt nhẹ bắt đầu, nàng phát hiện tự thân biến hóa nhất rõ ràng chỗ. Đó chính là mỗi ngày tắm rửa phượng nam đều có thể phát hiện thay cho quần áo cùng trên người đều có màu xám dơ bẩn mà nàng làn da cùng thân thể cũng càng ngày càng nhẹ doanh liền tính người còn ở vào sốt nhẹ chung nhưng thân thể thượng biến hóa bên người người đều xem ra tới ban đầu tề dai dai cùng điền tuyết còn hâm mộ hạ chờ các nàng cũng ở vào sốt nhẹ chung khi liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác lúc này các nàng mới hiểu được cái gì chỉ là sốt nhẹ a trên người nhức mỏi kia lại muốn như thế nào giải thích đặc biệt liền xương cốt đều toan làm cho bọn họ chỉ nghĩ ở nước cấm trung thao. nhiên phượng nam lại là từ đầu tới đuôi chỉ là suốt nhẹ, kia cái gì toan đến xương cốt cảm giác nàng không có cảm nhận được, này cũng làm nàng minh bạch, người nào đó huyết mang đến một cái khác chỗ tốt là gì. suốt nửa tháng, sáu người đều như bệnh tây thi giống nhau, liền tính muốn nhìn đưa thư tới phân tán hạ thân thể thượng mang đến khó chịu, lại là một chút đều không cho lực. Mà phượng nam này nửa tháng lại là cái gì cũng không có chậm trễ, xem xong rồi hơn phân nửa thư tịch, đương nàng không ở sốt nhẹ khi, Lưu tiểu Kiều mới bắt đầu có sốt nhẹ phản ứng. Nói đến trong khoảng thời gian này, Lê Ca phản cảm đã chết Lưu Đại Tiểu Thư, nàng tìm không thấy lâu vân thường, liền mỗi ngày đi quay dối Lê Ca, hảo xảo bất xảo Lê Ca chính dị ứng chung, mỗi ngày hát xì không ngừng, cũng không có gì có thể trị hắn này dị ứng lê ca kẻ ái mộ thực hảo tâm mà cấp lưu kiều kiều chỉ con đường sáng làm nàng cấp tìm được câu yếm người việc này cũng không nên trách nào đó nữ nhân tâm tàn nhẫn ai làm lưu kiều kiều tìm đường chết mỗi lần thấy che lại cái mùi hắt xì không ngừng lê ca chính là truy vấn thiếu thành chủ rơi xuống nàng chính mình đều không sợ bị người đã biết những cái đó lê ca kẻ ái mộ tất nhiên là làm nàng tìm chết đi đối địa phương đáng thương lưu kiều kiều hai mươi thiên hạ tới đều không có lộng minh bạch này thành chủ bên trong phủ thủy có bao nhiêu sâu càng không biết. Mộ thiếu thành chủ thi thoảng liền nửa đêm chạy đến vượng nam nơi đó đưa tin, càng là cầm không ít thứ tốt hiếu kính vượng nam. Cũng bởi vì có lâu vân thương này thổ hào khẳng khái tặng lễ, tiểu trúc ngay bọn họ trên người nhức mỏi mới bị những cái đó thứ tốt bổ giảm mất không ít. Cũng là vì nhìn đến lâu vân thương thường thường lấy ra tới đồ vật. Làm Phượng Nam lần đầu tiên chân chính mà minh bạch làm nữ chủ bạch tố tố vận khí có bao nhiêu hảo. Đời trước giã ngoại đãi một tháng bọn họ, nơi nào khả năng như tại đây thành chủ bên trong phủ hảo đãi ngộ, càng đừng nói còn có thể tại loại này sốt nhẹ khi bị hảo hảo chiếu cố. Kia đoạn trong chi nhớ, Phượng Nam bọn họ đều cho rằng sốt nhẹ là không thích hứng tân hoàn cảnh khiến cho, mà toàn thân nhức mỏi là không thích hứng quá nhiều thể lực hoạt động. Mà liên ở kia đoạn thời gian, bạch tố tố không thiếu tìm tới các loại kỳ lạ trái cây bọn họ mỗi lần ăn sau đều sẽ cảm giác được thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp hiện giờ có lâu vân thương cung cấp khi nàng mới biết được có chút trái cây liền tính là thiếu thành chủ cũng là lấy không ra chỉ vì những cái đó trái cây đều phải ở ngắt lấy xuống dưới một giờ nội ăn luôn càng thiên thoái chính là kia loại trái cây không có cách nào nhổ trồng nhân công là gieo trồng không ra vì thế tinh thần hệ lâu vân thương vì phượng nam Liên tục một mình ra ngoài tìm kiếm, hắn là đau lòng tiểu phượng nam, lại là tạo phúc tiểu trúc nhai bọn họ sáu người. Nay cũng làm lâu thiếu thành chủ mỗi lần đều khí ngứa răng, nhưng vì cấp phượng nam một cái hảo cơ sở, hắn cũng chỉ có thể mang theo nhiều lộng tốt hơn đồ vật đã trở lại. Cũng bởi vì lâu vân thương mỗi ngày phần lớn thời gian đều không ở thành chủ bên trong phủ, lưu kiều kiều nếu có thể tìm đến người của hắn mới là thấy quỷ. Nói đến lưu kiểu kiều này hai mươi thiên cũng coi như mạng lớn, lâu vân thương sáng sớm ra cửa sự, hắn chưa bao giờ che giấu, nói rõ điểm, hắn chính là muốn rời đi nào đó người lực chú ý, không cho này đó nữ nhân có tâm tư chú ý đến phượng nam bọn họ. Cũng đúng, những cái đó có hậu đài nữ tính dị năng giả, mắt thèm cũng chính là lâu vân thương này siêu cấp Mỹ Nam, nói như thế nào các nàng mục tiêu cũng chỉ là lâu thiếu thành chủ một người, người cũng chưa ở trong phủ các nàng còn đem tâm tư đặt ở bên trong phủ làm cái gì hiện giờ hai mươi thiên qua phượng nam không ở suốt nhẹ mộ vị cũng liền không ở ra cửa giúp nàng tìm thứ tốt tất nhiên là đồng thời mang về những cái đó kẻ ái mộ ánh mắt không biết sao suy xẻo lưu kiểu kiểu cũng vào lúc này đã biết lâu vân thương trô ở ở đâu quân tử trong đình bạch sam lối lạc mặt mày sơ đạm một chỗ ưu nhiên làm mưa làm gió tàng thiên hạ với suy nghĩ trong lòng vận quân tiên phong với trong tay Đống nhiên quay đầu, phong thái như cũ. Trong đình lâu vân thương ở cảm giác được có người tiếp cận, chỉ là đạm mạc quay đầu nhìn lướt qua, mà hắn này nhất cử động ở nơi tối tâm người nào đó trong mắt không chỉ là phong thái tuyệt thế làm nàng trầm mê, đồng dạng cũng khiến cho nàng ghen ghét không song tâm tình. Thiếu thành chủ sao lại có thể xem cái kia ngoại lai like xấu nữ? Này đáng chết xấu nữ nhân, thật đúng là tìm tới. tàn hoa bay xuống, liền như người nào đó tâm tình mà kia đầy đất rách nát cánh hoa thuyết minh chỗ tối người nọ oán hận có bao nhiêu trọng thiếu thành chủ tìm người mà đến lưu kiểu kiểu si ngốc mà nhìn về phía trong đình nam tử lại tại hạ một giây kia đình hóng gió chung nơi nào còn có bạch sa mỹ nam Liên ở lâu vân thương rời đi đồng thời từ chỗ tối đi ra một người đẹp đẽ quý giá nữ tử nàng một thân hồng y y sắc mặt như đào lý giơ tay nhấc chân gian tràn đầy phong tình đây là một nữ nhân vị mười phần mỹ nhân Ai nha? Đây là nơi nào tới vịt con xấu xí, như thế nào có thể chạy đến chúng ta thiếu thành chủ trước mặt làm bẩn hắn mắt, thật là, thủ vệ như thế nào đem loại này mặt hàng bỏ vào thành chủ phủ. Nữ tử nói, con ghét bỏ mà dùng tay phẩy phẩy trước mũi phong, đáy mắt càng là cất dấu âm hiểm độc ác. Nói đến lưu kiều kiều chính mình khả năng đều không có phát hiện, tự nàng suốt nhẹ bắt đầu, trên người liền bắt đầu bài xuất ấu vật, mà liền tính cái này quá trình là thong thả. Lại cũng sẽ làm nàng thân thể mang theo một cổ mùi lạ, đây cũng là hôm nay nàng lại lần nữa cuốn lên lê ca khi, nào đó nữ nhân lập tức tri khai nàng nguyên nhân. Trước kia, có cái nhảy nhót vai hề tới giải trí hạ các nàng, tất nhiên là sẽ không đẩy ra ngoài cửa, nhưng không khéo, lưu kiều kiều lúc này tiềm lực kích hoạt rồi, trên người bài xuất tạp chất, tất nhiên là sẽ có mùi lạ, này không, nàng mới bị ghét bỏ mà đẩy ra lê ca chỗ ở, chỉ minh lộ cho nàng. Muốn nói Phượng Nam bọn họ sốt nhẹ trong lúc có phải hay không cũng là tự mang số vị, kia tự nhiên là có, chỉ là mộ thiếu thành chủ không chê người nào đó, hắn lại không tiếp xúc mặt khác kia mấy người, tất nhiên là sẽ không có người nghe được về nào đó sự quan trọng tiếng gió. Đương nhiên, nhân ra Phượng Nam mấy người cũng là tự ái nhân sĩ, tự sốt nhẹ sau, liền không như thế nào ra quá môn, chính là Phượng Nam mấy người mỗi lần đi lấy thư, đều là rửa sạch sẽ sau mới cầm thư trở lại phòng xem. Nay cũng làm Lưu Kiều Kiều không có trước tiên được đến quan trọng tin tức, mới có thể lúc này còn muốn tìm lâu thiếu thành chủ. Ngươi? Ngươi là ai? Lưu Kiều Kiều nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, không biết như thế nào, cảm giác được khủng hoảng. Đây là nàng đi vào nơi này nửa tháng sau, lần đầu tiên cảm giác được đồng loại mang đến ác ý. Nữ tử áo đỏ khinh miệt mà quét Lưu Kiều Kiều liếc mắt một cái, ngữ mang chào phúng nói. Ngươi có cái gì tư cách hỏi buồn cung chi danh, liền ngươi người như vậy, cũng xứng ở tại trong phủ thành chủ. Buồn cung nhưng không chỉ là cái tự sưng, phong ấn nơi nội có mỹ nhân tam cung, đệ nhất mỹ nhân cung, đệ nhất mỹ nhân nhưng sưng buồn cung, đệ nhị tài nữ cung, toàn tài chi nữ, đệ tam diễm tuyệt cung, diễm như đào hoa chi tư, đúng là vị này nữ tử áo đỏ. Mỹ nhân tam cung, không chỉ là tư sắc hơn người, dị năng, tài học ra thế đều phải là ít có mặt khác nữ tử nhưng siêu Việt. Cho nên nói, ở phong ấn nơi chung, nếu dám tự xưng buồn cung nữ tử, kia nhất định là Mỹ nhân tam trong cung một vị, liền như trước mắt vị này nữ tử áo đỏ. Buồn tiểu thư như thế nào liền không tư cách biết người là ai, thật đương buồn tiểu thư hiếm lạ biết người là cái gì a cầu a miêu a Không làm sẽ không chết, vẫn luôn ở sinh tử tuyến thượng chạy vội lưu kiều kiều nữ sĩ, tới rồi lúc này, còn không quên phát huy nàng tìm đường chết thuộc tính liền ở nàng nói ra sau kia nữ tử áo đỏ trong tay đột nhiên nhiều ra một cái hỏa tiên trực tiếp liền huy hướng về phía lưu tiểu kiều a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên khi lâu vân thương đã trở lại hắn phòng đối với mộ khách quý phát ra thanh âm hắn câu môi cười ôn nhu như nước mà lẩm bẩm nói không biết này tiểu lão thử có đủ hay không này đó nữ nhân chơi lâu chút bởi vậy có thể thấy được lâu thiếu thành đỉnh họng gió kia vừa đứng tuyệt đối có vấn đề nói như thế nào hắn một cái tinh thần hệ dị năng giả sẽ không thể trước tiên phát hiện lưu kiều kiều đã đến rõ ràng liền chán ghét đối phương như thế nào sẽ làm nàng nhìn đến hắn mặt này hết thảy cũng chỉ bất quá là đưa cái bia ngắm cấp nào đó kẻ hái mộ đi nóng rát đau đớn làm lưu kiều kiều kêu thảm thiết liên tục nàng không rõ chính mình như thế nào mới mở miệng liền chọc này điên nữ nhân quất kia hỏa dị năng ngưng kết thành roi Mỗi rừng ở trên người nàng một chút, liền mang cho nàng đến sương nóng rực, mà nàng kêu thảm thiết cũng kinh động một khắc chỗ ở phượng nam mọi người. Lâu vân thương không nghĩ tới, hai mươi thiên tới vẫn luôn đều không để ý tới lưu tiểu Kiều phượng nam mấy người, đang nghe đến nàng tiếng kêu thảm thiết sau, lập tức đều chạy ra chỗ ở, tìm theo tiếng tìm được rồi hoa viên nhỏ đỉnh hóng gió trước, khi bọn hắn nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ chính quất lưu tiểu Kiều khi, kiểu trúc nhai thầm hận lưu tiểu Kiều gây chuyện. Lần này vô luận sai ở ai, lưu kiểu kiểu vốn là không nên xuất hiện tại đây chỗ hoa viên nhỏ, đây là đi lâu thiếu thành chủ nhất định phải đi qua nơi, nàng sẽ tại đây bị người quất, tưởng cũng biết nguyên nhân vì sao. Vị cô nương này, thỉnh dừng tay. Đương lâu vân thương tinh thần lực chú ý tới cái thứ nhất mở miệng chính là phượng nam khi, hán đương trường đen mặt, càng có loại tưởng trực tiếp xuống tới, đem người nào đó nhi chói về chỗ ở nhốt lại xúc động. Hắn làm Lưu tiểu Kiều xuất hiện ở Lý Sảo Nhi trước mặt, vì ai, còn còn không phải là sợ nàng này tiểu không lương tâm vào đám kia ghê tởm nữ mắt. Thanh Thúy dễ nghe thanh âm, làm người nghe không ra nam nữ, mà chính bước hỏa chung Lý Sảo Nhi thật sự trực tiếp ngừng tay. Không có người biết nàng là cái thanh khống, nam đó sẽ mê lên lầu thiếu thành chủ. Chính là lúc ban đầu nghe được Lâu Vân Thương thanh âm, nàng mới có thể từ Lam Thành đuổi tới này trung tâm thành tới. Đương Lý Sảo Nhi xoay người nhìn về phía nói chuyện người, nhìn đến kia trường không thua lâu vân thương tuyệt sắc Tuấn Dung Khi, ánh mắt đầu tiên nàng là si mê, ngược lại ở chú ý tới Phượng Nam rõ ràng còn non nớt không có toàn nảy nở khuôn mặt nhỏ, âm thầm đáng tiếc một chút, nàng thích chính là thành thục nam tử, loại này còn không có trường khởi bao tiểu nam sinh, nàng là sẽ không thích thượng. Ngươi là Phượng Nam nhàn nhạt mỉm cười, tại hạ Phượng Nam, giải phong âm đầu vẫn luôn chú ý lâu vân thương đang nghe đến phượng nam tự giới thiệu sau thấp thấp mà cười ra tiếng thầm khen người nào đó nhi thông minh nếu chỉ nói phượng nam ai nhận thức ngươi là ai a nhưng nếu là để giải trừ thông qua phong ấn âm đầu tự cho mình là kia đối toàn bộ phong ấn mà người tới nói đều là thiếu nàng một phân nhân tình chỉ cần là biết bọn họ tồn tại người tự sẽ không khó xử cùng bọn họ nguyên lai tiểu công tử chính là chúng ta trung tâm thành phúc tinh a lý xảo nhi nghe vậy. Lập tức khenh khách mà cười ra tiếng, nàng là vẫn luôn đuổi theo lâu thiếu thành chủ chạy, nhưng trong thành phát sinh sự, nàng sao có thể một chút nghe thấy đều không có. Tất nhiên là biết lần này ngoại lai tám người xuất hiện mở ra thông hướng bên ngoài thông đạo, hơn nữa nghe nói làm âm đầu phượng nam tiểu công tử thiên phú cấp cao. Mới từ địa cung ra tới, liền bắt đầu kích phát dị năng, đối với loại này thiền tư người, liền tính nàng thân là cao giai dị năng giả, cũng là sẽ không coi khinh, càng đừng nói. Đối phong ấn nơi cao giai dị năng giả tới nói, như thế xuất sắc người từ ngoài đến, là bọn họ sớm ngày rời đi phong ấn mà hy vọng, vì thế Lý xảo Nhi càng là hảo luôn tương đái Phúc Tinh không đảm đương nổi, chỉ là không biết lưu đồng học như thế nào đắc tội cô nương. Có không buông tha nàng lần này. Phượng Nam mỗi tiếng nói cử động, làm người cảm giác được nàng trầm tĩnh ổn trọng, càng nhân nàng hồn nhiên thiên thành quý khí yêu nhã làm Lý xảo Nhi tâm sinh hảo cảm đương nhiên này trong đó còn bao gồm phượng nam nam nhi bộ dáng nhìn qua thật sự hảo tiểu cũng thực dễ dàng kích khởi nữ tính tình thương của mẹ mới có thể dẫn lý xảo nhi vô pháp đối nàng nếu như người khác như vậy ngạo khí phượng tiểu công tử tỷ tỷ cũng là không có biện pháp vị này lưu đồng học nàng tới không nên tới địa phương còn quấy dày tới rồi không nên quấy nhiễu người lần này là tỷ tỷ gặp gỡ chỉ là nho nhỏ khiển trách hạ nếu là đổi thành những người khác phát hiện nàng kết cục liền không phải như thế nga lý xảo nhi này đến là đại lời nói thật chính là lâu vân thương đều là ở phát hiện là nàng hôm nay đảm đương dình coi cuồng mới có thể mặc kệ tính kế lưu tiều kiều nếu là đổi thành mặt khác nữ nhân nơi nào sẽ là như thế quất là có thể buông tha lưu tiều kiều cũng sẽ không như thế trắng ra dễ nói chuyện tiêu trúc nhai bọn họ lập tức liền đoán được cái gọi là không nên quấy nhiễu người là ai mà biết lâu vân thương bản tính phượng nam lại hiểu sai cho rằng đây là người nào đó ý xấu nhìn một cái này rõ ràng chính là mượn đao giết người kỹ xảo a còn hảo lâu vân thương đã đáp ứng sẽ không đối phượng nam dùng đọc tâm dị năng nếu là cho hắn biết chính mình một mảnh hào tâm bị mộ nữ vặn vẻo thành như thế nhất định sẽ cắn ngược lại mộ nữ một ngụm làm nàng cũng biết thịt đau cảm giác đi xúc thành một đoàn lưu kiều kiều đang xem hướng lý xảo nhi đối phượng nam hoàn toàn bất đồng thái độ khi nàng đáy mắt ghen ghét oán hận chợt lóe mà qua Không biết như thế nào, nàng chính là vô pháp đối phượng nam phó hội trưởng sinh ra một tia hảo cảm, liền tính hắn dung mạo khí chất đều không thể so thiếu thành chủ kém, nàng chính là thập phần không mừng hắn tồn tại. Cũng không biết, này có phải hay không cái gọi là nữ tính giác quan thứ 6, làm nàng bản năng chán ghét phượng nam cái này tình địch. Liền tính hiện tại Lý Sảo Nhi đã thu hỏa tiền, nhưng kia dấu vết ở linh hồn thượng nóng rực vẫn là làm lưu kiều kiều toàn thân cự đau vô cùng, vẫn là dấu vết ở nàng thân thể thượng. Càng đừng nói, liền tính bề ngoài, nàng hiện tại một thân thời trang mùa xuân đều thành khất cái đều ghét bỏ bộ dáng, có thể thấy được nàng bị lăn lộn có bao nhiêu thảm. Còn hảo nàng không có lưu ý đến kiều trúc nhai bọn họ ánh mắt, nếu là phát hiện học sinh hội vài vị lúc này đều là vẻ mặt bội phục mà nhìn Lý xảo Nhi kế tác, nàng nhất định sẽ khí hụt máu. Nói thiệt tình lời nói, ở kiều trúc nhai bọn họ xem ra, chỉ cần lưu kiều kiều bất tử có thể làm cho bọn họ nửa tháng sau mang về, bọn họ liền sẽ không nhiều chuyện, tất nhiên là sẽ không để ý Lý Sảo Nhi là như thế nào lăn lộn nàng, làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý chính là kia bị hỏa quất quá địa phương, từ trên quần áo chỉ có lề sách chỗ mới có bỏng cháy quá dấu vết tới xem, bọn họ cũng minh bạch, Lý Sảo Nhi dị năng khống chế thập phần tinh tế. Còn Hảo Kiều Trúc nhai bọn họ không rõ ràng lắm Lý Sảo Nhi chiêu thức ấy là như thế nào luyện ra, nếu là biết là chuyên nghiệp đánh tình địch. Đánh ra năng lực, cũng không biết bọn họ sẽ có cái gì cảm tưởng Đến nỗi Phượng Nam vì sao sẽ thánh mẫu một hồi Còn không phải là còn nàng lợi dụng Lưu Kiều Kiều Nhân Nói như thế nào, Lưu Kiều Kiều sẽ xuất hiện tại đây Cũng là nàng Phượng Nam dẫn phát Tất nhiên là có thể giúp một hồi liền giúp lần này Cứ như vậy, cũng coi như các nàng thanh toàn xong Phượng Đại Cô Nương đây là xem tu tiên văn xem nhiều di chứng Nàng có thể xuyên qua mà đến, có thể trọng sinh Tất nhiên là cũng muốn tin hạ nhân quả, đây cũng là lâu vân thương nhắc nhở nàng muốn cứu nữ chủ một trăm lần, mang đến di chứng đi. mươi 34, quá kích chi kỷ. Phượng Nam tự nhiên không có khả năng là thật thánh mẫu, muốn thật sự như vậy, nàng cũng sẽ không ở trọng sinh trước như vậy đối bạch tố tố. Hoa nhi này bản tính chính là cái keo kiệt bênh vực người mình, có thù tất báo tiểu nữ nhân, liền tính nàng kế thừa nguyên chủ hết thảy, nhưng chỉ cần treo chọc đến nàng. Độc thuộc về nam nam, cô gái nhỏ phúc hắc tà ác là nhất định sẽ toát ra đầu tới. Kỳ thật nói đến lưu kiều kiều lần này vận khí thật sự mãn tốt, nếu không phải vừa vận phượng nam trong cơ thể dị năng hạt giống ở hôm nay hình thành, làm lý xảo nhi cảm giác được trên người nàng dị năng giao động. đối với cao ngạo nữ tính dị năng giả tới nói, sao có thể bán một người bình thường mặt mũi. Có dị năng hạt giống, tuy rằng còn không xem như dị năng giả, cũng không thể sử dụng dị năng. Nhưng đây cũng là chuẩn dị năng giả, thoát ly người thường phạm vi, nếu lúc này mở miệng chính là nam cung thiệu bọn họ, lý xảo nhi liền không thấy được sẽ bỏ qua lưu tiểu kiều, kiều. Người đều là hiện thực động vật, ở nam cung thiệu bọn họ trong cơ thể còn không có chân chính hình thành dị năng hạt giống khi, cái gì biến số đều khả năng phá hủy dị năng hạt giống hình thành, cũng là không coi là chuẩn dị năng giả, như vậy dưới tình huống. Lý Sảo Nhi loại này vẫn luôn bị sủng lớn lên nữ tính dị năng giả như thế nào sẽ cho cái còn không có thoát ly bình thường phạm vi ra hỏa lưu mặt mũi. Nhiều nhất nhìn đến nam cung thiệu là dương đầu ân tình thượng, không so đo hắn tự đại. Đương Lý Sảo Nhi rời đi sau, phượng nam bất đắc dĩ mà nhìn còn xúc trên mặt đất lưu kiều kiều, còn không đợi nàng tiến lên. Lâu vân thương an bài hảo tới xem tình huống thủ vệ trước một bước nâng dậy lưu kiều kiều, còn hảo tâm mà đưa ra hắn sẽ tặng người hồi chỗ ở. Càng là nhắc nhở Nam cung thiệu mấy người, ở sốt nhẹ không lui phía trước, bọn họ hiện tại không thích hợp ra cửa. Đối với lâu vân thương chi kỷ Phượng Nam thực vô ngữ, đây là xem đủ rồi diễn, tìm thủ hạ tới xong việc. Phượng Nam lại lần nữa hoan uổng mỗi thiếu thành chủ, nhân ra là không nghĩ nhìn đến nàng mệnh, đỡ cái xuẩn nữ nhân, là rất mệnh mọi công tác, loại sự tình này, vẫn là giao cho tiểu tốt tử đi làm hảo. Trong khoảng thời gian này xem qua đại lượng thư tịch chỗ tốt, cũng làm dị năng thất học Phượng Nam minh bạch trước kích phát ra dị năng hạt giống cùng trong chiến đấu được đến dị năng bất đồng chỗ. Có thể nói ở trong chiến đấu kích phát ra dị năng mỗi lần thăng cấp đều có một ít bình cảnh, chỉ là kia đối mặt thế sau dị năng giả tới nói là bình thường sự, lại không biết, trước kích phát ra dị năng hạt giống, lại được đến dị năng dị năng giả ở khởi điểm thượng, cũng đã cùng mặt thế sau dị năng giả có thiên địa chi biệt. Thông qua dị năng hạt giống mà tu luyện ra dị năng. Sẽ không có thăng cấp khi bình cảnh, càng là ở dị năng công kích thượng, cũng là mạnh hơn đồng cấp rất nhiều. Đây là đánh hảo nền cùng trực tiếp kiến lâu trên lệnh. Thực hiện nhiên, phong ấn nơi dị năng giả, đa số đều là trước có dị năng hạt giống, mới tu luyện ra dị năng tới. Còn có một chút chỗ tốt chính là thông qua dị năng hạt giống trở thành dị năng giả, sẽ không làm cao dai dị năng giả nhìn thấu tự thân dị năng chủng loại, nếu không, liền lâu vân thương kia đọc tâm dị năng. Như thế nào sẽ chưa bao giờ có bại lộ ra tới quá. Cho nên, vừa mới Lý Sảo Nhi liền tính nhìn ra Phượng Nam trong cơ thể dị năng dao động, lại là nhìn không ra nàng có loại nào dị năng. Bị đưa về chỗ ở Lưu Kiều Kiều nơi nào sẽ cam tâm hôm nay chi nhủ. Nói như thế nào nàng cũng là trong nhà Kiều dưỡng lớn lên, từ nhỏ đều không có ăn qua khổ, cũng không ăn qua mệt. Lý Sảo Nhi quất không có đem nàng đánh tỉnh, ngược lại đánh ra nàng dã tâm, ở nàng xem ra. Nếu nàng không phải người từ ngoài đến thân phận, kia hồng y gì hẻ nữ nhân như thế nào sẽ như thế đối nàng? Nếu là nàng trở thành thiếu thành chủ phu nhân, những người đó nào còn dám kinh nàng, nhục nàng? Đều nói một niệm xà thân, một niệm thành ma, lưu kiểu kiều này làm sao không phải đồng dạng một niệm dựng lên vọng tưởng. Gió đêm hề hề, toàn bộ thành chủ phủ trừ bỏ trực ban thủ vệ, đều đã yên giấc đi vào giấc ngủ, đương nhiên. Nơi này không bao gồm mỗi vị thích nửa đêm xuyến môn thiếu thành chủ. Phượng Nam đối với vị này lại lần nữa chạy tới nàng phòng gia hỏa, đã không lời nào để nói, nàng thật sự không biết phải dùng cái gì từ tới hình dung vị này thi thoảng tới quấy dày nàng thanh mộng gia hỏa cấp ra cái gì phản ứng. Lâu Vân Thương cũng không cần Phượng Nam gương mặt tươi cười nên hắn, hắn đi vào trong phòng, thực tự nhiên mà chính mình ngồi vào mép giường, đây cũng là Phượng Nam có thể tiếp thu hắn tới gần lớn nhất hạn độ lại quá mức thân mật hành vi mộ nữ răng nanh thần công đã luyện thành thiều nam nhi ngươi hôm nay như thế nào sẽ phát hiện tâm a hỏi chuyện gian lâu vân thương còn đem trong lòng ngực một vật lấy ra đặt ở phượng nam trong tay có ích lợi gì cũng không cần hắn tới nhắc nhở thư trung đều có kim như ngọc phượng nam hiểu nó tác dụng còn cái nhân quả phượng nam trả lời đồng thời cũng nắm lấy trên tay rất giống ngọc thạch chi vật bắt đầu nhắm mắt thử hấp thu bên trong năng lượng đây là một khối cực phẩm năng lượng ngọc nó cùng ngoại giới phỉ thúy ngọc thạch thập phần rất giống lại nhân là tẩm bổ ở có dị năng lượng địa phương bên trong nhiều vô thuộc tính năng lượng đúng là nhất thích hợp có chứa dị năng hạt giống chuẩn dị năng giả tới đánh nền dùng hấp thu nó năng lượng sẽ làm tu luyện ra dị năng càng thêm tinh thuần uy lực cũng sẽ tăng cường loại này năng lượng ngọc chính là ở phong ấn nơi cũng là thưa thớt có thể nói làm thiếu thành chủ lâu vân thương trên tay cũng chỉ có mười mấy khối ngẫm lại nó có bao nhiêu hiếm lạ đi. Con hảo loại này thứ tốt, một dị năng giả, cả đời cũng chỉ yêu cầu dùng đến một khối, đương nhiên năng lượng ngọc độ tinh khiết, cũng sẽ ảnh hưởng đến dị năng giả về sau công kích uy lực, liền lấy Phượng Nam trên tay này khối tới nói, đó là Lâu Vân Thương trên tay tốt nhất một khối. Phượng Nam sẽ như thế vui vẻ tiếp thu Lâu Vân Thương lấy ra đồ vật, cũng là vì nàng rõ ràng, có thể hồi báo chính là sớm ngày làm hắn đi ra phong lớn nơi. Mặt khác, Hai người thật đúng là không có nghĩ nhiều quá, chính là đến bây giờ, Lâu Vân Thương cho dù có chút hành động quá mức thân mật, cũng không có làm Phượng Nam cảm giác được dị thường cảm xúc dao động. Có thể nói, hai người một cái không có lưu ý chính mình cảm tình, một cái khác tự nhiên cũng liền nhìn không ra khác thường, Phượng Nam cũng không phải là cái loại này e cờ thấp nữ chủ, nếu Lâu Vân Thương biểu hiện ra một tia tình ý, nàng là có thể nhìn ra tới. Hai mươi thiên ở chung lâu vân thương chính mình đều không có nhìn thấu chính mình tâm, nơi nào sẽ biểu hiện ra dẫn người ngờ vực cảm xúc phản ứng. Hắn mỗi lần đối mặt Phượng Nam khi một ít hành động, sở phản ứng ra chính là một cái đối mặt Âu yếm món đồ chơi hài tử. Loại này bất chi bất giác bắt đầu động tâm, lại view không biết tự, chờ hắn phát hiện khi, không biết có thể hay không bị chính mình xuẩn chết hành vi khí hộp máu. Đối với một cái từ nhỏ bên người liền không thiếu quá nữ họa lâu vân thương tới nói. Làm hắn hiểu được chính mình tâm, làm sao dễ dàng như vậy, bất quá, chỉ cần là người từng trải, nhìn thấy hắn lời nói sở hành, cũng có thể xem hiểu vài phần, đặc biệt hắn mấy ngày nay bản năng hành sự, đã có thể dùng túng sùng tới hình dung. Phượng Nam không phát hiện, nói đến còn không phải lâu Vân Thương tự phát hiện Phượng Nam cái gì đều sẽ phân ra một bộ phận cấp mặt khác mấy người, làm hắn không thể không thêm lượng tặng đồ, còn chi kỷ mà giúp nàng phân hảo phân, như vậy hành động. Đổi cái không hiểu biết người của hắn, đều sẽ cho rằng đây là lê ca trong miệng toàn lực cung cấp bọn họ sở cần vật chân thật bản. mươi 35, Đệ nhất Mỹ Nhân. Cho nên nói, có khi quá chi kỷ, cũng không thấy đến là chuyện tốt ta. nay cũng làm cho Phượng Nam đến đi ngày đó đều không có nhìn thấu lâu vân thương thiệt tình. Này không phải Phượng Nam e quá thấp, tất cả đều là người nào đó lầm đạo năng lực quá cứng hãn. Liên ở Phượng Nam thử hấp thu năng lượng khi... Bên kia Lưu Kiều Kiều cũng đang tiến hành nàng đêm đen phong cao làm án. Rơi đi chính mình chỗ ở, Lưu Kiều Kiều đến bây giờ đều không có phát hiện, chỉ có nàng chỗ ở là ở thành chủ phủ bên cạnh chỗ, khoảng cách Phượng Nam cùng Lâu Vân thương bọn họ thập phần xa. Nàng xuyên qua nửa cái thành chủ phủ, dọc theo đường đi tự nhận là tránh đi không ít thủ vệ, mới lại lại lần nữa nhìn đến kia chỗ đình hong gió, nhưng nàng nào biết đâu rằng, nàng sợ làm hết thể đối thủ vệ tới nói. Chính là cái chê cười, càng là không biết ở nơi tối tăm có bao nhiêu đôi mắt đang chờ xem nàng cho hay, nơi này là dị năng giả thế giới, có thể ở trung tâm thành chủ phủ làm việc dị năng giả sao có thể kém, nàng một phàm nhân, vẫn là cái bị kiểu dưỡng lớn lên, sao có thể tránh đi dị năng giả cảm giác. Phải biết rằng dị năng giả kích phát ra dị năng sau, bọn họ ngũ cảm cũng sẽ đi theo tăng lên, càng đừng nói theo tu vi tăng lên, ngũ cảm cũng sẽ càng ngày càng cường. Mà này trung tâm thành chủ bên trong phủ thấp nhất thủ vệ đều là thập cấp dị năng giả, bọn họ nếu là không phát hiện mồ nữ, kia mới có vấn đề. Còn không đợi lưu kiều kiều rời đi đình hóng gió chuyển biến đi hướng đi lâu thiếu thành chủ chô ở con đường, một đạo thanh nhã quý khí giọng nữ vang lên, đứng lại, ngươi là người phương nào, sao đến nửa đêm xuất hiện ở chỗ này. Ra tiếng nữ nhân là ở nhận được nào đó bị nàng thu mua người báo tin, mới tới rồi thành chủ phủ. Mà thủ vệ nhóm không ngăn trở Lưu Kiều Kiều hành vi, đây là rất sớm trước lâu vân thương đã sớm hạ mệnh lệnh, hắn cái này mệnh lệnh cũng không phải là nhằm vào Lưu Kiều Kiều, mà là sở hữu tưởng dính thượng hắn nữ nhân. Nói câu liền lê ca đều không biết thiệt tình lời nói, trước kia này đó nữ nhân kết cục, đều là lâu vân thương dung túng hạ vật hy sinh, có thể tiến này thành chủ phụ nữ nhân muốn là thiếu, thân phận, tu vi, gia thế, ít nhất cũng muốn có một loại xuất sắc mới được. Nơi này là dị năng giả thế giới, cường giả vi tôn, đương nhiên không có cái cường hãn tu vi, có cái hảo gia thế cũng đúng, liền có tư cách tới thành chủ bên trong phủ ngắn ngủi dừng lại. Nói đến lâu vân thương thật là này phong ấn mà nội vạn năm tới nhất phúc hát thiếu thành chủ, hắn cũng không làm ra khiến cho thế gia tới tìm phiền tói việc, lại dùng một loại khác phương pháp, làm các đại thế gia chi gian không hợp, không thể đồng lòng nhằm vào hắn. Ha, không sai những cái đó có thể tự do ra vào thành chủ phủ nữ nhân chính là hắn sử dụng kỹ xảo lại cũng là nhất có thể trích thanh hắn hảo thủ đoạn trước không nói hắn nhưng không có dụ dỗ những cái đó hoa si thế gia nữ liền nói những cái đó ái mộ hắn thế gia nữ chi gian chiến tranh cũng không phải hắn cố ý dẫn phát các gia nữ nhi đều đánh nhau rồi kia các đại thế gia còn có thể đồng tâm sao cho nên nói thành chủ phủ thủ vệ báo tin cũng hảo làm lơ tưởng ám độ đến thiếu thành chủ trô ở cũng hảo thì thật đều là lâu vân thương phóng túng hạ kết quả. Hiện giờ đáng thương ngoại lai hộ lưu kiểu kiểu cũng muốn tự mình thể hội hạ, không phải thực lực bản lâu thiếu thành ái mộ đảng kết cục đi. Ta, ta chỉ là ra tới đi một chút. Ban ngày giáo huấn vẫn là làm lưu kiểu kiểu đối còn chưa nhìn thấy nữ nhân có chút kiên kỵ, trên người nàng kia nóng rát đau đớn cũng mới biến mất, nàng là thật sự không nghĩ lại chịu một lần. Nga, ra tới đi một chút, như thế nào sẽ đi đến này? Lúc này, hỏi chuyện nữ nhân đã đi vào lưu kiểu kiểu tâm mắt, nàng thực mỹ, như núi cao hàn mai giống nhau đại gia thế nữ, Chu ngự yên. Mà nàng này có thể nói, là này phong ấn nơi trung đệ nhất mỹ nhân, mỹ nhân tam cung đứng đầu, vẫn là năm đại thế gia Chu gia đích tiểu thư, càng là nữ tính dị năng giả trung tu vi tối cao. Nơi này là chỗ nào? Lưu kiểu Kiều vốn là có điểm tiểu thông minh, nàng đang xem đến xuất hiện nữ nhân không phải ban ngày lý xảo nhi kia loại hình. Liền tưởng giả ngu mà hôn qua đi Cô nương không biết đây là nào Chu ngữ yên tất nhiên là biết lưu kiểu kiểu thân phận Ở phát hiện nàng lúc này chính bắt đầu kích phát dị năng hạt giống khi Trong mắt âm hàn lạng yên lướt qua Ai sẽ biết nàng hận nhất chính là ngoại giới khả năng trở thành dị năng giả nữ nhân Hiện giờ mau 200 tuổi nàng Không sai biệt lắm lớn lâu vân thương trăm tuổi Lấy thân phận của nàng cùng tu vi rõ ràng là xứng thiếu thành chủ là nhất thích hợp Lại không thành tưởng Ở những người khác trong mắt, bên ngoài thế giới sắp tiến hóa, đến lúc đó ai ngờ có thể hay không có càng thích hợp lâu thiếu thành chủ nữ hài, liền bởi vì cái này ý tưởng, toàn bộ trung tâm thành đều không có mấy người đứng ra giúp nàng này đệ nhất mỹ nhân. 15 cấp lại như thế nào, phải biết rằng tại ngoại giới tiến hóa khi, có thể ở cái loại này hoàn cảnh trung sinh tồn xuống dưới nữ tính, còn có thể tăng lên tới 15 cấp thượng mới là phong lớn nơi các trưởng lão cảm nhận chung xứng thượng bọn họ thiên tài thiếu thành chủ Lâu Vân Thương. Cũng không biết có phải hay không chịu các trưởng lão ảnh hưởng, trung tâm bên trong thành dị năng cường giả đối việc này đều thực đồng lòng, bất quá liền Lâu Vân Thương kia phúc hắc trình độ, việc này sau lưng, nếu là không, có hắn đẩy tay, phỏng trường phượng nam nếu là đã biết, cái thứ nhất không tin đi. Hiện giờ nhìn đến lưu tiểu kiểu, ái mộ Lâu Vân Thương nhiều năm chu ngự yên như thế nào sẽ không ghen ghét, Sao có thể không hận, đáng thương Lưu Tiểu Kiều, Kiều lúc này còn không biết, nàng đã bị trước mắt rắn độc Mỹ nhân cấp theo dõi. Đúng vậy, ta cũng mới tại đây đãi nửa tháng, thật nhiều địa phương cũng chưa đi qua. Lưu Tiểu Kiều, Kiều cười điểm Mỹ, còn hướng Chu Ngự Yên đến gần chút, lại không biết nàng hành vi làm chỗ tối những người đó đều khinh bị đồng tình khởi nàng tới. Muốn nói sở hưu ái mộ lâu vân thương nữ nhân trùng, nhất sẽ làm người chính là ai, đương nhiên chính là trước mắt Chu Ngự Yên. Ngoại giới nàng khen ngợi đi mười bức là có thể nghe được có người ở ca ngợi nàng, nhưng nơi này không bao gồm thành chủ trong phủ người, bọn họ đều gặp qua Chu ngự yên ác độc một mặt, càng là biết nữ nhân này mặt ngoài công phu năng lực, lại cũng là tàn nhẫn nhất ngay. Nếu không phải bọn họ rất sớm trước thông qua thiếu thành chủ tinh thần lực, nhìn đến quá này Chu ngự yên chân thật một mặt, đem một cái tiểu thế ra nữ hải cha tấn điên sau, còn đưa cho ra nâu ngọt nhạc, bọn họ cũng không biết. Đây là một cái khoác mỹ nhân gia độc phụ. Nguyên nhân lại chẳng qua kia nữ hài nói câu, nàng tương lai lão công nếu là thiếu thành chủ như vậy thì tốt rồi, liền nhân tiểu nữ hài một cái vọng tưởng, nàng đều có thể hạ như vậy độc tay. Lưu kiểu Kiều tới gần làm chu ngữ yên hơi hơi gợi lên ngôi, trong mắt cũng nhu hòa một ít, cô nương chính là giải phong người. Đúng vậy. Nghĩ đến ban ngày Phượng Nam nói ra chính mình là giải phong âm đầu khi Lý Sảo Nhi phản ứng. Lúc này lưu kiều kiều tất nhiên là lập tức thừa nhận chính mình thân phận, ở nàng xem ra, cái này giải phong người thân phận khả năng đối nơi này rất quan trọng, liền tính nàng nhớ không nổi chính mình lúc ấy làm cái gì, nhưng cũng biết chính mình trở thành quá giải phong giả. Vậy là tốt rồi. Chu ngữ yên nói, đi tới lưu kiều kiều trước người, thon dài xinh đẹp tay nhẹ nhàng mà mơn trớn lưu kiều kiều trái tim chỗ, kia tùy ý hành động, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Lại làm chỗ tối thủ vệ đội trưởng khẽ nhíu mày chăm chú nhìn, hắn vừa rồi hình như cảm giác được một tia dị năng dao động, nhưng xem lưu kiều kiều một chút khác thường cũng không có, hắn liền không biết chính mình cảm giác có phải hay không làm lỗi ai làm hắn so chung ngự yên thấp nhị cấp. Lưu kiều kiều lúc này không chỉ là không có cảm giác được một chút khó chịu, ở chung ngự yên mơn trớn nàng ngực chỗ sau, nàng cảm thấy thân thể thoải mái không ít. Chương 36, Tìm đường chết đại giới bởi vì chu ngữ yên xuất hiện lưu kiểu kiều nơi nào còn dám đêm nay đi tìm lâu vân thương tất nhiên là đi theo chu ngữ yên tới đoạn tỉ mội tình thâm đối thoại cuối cùng còn bị hảo tâm chu ngữ yên đưa về chỗ ở nữ nhân ý tưởng ngươi vĩnh viễn không cần đoán không cần xem lưu kiều kiều này chỗ ở khoảng cách lâu vân thương thập phần xa nhưng ở chu ngữ yên xem ra lại thành đối nàng một loại bảo hộ cũng là tới gần lâu thiếu thành chủ nữ nhân đa số không một cái kết cục tốt Lê Ca đem Lưu Tiểu Kiều ném đến nảy góc, đến thành nào đó nữ nhân trong mắt đối Lưu Tiểu Kiều thiên vị đi. Lưu Bài Bia ngắm thực đúng chỗ a. Muốn nói đỉnh hóng gió chỗ phát sinh sự, lâu vân thương biết không? Hắn như thế nào sẽ không biết, càng là nhìn ra Chu Ngự Yên kia một vố rốt cuộc làm chuyện gì. Hiện tại Lưu Tiểu Kiều là cảm thấy thoải mái, nhưng lại không biết, liền Chu Ngự Yên kia một chút hảo tâm, làm nàng vĩnh viễn cùng dị năng lỡ mất dịp tốt nàng trái tim nội mới này sinh dị năng nguyên tố bị đánh tan, không chỉ là không thể lại kích phát ra dị năng hạt giống, chính là tưởng tiếp theo tại ngoại giới tiến hóa khi kích phát ra dị năng đều không thể, càng đừng nói, tại đây dị năng nơi, lấy nàng hiện tại thân thể, có thể so không thượng nơi này sinh trưởng ở địa phương bình, thường có thể thích ứng nơi này dị năng nguyên tố. Hôm nay nhất thời thoải mái, chờ thêm hai ngày, nàng nên biết cái gì kêu đau khổ. Chu nữ yên loại này nữ nhân. Như thế nào sẽ như thế đơn giản liền buông tham một cái mơ ước lâu vân thương nữ nhân, càng đừng nói đối phương vẫn là ngoại giới người, muốn mệnh chính là, Lưu Kiều Kiều vẫn là nàng biết đến ngoại giới lai khách trung duy nhất nữ tính, đã hận ngoại giới nữ tính vài thập niên nàng, liền tính cuối cùng làm Lưu Kiều Kiều tồn tại rời đi phong ấn nơi, cũng sẽ không làm nàng hảo quá này nửa tháng. Chu Đại Mỹ Nhân, như thế nào lần này thủ hạ Lưu Tình? vừa mới nhìn chàng trò hay lý xảo nhi ở chu ngự yên đi ra thành chủ phụ sau nàng liền hiện thân chu ngự yên nhìn mắt tình địch cười âm lãnh hảo tâm nàng hai chữ này nói ra chính là gan lớn lý xảo nhi đều nghe run rẩy một chút thân mình kia tràn đầy ác ý chỉ cần lỗ hai không thành vấn đề đều có thể nghe ra tới mà lý xảo nhi là thẳng tính nhất không mừng tình địch chính là chu ngự yên loại này lòng có ngàn tầng kết nói chu ngự yên là trí tuệ hình mỹ nhân Ở Lý Sảo Nhi trong mắt đây là cái ác độc lại quỷ tâm tư nhiều gián độc. Ừ, Lý Sảo Nhi tự biết nàng đầu gốc đấu không lại Chu ngự yên loại này nữ nhân, lập tức cũng không ở trào phúng, trực tiếp liền xoay người rời đi. Chu ngự yên nhìn nàng đi xa thân ảnh, đáy mắt khinh thường là như vậy rõ ràng, sở hữu tình địch chung, nàng nhất trướng mắt chính là này ngược đại ngốc nét Lý Sảo Nhi, liền nàng về điểm này thủ đoạn, có thể vào thiếu thành chủ mắt mới là lạ đặc biệt chán ghét lý xảo nhi thế nhưng là cùng nàng kỳ danh mỹ nhân tam cung trí nhất chu cô nương ngươi không nên như vậy đối lưu tiểu tiểu liên ở chu ngữ yên muốn xoay người rời đi khi nàng trong đầu truyền đến lâu vân thương thanh âm đang nghe đến thanh âm này sau chu ngữ yên cái gì cũng không giải thích nhanh hơn bước chân rời đi ngay cả nàng thân là mười lăm cấp phong hệ dị năng giả sự đều quên mất ngược lại dựa vào mười một đường đi trở về chỗ ở bởi vậy có thể thấy được Vừa mới lâu Vân Thương kia một câu, thật là khí điên rồi Chu Ngự Yên. Hắn giữ gìn cái kia tiện nhân. Hắn thế nhưng giữ gìn cái kia tiện nhân. Hắn sao lại có thể giữ gìn cái kia tiện nhân? Khí phát cuồng Chu Ngự Yên trở lại chỗ ở, đem phòng nội tất cả đồ vật đều hủy hoại, lại không biết, lúc này chính ăn vạ Phượng Nam trong phòng lâu Vân Thương cười có bao nhiêu tà ác. Đường hắn nhìn đến Phượng Nam trong tay năng lượng ngọc đều bị hấp thu sau, cảm giác trong không khí đã không có năng lượng ngọc hơi thở, hắn mới thu hồi chính mình tinh thần lực phòng ngự tầng, thật sâu nhìn mắt nhắm mắt ngồi xếp bằng vượng nam, mới an tâm mà lặng lẽ rời đi, không quấy rầy vượng nam luyện hóa những cái đó năng lượng. Hiện tại hắn thập phần chờ mong ngày mai tiểu nha đầu có thể được đến cái dạng gì dị năng, xem ra hắn phải đi về chuẩn bị hạ thích hợp tiểu nha đầu dùng đồ vật, cực phẩm năng lượng ngọc có thể trước tiên làm dị năng hạt giống kích phát thành dị năng giả năng lượng tinh. Việc này không có người biết, ngay cả lâu vân thương trên tay có cực phẩm năng lượng ngọc sự, đều không có người biết, nếu không, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền lấy ra tới cấp Phượng Nam dùng. Bất luận cái gì có thể làm người hoài nghi đến hắn cùng Phượng Nam có điều liên lụy sự, hắn cũng không dám, cũng không thể làm, đặc biệt là ở Chu ngự yên sau khi xuất hiện, hắn càng không thể. Làm kia nữ nhân ánh mắt chú ý tới tiểu Nam nhi này, kỳ thật liền tính không có cực phẩm năng lượng ngọc. Bình thường tới nói, lấy Phượng Nam tiềm lực, này một vài thiên nhân, Phượng Nam cũng nên kích phát ra năng lượng tinh. Ngay kế sáng sớm, Phượng Nam đứng dậy, lại lần nữa phát hiện chính mình xú xú, trực tiếp vọt tới phòng tắm hảo hảo rửa sạch hạ, chờ nàng từ phòng tắm ra tới sau, mới phát hiện chính mình trong cơ thể khác thường, đó là linh hồn chung mang đến quen thuộc cảm giác, dị năng. Nàng có dị năng? Phượng Nam trong mắt tràn đầy kinh hỉ lập tức cảm giác hạ, ngón tay thượng dọc nước. Làm nàng minh bạch đây là linh cấp thủy hệ dị năng, tiếp theo đổi thành lôi quang sau, Phượng Nam không có cảm giác được hỏa hệ dị năng tồn tại, khe khe thở dài, minh bạch nàng không có như nguyên chủ giống nhau, kích phát rồi hỏa hệ dị năng. Nghĩ đến cái kia che giấu dị năng, Phượng Nam lập tức lại cảm giác hạ, không có phát hiện thời gian kia hồi tốc dị năng, lại là làm nàng ở trong đầu cảm giác được tinh thần dị năng giao động cùng trái tim chỗ một loại khác dị năng giao động đương nàng tinh tế cảm giác một loại khác dị năng dao động khi kinh hỉ phát hiện thế nhưng là không gian hệ lúc này phượng nam vui mừng ra mặt một trăm mét vuông à nàng mới kích phát ra không gian dị năng linh cấp liền có một trăm mét vuông này có thể so nàng biết linh cấp phần lớn đều là năm mét vuông muốn hảo quá nhiều này đối nàng tới nói như thế nào có thể không vui ở biết chính mình có không gian sau phượng nam cái thứ nhất nghĩ đến không phải muốn thu nhiều ít vật tư Ngược lại là muốn từ này mang cái gì cho nàng ra tiểu phượng dung đương lễ vật. Nghĩ đến phía trước lâu vân thương đưa tới vài thứ kia, nàng trực tiếp đi đến mép giường, ai cũng không biết, tại như vậy cái bình thường phòng nội, kỳ thật nội có càng khôn. Nhẹ nhàng đem tay đặt ở giường sườn, hướng hữu đẩy, một cái xuống phía dưới cửa động lộ ra, không cần xem phượng nam như thế nhẹ nhàng đẩy ra giường, đó là bởi vì lâu vân thương ở lần đầu tiên mang thứ tốt tới tìm phượng nam khi liền cho nàng tiến vào này tầng hầm ngầm quyến hạ. Nếu là đổi cá nhân tới, tưởng đẩy ra giường liền không cần suy nghĩ, liền tính là đập hư giường, cũng sẽ không nhìn đến cái này cửa động. Đi đến cái thứ nhất thang lầu thượng, mỏng manh quang mang ở tầng hầm ngầm sáng lên, theo nàng đi bước một đi xuống, quang cũng đi theo càng lượng, mai cho đến biến thành ôn hòa bạch quang, làm phượng nam rõ ràng mà thấy rõ này nho nhỏ tầng hầm ngầm nội hết thảy. Cái này tầng hầm ngầm thật sự hảo tiểu, chỉ có tam mét vuông. Chính là độ cao cũng chỉ có 2 mét, theo Lâu Vân Thương nói, loại này tầng hầm ngầm, hán lộng không ít, một là cho người một nhà tránh né dùng, nhị chính là gửi thứ tốt dùng. Mà Phượng Nam hiện tại dùng cái này, bên trong đã thả không dưới 5 cái đại cái dương, này đó cái dương chỉ cần là sinh hoạt ở phong lớn nơi, đều biết, đây là dùng để gửi ngăn cách năng lượng ngoại lẩu tài liệu sở làm. Mà hiện tại trong đó có tứ đại dương đều phóng đầy lâu vân thương cấp Phượng Nam tìm tới dị năng quả cùng một ít đặc biệt thứ tốt. mươi 37, có không gian có sinh hoạt. Dọn không bên trong đồ vật, Phượng Nam đến không lo lắng đặt ở nàng trong không gian có thể hay không so đặt ở cái dương nội kém. Không gian hệ dị năng không gian là cấm việc này, nàng tất nhiên là biết, như thế nào sẽ bạch mục đích cho rằng phóng trong dương hảo. Chờ Phượng Nam trở lại mặt trên, đẩy hảo dương mới tinh tế xem xét thu được không gian nội đồ vật lúc này nàng mới phát hiện nàng trong không gian dị năng quả cùng những cái đó không thể dùng ăn đồ vật thế nhưng bị tách ra phóng phượng nam chớp trước mắt ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bàn ghế phất tay thử đem này thu vào không gian lại phát hiện nàng không tới gần liền thu không được vừa mới mở ra cái dương tất nhiên là khoảng cách muốn thu đồ vật tiến hiện tại nàng cùng bàn ghế có năm bước xa phượng nam về phía trước một bước lại thử hạ Vẫn là tịch thu, lại tiến lên một bước, lại phất tay, trước mắt một chất bàn ghế biến mất. Sơ sơ cảm, Phượng Nam nghĩ nghĩ, liền minh bạch, xem ra nàng hiện tại chỉ có linh gốc, tất nhiên là không thể vượt qua khoảng cách nhất định, ba bước sau. kia tới rồi một bậc, có thể hay không khoảng cách chính là sáu bước phạm vi. Phượng Nam hiện tại còn không có nghĩ thông suốt, nàng không gian vì sao như thế đại. Lại có thể so sánh mặt khác không gian hệ có thể làm được không đi tiếp xúc là có thể thu hồi đồ vật Phải biết rằng đến bây giờ nàng nhìn đến dị năng loại thư tịch đều là cơ sở Có chút đặc thù, nàng còn không có tới kịp xem Chờ nàng xem qua những cái đó thư sau mới hiểu được Không gian lớn nhỏ kỳ thật cùng tinh thần lực có quan hệ Chính là phượng nam tinh thần lực Đều là bởi vì nàng là hai cái linh hồn Dung hợp sở mang đến Đến nỗi thời gian gia tốc Liên như hỏa hệ dị năng giống nhau, cùng hiện tại Phượng Nam là vô duyên, tất nhiên là kích phát không ra. Ở xác định nàng không gian thật sự có tự động sửa sang lại công năng sau, Phượng Nam vừa lòng cười, nhưng dây tiếp theo nàng lại nhăn lại mày đẹp, hiện giờ nàng đều có không gian hệ dị năng, kia bạch tố tố có thể hay không cũng có thể kích phát ra không gian hệ dị năng. Liên tiếp trước bạch tố tố tìm dị năng quả vật khí, loại sự tình này rất có thể phát sinh. Càng muốn vượng nam mày đẹp liền nhăn càng chặt, nói thật, nàng là nhất không nghĩ làm bạch tố tố có không gian người, này cũng không thể quái nàng, xem nàng hiện tại đều có thể kích phát ra cái có thể tự động sửa sang lại không gian, kia lấy bạch tố tố vận khí rất có thể sẽ kích phát ra cái càng tốt đi. Ngắm lại phía trước lâu Vân Thương nói, nàng càng thêm rất tin lấy bạch tố chủ vận khí, nàng kích phát ra cái có thể làm ruộng không gian đều khả năng, ai làm tác giả là nàng thân mụ. Nghĩ vậy sự, Phượng Nam lập tức liền không có kích phát ra dị năng vui sướng tâm tình. Tiểu nha đầu làm ra vẻ lên, liền môn đều không nghĩ ra. Cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào, mai cho đến buổi tối, đều không có một cái tới đi tìm nàng. Chính là lâu vân thương cũng chưa xuất hiện, Phượng Nam đến là biết mặt khác mấy người là buồn ở trong phòng đọc sách. Nói đến tiểu trúc nhai bọn họ sẽ an phận không ra phòng một bước, còn không phải bởi vì lê ca mấy ngày trước hảo tâm nhắc nhở. Mà Lê Ca sẽ đến, tự nhiên là lâu thiếu thành chủ làm hắn tới. Đến nôi nói gì đó, còn không phải là kích phát dị năng hạt giống sự, kỳ thật làm tiểu trúc nhai ngoan ngoan đóng cửa không ra chân chính nguyên nhân, nên nói là những cái đó mỗi ngày đưa đến bọn họ trong phòng thư mới đúng. Bất quá, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, mộ thiếu thành chủ sẽ hảo tâm nhắc nhở cùng làm người đưa thư lại đây. Đó là khó chịu bọn họ mỗi ngày đều cùng Phượng Nam gặp mặt, mới ra ám chiêu muốn nói lâu vân thương buổi tối không quấy dày phượng nam còn không phải đang ở lây vài vị trưởng lão tiểu kim cố chính cấp mỗ nha đầu tìm thứ tốt phượng nam tuyệt đối không thể tưởng được nàng dị năng sáng sớm liền bại lộ cho lâu vân thương phía trước phượng nam chỉ là nói không cho hắn đối nàng dùng đọc tâm dị năng lại không thể tưởng được người nào đó thường thường liền dùng tinh thần lực nhìn lén nàng đi mà buổi sáng phượng nam xem xét dị năng cùng thu kia bốn dương đồ vật khi lâu vân thương toàn thấy được Đang xem đến Phượng Nam sau lại gục xuống hạ đầu nhỏ khổ qua mặt, hắn cũng đoán ra là vì cái gì, ai làm Phượng Nam đến bây giờ cũng liền đối mộ họ bạch sự mới có thể giàu gì không vui. Lâu Vân Thương đang xem đến Phượng Nam tâm tình không tốt, tất nhiên là lập tức liền nghĩ tới nàng phía trước thu đồ vật kia cười híp mắt hạnh đáng yêu bộ dáng Vì làm Phượng Nam tâm tình truyền hảo, Lâu Vân Thương ngay cả mười vị trưởng lao tiểu kim khố cũng thai họa tới rồi, nếu không phải, làm loại sự tình này. Hắn cũng chỉ có thể buổi tối hành động, nơi nào sẽ lãng phí hắn cùng Phượng Nam gặp mặt thời gian. Con hảo hắn không đi, nếu là lúc này hắn đi, Phượng Nam cô gái nhỏ nhất định sẽ răng nhanh hầu hạ hắn. Sáng sớm hôm sau, ngày hôm qua vẫn là ưu ám thiên Phượng Nam, đã quên kia làm nàng suốt ruột nữ chủ, nhớ tới đi quan tâm nhà nàng vài vị bạn tốt, chờ nàng mang theo dị năng quả tới cửa, mới biết được lưu kiều kiều sự, đương trường liền tại đây sự chung cảm nhận được lâu kẻ ngốc bóng dáng đừng nói nàng tưởng nhiều thật là càng hiểu biết chân chính lâu vân thương nàng liền càng cảm thấy đó chính là cái hố chết người không nương tay hôn cầu lưu kiểu kiều phía trước làm gì có lê ca cái kia truyền thông ở bọn họ đã biết không ít chính là trước hai mươi thiên lưu kiểu kiều ở mỗi ngày kia cái gọi là vì lâu thiếu thành chủ đi triển lê ca sự bọn họ bảy người cũng biết trần tướng thật không biết nếu là làm lưu kiều kiều biết kia nửa tháng Nàng căn bản là bị thành chủ bên trong phủ trực ban thủ vệ nhóm đương con khỉ chơi, nàng có thể hay không khí hụt máu. Hiện giờ nàng cái này chàng, cũng chỉ có thể nói là xứng đáng. Cũng là việc này, làm tiêu trúc nhai bọn họ nghĩ đến lê ca cấp truyền hình quả sự, càng là âm thầm cảm tạ hắn cẩn thận. Liền xem chỉ có thể tính thanh tú lưu kiều kiều trong vòng một ngày liền đã chịu hai lần đến từ lâu vân thương kẻ ái mộ ác ý đối đãi, Liền biết phượng nam các nàng ba người, nếu là nữ nhi thân xuất hiện kết cục tuyệt đối sẽ so lưu tiểu kiểu còn muốn thảm bọn họ rõ ràng đến lúc đó không phải phượng nam các nàng chính mình dẫn họa mà là các nàng dung mạo sẽ chiêu họa đều nói đố ghét tâm cường nữ nhân là không thể nói lý lời này nhưng một chút đều không giả mà phượng nam vốn là muốn nói ra bản thân đã kích phát ra dị năng sự lại không thành tưởng chỉ cần nàng mở miệng nói dị năng sự liền sẽ bị một tia tinh thần lực quấy nhiễu nàng nếu là không biết đó là ai tinh thần lực Nàng liền không phải Phượng Nam, nha, tên kia nhất định lại quên uống thuốc đi, lúc này thế nhưng dám thị bọn họ. Lâu Vân Thương lúc này tâm tình không vui, không, nên nói thập phần không xong. Hắn vì nào đó tiểu không lương tâm lăn lộn một buổi tối, đem 10 vị trưởng lão tiểu kim khố nội không ít thứ tốt đều làm ra tới chuẩn bị cho nàng. Nhưng người ta kia, rõ ràng nên là đối hắn cái thứ nhất nói kích phát rồi cái gì dị năng sự, như thế nào có thể chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt cùng kia mấy cái người ngoài có cái gì hảo thuyết phượng nam nơi nào minh bạch chính ghen nam nhân là không nói lý ở hắn xem ra hắn đều đem chính mình thật nhiều lần đầu tiên đưa cho nàng như thế nào phượng nam đệ nhất cũng muốn đối hắn nói mới đúng đều đem phượng nam về đến người trong nhà chúng lại là ghen lâu vân thương thế nhưng còn không có phát hiện hắn cảm tình thứ này sẽ không cũng là cái cảm tình ngu ngốc đi chương ba mươi tám biết chân tướng canh hai Vô luận Lâu Vân Thương có hay không phát hiện chính mình cảm tình, dù sao nào đó ấu trí thiếu thành chủ, đều chuẩn bị tốt thượng cống đồ vật, lại chính là cùng ngày không có đi nộp lên, còn ở ôm bình giấm chua ở ngư uống. Mà làm hắn tâm tình chuyển tốt, lại không phải phượng nam cái này đầu sỏ, dù sao hắn có hết giận địa phương. Nói đến Lưu Kiều Kiều thật đúng là tính xấu không đổi, lần đầu tiên muốn tìm Lâu Vân Thương, bị Lý Sảo nhi quất, lần thứ hai gặp gỡ Chu Ngự Yên ở nàng còn không biết tính khi liền phế đi nàng đến dị năng cơ hội đương nàng trở lại chỗ ở sau mới phát hiện chính mình trên người mùi lạ mà kia cũng chỉ là nàng ngày đầu tiên kích phát dị năng hạt giống bài xuất ra over nàng là không biết đây là có chuyện gì nhưng cũng biết chính mình ở chu ngự yên trước mặt xấu mặt nàng nơi nào nghĩ đến sớm tại lê ca nơi đó nàng liền thân mang mùi lạ không thể không nói lâm vào chính mình trong ngộng đẹp nữ nhân là thập phần trần trần Mà Chu ngữ yên kia một vô huy, ở ngày thứ ba sáng sớm, cũng chân chính lộ ra nó răng nanh. Đương lưu tiểu tiểu sáng sớm đã bị ngực chỗ thứ đau bừng tỉnh khi, nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, toàn bộ xúc thành một đoàn, chính là quanh thân đều cảm giác được bực mình, còn có loại hô hấp càng ngày càng gian nan cảm giác. Nhưng lúc này liền tính nàng muốn tìm người, nàng trụ này chỗ cũng là không có người từng vào A. Liền tính nàng muốn đi tìm nam cung thiệu bọn họ. Lại cũng không biết đối phương đều ở tại nào, ai làm lúc trước lê ca cái thứ nhất giúp nàng an bài hảo chỗ ở. Giờ khắc này, Lưu Kiều Kiều hối hận đã chết nàng cùng nam cung thiệu bọn họ tách ra trụ sự. Liên ở Lưu Kiều Kiều phát ra tiếng kêu rên khi, cứu tinh tới. Đương nhiên, nay cũng phải nhìn lâu vân thương phái tới này cứu tinh là thật sự muốn cứu người, vẫn là muốn lửa cháy đổ thêm dầu tới. Ngày đó buổi tối tỉ muội tình thâm lâu thiếu thành chủ là thiệt tình xem ê răng. Tất nhiên là phải vì hắn toan nha tìm về điểm bãi. Lê ca kẻ ái mộ nhất Hảo, Vân Linh xuất hiện ở trước cửa khi, vừa vặn nghe được phòng nổi tiếng kêu rên, nàng liền trực tiếp mở cửa đi vào, đừng hỏi Lưu Kiều Kiều như thế nào không khóa cửa, mộ thiếu thành chủ đều biết Lưu Kiều Kiều hôm nay không dễ chịu lắm, tự nhiên sẽ làm Lê ca trước tiên giúp hắn nhất Hảo kẻ ái mộ chuẩn bị toàn đạo cụ, mở cửa dùng chìa khóa vừa lúc là trong đó giống nhau. Vân Linh ở vào cửa sau, liền thấy được trên giường thống khổ lăn lộn Lưu Kiều Kiều, nàng vẻ mặt tiếc hận tiến lên, đem một cái tiểu thuốc viên đút cho Lưu Kiều Kiều. Lúc này Lưu Kiều Kiều thiệt tình là hảo bại bố, chỉ cần có thể làm nàng không cần như thế thống khổ, làm nàng làm cái gì đều được. Liên Vân Linh chưa nói đó là cái gì dược, Lưu Kiều Kiều cũng trực tiếp nuốt mất. Liên Lưu Kiều Kiều loại người này, vừa thấy chính là hán gian khuôn mẫu, một chút khổ cũng là ăn không hết vân linh mãi cho đến lưu kiều kiều bình tĩnh trở lại mới chậm rãi mở miệng hỏi tiểu lưu cô nương ngươi hiện tại khá hơn nhiều sao đa đa tạ lưu kiều kiều nhân sinh lần đầu tiên chân thành nói lời cảm tạ không biết vân linh biết sau có thể hay không cảm động một giây nghe ra nàng trong thanh em suy yếu vân linh than nhẹ một tiếng đồng tình nói ngươi tại sao lại như vậy phía trước không phải còn ở kích phát dị năng hạt giống sao kích kích phát dị có thể hạt giống một thân mồ hôi lạnh lưu tiểu kiều liền như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau nàng vẻ mặt ngây thơ mà nhìn Vân Linh đừng nói gì năng hạt giống sự chính là mạn thế sự nàng cũng không biết nhiều nhất cũng liền biết nơi này người không đơn giản nguyên nhân còn muốn cảm tạ Lý Sảo Nhi làm ra hỏa tiên mặt khác ha ha vẫn là đừng hỏi nàng a Vân Linh vẻ mặt kinh ngạc mà che miệng lại đáy mắt tràn đầy thương tiếc lại không ở mở miệng nàng biết rõ Đưa tới cửa, nhân ra không thấy được sẽ tin. Vân, Vân tỉ tỉ, cái gì là dị năng hạt giống? Lưu kiểu kiều xem Vân Linh phản ứng, lập tức minh bạch việc này nhất định đối nàng rất quan trọng. Ra tay phải bắt hướng Vân Linh tay truy vấn, lại nhân toàn thân đều không có sức lực, chỉ có thể khô cằn mà khẩn cầu mà nhìn Vân Linh. Này Vân Linh ánh mắt giao động, vẻ mặt rối rắm mà ánh mắt quét về phía mở rộng cửa chỗ, như vậy xem nàng tựa hồ kiên kỵ cái gì không nghĩ nói vân tỉ tỉ cầu ngươi vân linh biểu tình càng là như vậy lưu kiều kiều trong lòng không tốt cảm giác càng nặng vừa mới là thống khổ chạy xuống nước mắt lúc này đổi thành ủy khuất nước mắt mà vân linh đang xem đến lưu kiều kiều nước mắt khi lập tức vẻ mặt thương tiếc mà vì nàng lao đi mới tới gần nàng bên thai nhỏ giọng nói ngươi trước đừng khóc ta nói là được nhưng ngươi không thể làm người ngoài biết việc này là ta nói hảo vân linh đem dị năng hạt giống sự nói sau mới lẩm bẩm nói ngày đó ta rõ ràng liền nhìn đến ngươi bắt đầu kích phát dị năng hạt giống nếu không phải xem ngươi thiên phú như thế cao xứng thượng chúng ta thiếu thành chủ ta cũng sẽ không nói ra thiếu thành chủ chỗ ở ở đâu không thể không nói lâu vân thương thật là sẽ tuyển người tới liền vân linh lời này đối với lưu tiểu kiều, kiều tới nói tuyệt đối là trọc tâm đoa đả kích lưu tiểu kiều, kiều đang nghe đến chính mình thiên phú thật tốt khi rồi lại thành phế nhân, vô luận là cái gì nguyên nhân làm nàng không, cái này làm cho nàng ở biết chính mình nguyên bản xứng thượng thiếu thành chủ, hiện tại lại cái gì cũng chưa, cái loại này đả kích là cái người bình thường đều thừa nhận không được. Là, là ai, phế đi ta dị năng. Lưu Kiều Kiều khí trực tiếp phun ra một búng máu, nhìn đến huyết ngay mắt, nàng ác độc mà trừng mắt trên mặt đất huyết, cắn răng nói, là Lý xảo Nhi. Nhất định là nàng, chỉ có nàng thương quá ta. Không có khả năng a Vân Linh nghe vậy, ra tiếng đánh gãy nàng, này cũng không phải là lê ca an bài cho nàng nhiệm vụ, nàng cũng không thể làm này Lưu Kiều Kiều tìm lầm kẻ thù. Như thế nào không có khả năng? Lưu Kiều Kiều hung tợn mà trường hướng Vân Linh, không biết, còn tưởng rằng Vân Linh là nàng kẻ thù giết cha, bất quá, lấy Lưu Kiều Kiều này ích kỷ tính tình, nàng biết cái gì kêu thân tình sao? Vân Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ta không nghe lầm. Lý Sảo Nhi đánh ngươi khi, đó là chúng ta tách ra không bao lâu sự đi, chiều hôm đó ta xa xa nhìn đến ngươi khi, trên người của ngươi dao động vẫn là kích phát dị năng hạt giống chúng a. Lưu Kiều Kiều hồi tưởng hạ ngày đó nàng hồi trô ở sau, buổi chiều là lại ra thứ môn lấy nàng bữa tối, nếu khi đó nàng không thành vấn đề, kia đích sắc có khả năng không phải Lý Sảo Nhi phế. Đúng lúc này, Vân Linh lẩm bẩm tự nói thanh âm truyền vào nàng trong tai. liền Lý Sảo Nhi tính tình. Nàng sẽ không làm loại chuyện này, nhiều nhất cũng liền quất tình hình bên dưới địch. Nói nữa, chỉ cần roi không đánh tới ngực chỗ, liền sẽ không hủy hoại chính kích phát trung dị năng hạt giống. Ngực. A. Vân Linh nhìn vẻ mặt kích động lưu kiều kiều, gật gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói, kích phát dị năng hạt giống là trong tim trung. Ta ngày đó đột nhiên cảm thấy thoải mái là chuyện như thế nào. Đó là kích phát dị năng hạt giống bị hủy, thân thể liền không chịu kích thích tự nhiên liền cảm thấy thân thể thoải mái, là nàng, nhất định là nàng. nghĩ đến ngày đó buổi tối sự, lưu kiều kiều biểu tình vặn vẹo làm vân linh tiểu tâm can run rẩy. đang lúc nàng muốn nói gì khi, hình như có sở cảm mà nhìn về phía cửa chỗ, mở rộng ra môn, lúc này đang đứng một người, lập tức vân linh trắng khuôn mặt nhỏ. vân linh như thế nào cũng không nghĩ tới, chu ngự yên sẽ ở thời điểm này lại đây, cũng không biết nàng nghe được nhiều ít nàng nhưng không nghĩ bị này rắn độc mỹ nhân ghi hận thượng lần đầu tiên vân linh giác đến chính mình vận khí có chút bối nàng gia tộc có thể so không thượng chu ngự yên gia tộc hảo hiện giờ nàng làm trò nhân ra mặt làm ra loại sự tình này lấy chu ngự yên tâm tính cũng không biết có thể hay không qua đi chỉnh chết nàng ô ô ô tiểu lê lê nhà ngươi tương lai tức phụ liền phải thành chu rắn độc trong mắt châm mau tới cứu mạng a kỳ thật vân linh thật là đa tâm có lưu kiều kiều cái này chuyên nghiệp tìm đường chết nàng ở nàng ở chu đại mỹ nhân trong mắt liền gì đều không sự càng đừng nói liền tính lưu kiều kiều đã biết chân tướng lại như thế nào chu đại mỹ nhân hiện tại một chút đều không sợ ai làm nhất không thích nàng vài vị trưởng lão lúc này đều không biết đi đâu này thành chủ trong phủ có thể vì lưu kiều kiều xuất đầu cũng chỉ có thiếu thành chủ chu ngự yên còn ước gì thiếu thành chủ nhiều tìm xem nàng liền tính là vì nữ nhân khác mới tìm nàng Nàng cũng là muốn gặp hắn. Liên từ lần trước lâu vân thương mách lẻo đều chỉ là đối Chu ngự yên dùng tinh thần lực truyền âm tới xem. Phỏng trừng Chu ngự yên đãi ngộ còn không bằng Lý Sảo Nhi hảo đi. Ít nhất, Lý Sảo Nhi còn có thể thường thường dình coi xuống lầu vân thương trích tiên tri tư. Nhưng Chu ngự yên là liền người của hắn đều không thấy được. Cũng là, Lý Sảo Nhi lại tàn nhẫn. Trên tay nàng thật đúng là không ra quá một người mệnh. Tại đây thành chủ bên trong phủ nhân duyên cũng là không tồi. Mà Chu Ngự Yên lại là thành chủ bên trong phủ tất cả mọi người tránh ôn thần, cũng liền nàng chính mình còn không biết, nàng áo choàng đã sớm bị chính mình ái mộ đối tượng cấp bái liền khối nội khố cũng chưa thừa. Toàn bộ thành chủ phủ đó là ngươi biết ta biết hắn biết, lại ai đều không truyền ra ngoài, này cũng làm Chu Ngự Yên vẫn luôn tự cho là sự cho rằng thành chủ trong phủ hạ đối nàng có lễ đó là đối nàng tôn trọng. Lưu Kiều Kiều đang xem đến Chu Ngự Yên ánh mắt đầu tiên, Đầy ngập oán hận như thủy triều nảy lên nội tâm, là ngươi, nhất định là ngươi, là ngươi phế đi ta dị năng. Chu ngữ yên ánh mắt vẫn luôn liền chú ý chật vật không song lưu kiều kiều, nhìn đến đối phương trong mắt oán hận, nàng nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi, yêu nhã tiến lên, một tay lại lần nữa mơn trớn lưu kiều kiều ngược chỗ. a a a cực kỳ bi thảm tiếng hô vang lên, vân linh bị trước mắt một màn khiếp sợ mở to hai mắt, nàng biết chu ngữ yên là cái độc phụ, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là tiểu đánh giá chu ngữ yên ác độc thế nhưng ở hủy hoại nhân gia kích phát dị năng hạt giống sau còn ở đối phương trái tim chung gieo nàng phong mắt này nhưng không chỉ muốn hủy hoại đối phương căn cơ căn bản chính là làm đối phương từ đây sống không bằng chết chính là tưởng tại ngoại giới tiến hóa khi biến thành tang thi đều không thể a hào tan nhẫn hào độc người đi ra ngoài đúng vậy vân linh xem chu ngữ yên làm nàng rời đi nơi nào còn dám lưu lại lập tức liền phải nói đồng thời cũng âm thầm nghĩ đường lui liên ở vân linh muốn đi ra một khi chu ngự yên lại gọi lại nàng vân linh ngươi là người thông minh đương biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nghe vậy vân linh vẻ mặt thản nhiên mà ngoái đầu nhìn lại nhìn thẳng chu ngự yên vân linh biết biết liên hảo lần này sự bổn tiểu thư cũng liền không so đo đối với một cái ái mộ lê ca nữ nhân chu ngự yên vô tâm tư nhiều lãng phí thời gian ở đối phương trên người Tạ Chu Cô Nương Lúc này Vân Linh thả lỏng lại, nàng rõ ràng Chu Ngự Yên sẽ không so đo hôm nay việc, vô luận là bởi vì cái gì làm Chu Ngự Yên buông tha nàng, nàng lại là có thể xác định, Chu Ngự Yên không đem nàng động tác nhỏ đương hồi sự. Nghe bên trong cánh cửa lưu kiều kiều vẫn luôn không ngừng kêu thảm thiết, Vân Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trái tim trung hạ phong mắt, chỉ cần Chu Ngự Yên không thu hồi, nàng cả đời này chỉ cần tồn tại, liền phải thường thường thừa nhận phong mắt tra tấn. Càng đừng nói mượn nơi này cùng ngoại giới dị năng lượng tiến hóa thân thể, nàng trái tim trùng phong mắt ngăn cách sở hữu thuộc tính dị năng nhập thể cơ hội. Chu ngữ yên nhìn đã lăn đến trên mặt đất quay cuồng lưu tiểu kiều, kiều, nghe kia thảm thiết tiếng kêu, nàng tâm tình tốt ngồi xuống một bên ghế dựa chung, ánh mắt lại là có chút nghi hoặc mà đánh giá trong phòng bài trí. Nàng là biết này nửa tháng tới thiếu thành chủ gia khỏi thành nhiều lần, đều là đi tìm những cái đó thích hợp sơ kích phát dị năng giả dùng dị năng quả chờ thứ tốt Như thế nào này lưu tiểu Kiều trong phòng không có nhìn đến? Chẳng lẽ đều bị này lưu tiểu Kiều ăn, vẫn là thu hồi tới? Nghĩ vậy, Chu ngữ yên trên tay xuất hiện lưỡi dao gió, đem giường dùng dị năng hủy thành một cha, đang xem đến dưới giường một viên dị năng quả hột khi, nàng đáy mắt âm độc càng sâu. Tiếp theo nàng lại hủy hoại phòng nội vài món bài trí, cũng phát hiện ba bốn hột, có chúng nó ở, còn có cái gì hảo hoài nghi. Thiếu thành chủ chính là vì này lưu kiều kiều ra khỏi thành tìm dị năng quả, nhìn xem đều có thể từ thùng rác chung rớt ra tới, có thể thấy được này lưu kiều kiều thật đúng là không ăn ít. Nếu lúc này lê ca ở, liền nhất định sẽ nói, chu ma nữ a ngươi suy nghĩ nhiều, những cái đó dị năng hột là im làm người đưa tới, như thế nào nhân ra cũng là mở ra thông đạo công thần chi nhất, thiếu thành chủ không thể tưởng được nàng, hắn cái này đem nàng ném tới rồi như thế góc xó xỉ người cũng không thể thật sự đương nàng không tồn tại đi. Nói đến cũng là lưu tiểu kiều thân kiều tật xấu nhiều, người ăn dị năng quả phải hảo hảo đem hột thu được thùng rác chung đi, lại đều là đem chi ném tới ném đi, còn không phải là tưởng có thể quét tức căn phòng này thị nữ gia tăng chút lượng công việc, nhưng kia cũng muốn nhân gia sẽ phối hợp người nha. Kỳ thật lưu tiểu kiều này hai mươi nhiều ngày tới cũng cũng chỉ ăn qua mười mấy, xem nhân gia chu đại mỹ nhân lần này tự liền tìm ra bốn cái hột. Còn hảo xảo bất xảo cùng lâu thiếu thành chủ tìm tới những cái đó dị năng quả có điểm tương tự hột, này không phải cấp chu ngự pháo hoa càng thêm du, lại là cái gì? Không thể không nói, lưu kiều kiều này pháo hôi đường, nàng chính mình đều cho chính mình đào hố, việc này nếu là làm lâu vân thương thấy được, chỉ biết cảm thán hạ, tự làm bậy không thể sống đi. Kế tiếp lưu kiều kiều lại lần nữa nhân chu ngự yên càng tràn đầy ghen ghét, hảo hảo thể hội một phen cái gì kêu sống không bằng chết. Cái gì kêu giết người không thấy máu, cái gì kêu có khổ nói không nên lời. Chờ Lưu Kiều kiều bị cha tấn mấy sinh mấy sau khi chết, Chu Ngự Yên mới hảo tâm mà buông tha nàng, phiêu nhiên rời đi đã bị hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi phòng. Mà như chết cẩu giống nhau hôn mê trên mặt đất Lưu Kiều kiều trừ bỏ nàng trắng bệnh không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, chật vật quần áo, nói thật, địa phương khác cũng cũng chỉ có nàng chính mình lăn lộn ra tới trời ra nơi nào làm người xem ra nàng phía trước bị ngược đãi mấy cái giờ bộ dáng chính là bị lê ca an bài tới thu liễm tàn cục mấy cái thị nữ chỉ xem bề ngoài cũng sẽ cho rằng lưu kiều kiều quá kiều khí nhưng các nàng lại là biết chu ngự yên có bao nhiêu ngon độc bởi vậy càng làm minh bạch lưu kiều kiều này hoàn hảo bề ngoài hạ trong cơ thể cũng không biết bị phong hệ dị năng thai họa thành cái dặn gì bọn thị nữ rõ ràng nếu lưu kiều kiều không phải giải phong người Nàng kết cục chỉ biết thảm hại hơn, hiện tại chu Ngự Yên còn muốn kiêng kỵ không cho chính mình lưu lại đầu để câu chuyện, mới vô dụng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đối phó Lưu Kiều Kiều đi. Chương 40, không ngược không thành tài. Lúc này Lưu Kiều Kiều nếu là biết bọn thị nữ ý tưởng, nhất định sẽ khí tỉnh, nàng hôm nay chịu tra tấn, ở nàng xem ra chính là mãn thanh mười đại khổ hình cũng chưa đến so, này cũng có thể kêu vô dụng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, kêu cái gì còn cứ gọi ác hơn thủ đoạn A lưu kiều kiều loại này sinh hoạt ở thời đại hòa bình kiều kiều nữ nơi nào sẽ minh bạch sinh tồn ở giết chóc thế giới nữ tính dị năng giả khủng bố nói thật chu ngữ yên đây cũng là lần đầu tiên đối phó người thường nàng không nghĩ lập tức đùa chết lưu kiều kiều làm nàng giải thoát tất nhiên là thật sự có thủ hạ lưu tình muốn đổi thành nàng đối mặt khắc tình địch thủ đoạn một cái lưu kiều kiều nào đủ chết chính là mười cái tám cái đều là một dây hóa thành bạch cốt không thể không nói Lưu kiểu kiểu thật là có đương tiểu cường tư bản, không cần xem nàng dị năng là vô pháp kích phát ra tới, ai thành tưởng, cũng không biết Lê Ca làm người lấy tới cứu mạng thuốc viên ra cái gì vấn đề, vẫn là nàng thể chất đặc thù, ở nàng ăn xong thuốc viên điều trị thân thể sau, không ra một ngày, Lưu kiểu Kiều lại lần nữa tung tăng nhảy nhót lên, nhìn qua so nàng vừa mới đi vào thành chủ phủ khi còn hảo. Lê Ca đang nghe đến này tin tức khi, còn tự mình tới xem xét hạng. Càng là mang theo quan hệ dị năng giả tới xem qua, lại đều chỉ phát hiện lưu kiều kiều thân thể phát sinh biến dị, có cường hãn khôi phục lực, mặt khác thiệt tình không thấy ra cái gì cùng dược hiệu có quan hệ khác thường. Mà chu ngữ yên ở biết việc này khi, không cần đoán, nàng lại náo bổ quá mức, cho rằng là mộ thiếu thành chủ cấp lưu kiều kiều tìm tới cái gì thứ tốt, xen lẫn trong thuốc viên chung, cứu lưu kiều kiều. Nói như thế nào? Cường han khôi phục lực tương đương bất tử thân cái này định nghĩa là muôn đời bất biến, liền tính lưu kiều kiều hiện tại mới là linh cấp biến lĩnh dị, thời gian kia lâu rồi, nàng tìm được rồi tăng lên phương pháp, cũng là có thể làm được chân chính bất tử thân. Lúc này chu ngữ yên là càng thêm hận chết lưu kiều kiều, mà có cái gọi là bất tử thân lưu kiều kiều hiện tại cũng không sợ chu đại mỹ nhân, nàng còn ám chọc chọc mà nghĩ muốn như thế nào trả thù trở về, nói như thế nào. Nàng cũng là dị năng giả không phải? Lưu Kiều Kiều lần này cầu. Phân. Vận, nơi nào xem như dị năng, nhiều nhất chính là thân thể biến dị được không? Dù sao không có người nhắc nhở nàng, nàng cho là dị năng, chính là dị năng hảo. Liên lại Chu ngữ yên lại lần nữa tìm tới Lưu Kiều Kiều xé bức khi. Lâu vân thương nương sở hưu ánh mắt đều tập trung xem Chu Lưu tương sắt tuần khi, quải phượng nam cô gái nhỏ ra khỏi thành chủ phụ. Cũng là... Như vậy khó được cơ hội, Lâu Vân Thương ra hỏa này như thế nào sẽ không tốt thêm lợi dụng, đến nơi hắn muốn thượng cống đồ vẩn, vẫn là chờ bọn họ ra ngoài sau khi trở về, lại đi thu hảo. Ra khỏi thành 10 rằm ngoại trong rừng, Phượng Nam cắn răng đang cùng một con linh cấp biến dị thú đánh vào cùng nhau, mà bên kia Lâu Vân Thương chính hát mặt, lòng tràn đầy khó chịu mà trừng mắt biến dị thú, còn không thể thả ra huy áp tới giết chết cái này không nhãn lực ra hỏa, bọn họ tới tầm bảo. Như thế nào liền chạy ra cái quái dày bọn họ hai người thế giới xuẩn thú a, Càng làm cho hắn bất mãn chính là, tiểu nha đầu cái gì đều còn không có học, thế nhưng một hai phải chính mình đối phó này chỉ biến dị thú, còn không cho hắn hỗ trợ, nhìn xem hiện tại tay đau đi, xem nàng còn cậy mạnh không cậy mạnh, liền về điểm này dị năng lượng, nàng có thể làm cái gì, bất quá, xem tiểu nha đầu ra tay động tác tuy rằng mới lạ, lại vẫn là có vài phần giá thức, Xem ra cái kia dung hợp linh hồn vẫn là có chút tác dụng, ít nhất có chút đồ vật, không cần nàng lại học, cũng là biết như thế nào vận dụng. Nói đến Phượng Nam thật sự không bằng lâu vân thương đối chuyện của nàng xem đến càng đấu. Ở Phượng Nam xem ra, nàng là hai cái linh hồn kết hợp, nhưng lâu vân thương nhìn đến lại là nguyên chủ chính mình từ bỏ hết thể dung hợp tới rồi an nam nam linh hồn chung. Nói cách khác, hiện giờ Phượng Nam, kỳ thật vẫn là an nam nam, chỉ là nhiều gấp đôi linh hồn cùng ký ức. Nhưng cái đó ký ức vừa lúc ảnh hưởng tới rồi nàng mà thôi. Chuyện này lâu vân thương tất nhiên là sẽ không theo nàng nói, nếu là làm nàng biết chính mình vẫn là An Nam Nam, liền nhất định sẽ càng muốn tìm kiếm về nhà lộ đi. Hiện tại Phượng Nam tự nhận là hai cái linh hồn dung hợp thể, mới đối nàng trong mắt tiểu thuyết thế giới có vài phần dung nhập, vài phần nhận đồng, cũng đối nơi này sinh mệnh không ở lấy người đọc thị giác xem đại. Đây là lâu vân thương muốn, hắn là sẽ không cho nàng thoát đi thế giới này cơ hội. Cho nên nói, phía trước Lâu Vân Thương nói, vẫn là có vài phần thật giả ở trong đó đi, ít nhất cái gì kêu rốt cuộc trở về không được, ngươi chính là thế giới này Phượng Nam, này tuyệt đối là lời nói dối. Phượng Nam tránh đi biến dị thú con thỏ công kích, lúc ấy mới đến trong rừng, đang xem đến này chỉ đột nhiên chạy ra con thỏ, nàng lập tức liền có tưởng thực chiến tâm tư, nàng có cái gì không đủ, nàng chính mình là nhất rõ ràng, nàng có người nào phải bảo vệ. Tự cũng là trong lòng hiểu rõ, lúc này có thực chiến cơ hội, nàng tất nhiên là muốn nắm chắc hảo. Nếu lấy nàng dung hợp nguyên chủ linh hồn đều không đối phó được một cái linh cấp biến dị con thỏ, nàng thật nên khóc hạ, chính mình liền. Nguyên chủ đều không bằng. kỳ thật nói đến, nguyên chủ lần đầu tiên sát biến dị thú khi, thời gian thượng, vừa vặn cũng là trong khoảng thời gian này, lúc ấy nguyên chủ trên tay còn có cái hoa khỉ quân cấp làm vũ khí. Liền hiện tại tay không đối phó biến dị con thỏ Phượng Nam ở không dựa dị năng dưới tình huống, có thể cùng biến dị con thỏ đánh nhau mau nửa giờ, còn không có rơi xuống phong đã thực không tồi. Linh cấp dị năng thiệt tình một chút dùng cũng không có, chính là mạnh nhất lôi hệ lúc này cũng chỉ có thể điện tiêu con thỏ một chút mau mà thôi, Phượng Nam như thế nào sẽ dùng chúng nó, phải biết rằng tiêu hao hết dị năng, sẽ làm nàng thân thể suy yếu. Đây cũng là nàng mấy ngày nay buồn ở trong phòng tu luyện được đến tâm đáp. Chính là có dị năng phương pháp tu luyện, Phượng Nam phát hiện nàng thử qua sau, có thể hút vào trong cơ thể dị năng thật sự rất ít, muốn đột phá linh cấp chỉ dùng hơn 10 ngày căn bản là không đủ, mà hiện tại ngoại giới còn chưa tới dị năng bùng nổ khi, tất nhiên là cũng không thể cho nàng tu luyện dị năng cơ hội. Phượng Nam là thật sự vội vã tưởng tại đây phong ấn nơi tu luyện đến một bậc ít nhất làm nàng không gian tới rồi một bậc 100 mét vuông nhìn qua rất lớn, nhưng nàng rõ ràng. Muốn cho nàng cùng đồng bọn tiểu Phượng Dung đều quá tốt nhất nhật tử. Này 100 mét vuông căn bản là không đủ. Phượng Nam đang lo lắng cái gì, cùng nàng tiếp xúc nhiều lâu vân thương liền tính không cần đọc tâm cũng là có thể đoán ra vài phần. Nhưng tu luyện thượng hắn cũng không giúp được Phượng Nam, nói ra mang nàng tìm dị năng quả. Kỳ thật chân chính nguyên nhân chính là làm nàng tới giải sầu, mà hắn không có khả năng mang nàng ở trong thành đi lại. Nếu như bị người có tâm phát hiện cái gì, tiểu phượng nam liền nguy hiểm, lâu vân thương mới có thể mang theo nàng tới này phiến không dị năng giả coi. Trọng cấp thấp biến dị thú khu tới đi bộ. Chỉ là lâu vân thương nghĩ đến tại đây sẽ không có người tới quấy rầy, lại quên mất, nơi này sinh hoạt một đám xuẩn con thỏ sự, chúng nó là sẽ không xem người ánh mắt, cũng không nhúc ních vật nên có bản năng nguy cơ ý thức, ngược lại thích ở phát hiện nhân loại sau, liền tưởng nhảy ra tạp bãi. Loại này xuẩn con thỏ liền phong ấn mà người đều quên mất chúng nó nguyên danh, tất cả đều thích kêu chúng nó xuẩn con thỏ, chính là người thường đều đối phó chúng nó, nhưng chúng nó vẫn là thích tìm. Chết! Chương 41, được mùa. Bất quá xuẩn con thỏ thịt đến là mãn hương, nhưng có một chút không được mọi người tâm, chính là nó trong cơ thể dị năng lượng là sở hữu biến dị thú chung nhất thưa thớt, đối với nơi này sinh hoạt người tới nói, ăn chúng nó không một chút chỗ tốt. Nhưng đối với mới được đến dị năng ngoại lai hộ phượng nam cùng mới được dị năng hạt giống nam cung thiệu bọn họ tới nói, kỳ thật này xuẩn con thỏ đúng là nhất thích hợp hiện tại bọn họ dùng thịt loại, liền tính đưa tới ngoại giới đi, cũng là thích hợp sơ giai dị năng giả ăn. Cũng là lúc này, Lâu Vân Thương mới nghĩ vậy sự, nhìn xuẩn con thỏ còn ở cùng phượng nam đánh nhau, cảm giác được lại có không ít xuẩn con thỏ tới gần, hắn cũng không ngăn cản, chờ chúng nó tới rồi gần chỗ. Trực tiếp thượng tinh thần lực tới một đám dây một đám, này xuẩn con thỏ nếu không phải không có mặt khác biến dị thú tiêu hao, nơi này đã sớm thành xuẩn đám thỏ con thiên hạ. Con hào xuẩn con thỏ là biến dị thú nhóm thích nhất thịt loại, hiện giờ lâu vân thương này xem như thú khẩu đặc thực, ai làm xuẩn đám thỏ con chính mình đưa tới cửa tới, nhà hắn tiểu nha đầu vừa lúc cũng thích hợp ăn chúng nó, không lộng chút trở về, cũng thật xin lỗi chúng nó tự mình hy sinh tinh thần đi. Đương Phượng Nam chật vật mà giết nàng đối thủ khi, mới phát hiện chung quanh 10 mét ngoại, vây quanh suốt một vòng con thỏ thi thể, mà chúng nó mỗi người còn đều nhìn không ra là chết như thế nào, nhìn nhìn lại bị nàng đánh chết biến dị thỏ. Phượng Nam cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, hảo hảo một con một m năm cao đại con thỏ, như thế nào đã bị nàng lăn lộn liền con thỏ dạng đều không có, đặc biệt kia xinh đẹp bạch da lông, lúc này càng là thảm nhìn không tới màu gốc, còn có bao nhiều chỗ bị điện tiêu chỗ. Nhìn nhìn lại nhân gia lâu đại thần thành quả, không biết còn tưởng rằng kia đầy đất con thỏ đều là ngủ say. Cùng là tinh thần lực giả, lúc này Phượng Nam mới nghĩ đến, nàng còn có cái này dị năng, mà ở bốn hệ dị năng chung, liền tính đều là linh cấp, nàng tinh thần lực kỳ thật là mạnh nhất, quấy nhiều hạ linh cấp biến dị thú là không thành vấn đề, mà nàng chính mình lại ở chiến đấu khi quên mất, lúc này chê cười nhưng lớn. "Hào đi." Phượng Nam an ủi chính mình. Nàng vừa mới là vì mải rúa tự thân, mới vô dụng tinh thần lực, ơn ơn ơn. Nhất định là cái dạng này, tuyệt đối là cái dạng này, khẳng định là cái dạng này. Tư tưởng chính hướng về mẫu ngự tỉ tới gần Phượng Nam cô gái nhỏ, thật đương nàng tưởng ba lần chính là sự thật sao. tiểu Nam Nhi, có thể đều thu hồi tới sao. Phượng Nam chớp chớp mắt, nhìn đầy đất con thỏ thi thể, nàng cảm thấy liền tính nàng không gian toàn thanh không, cũng không thấy đến có thể toàn thu. Chính là muốn nhận một phần ba khả năng liền đầy đi. Ta thử xem. Phượng Nam nói, liền bắt đầu thu, đương nàng đem suốt năm ngàn nhiều đại con thỏ thi thể đều thu vào không gian khi, không chỉ là nàng có chút ốc, chính là lâu vân thương cũng có chút giật mình. Tiểu Nam Nhi, ngươi không gian thật sự chỉ có 100 mét vuông sao. Phượng Nam thập phần xác định gật gật đầu, tiếp theo cũng nghi hoặc lên, nếu thật sự có 100 mét vuông kia nhiều như vậy con thỏ thi thể là như thế nào toàn thu vào đi liền tính cho nàng cái hai trăm mét vuông không gian cũng không thể trang hạ nhiều như vậy con thỏ a phải biết rằng hiện tại cũng đã bị nàng đánh cho tàn phế kia con thỏ còn ở nhưng kia con thỏ có thể nói là so với nàng thu vào không gian đám thỏ con còn muốn tiểu nhất hảo tưởng không rõ phượng nam tự nhiên là đi cảm thụ một chút không gian mà hiện tại trong không gian tất cả đều là con thỏ thi thể Thật là một chút dư thừa không gian cũng chưa lưu lại, nàng phía trước thu vào đồ vật bị tê ở góc, Phượng Nam thấy như vậy một màn, đường trường đen mặt, có loại không nghĩ lại ăn những cái đó dị năng quả ghê tởm cảm khi, đột nhiên chú ý tới, những cái đó bất đồng loại đồ vật tựa hồ đều bị cái gì vô hình trong suốt tầng ngăn cách hai, đường nhìn đều ở cùng cái không. Gian chung, lại căn bản là không có thật sự lẫn nhau tiếp xúc thượng. Đường Phượng Nam đem việc này cùng Lâu Vân Thương nói sau chỉ phải một câu, tật xấu nhiều tiểu nha đầu, chính là không gian cũng là cái quy mô công năng nhiều. Lúc này ngươi có thể an tâm ăn bên trong đồ ăn đi. Phượng Nam còn có thể nói cái gì, nàng chính là cái bị chính mình sủng hư tiểu hải tử, nhưng Phượng đại tiểu thư vẫn là cảm thấy thua người không thua trận địa phản kích nói, ngươi sẽ ăn cùng thi thể đặt ở cùng nhau đồ ăn à? Lâu thiếu thành chủ thật đúng là có cái không kén ăn dạ dày. Lâu Vân Thương nghe vậy chửi chửi khoe miệng, ngẫm lại cái kia khả năng. Đột nhiên hắn nghĩ tới lê ca không gian, sắc mặt lập tức đen xuống dưới, âm thầm quyết định về sau, không ở dùng lê ca trong không gian buông tha nguyên liệu nấu ăn. Nếu làm lê ca biết liền bởi vì phượng nam một câu, hắn không gian từ đây bị nhà hắn thiếu thành chủ ghét bỏ, không biết có thể hay không khóc vượng ở vê đốt cờ trung Kỳ thật không gian hệ dị năng giả cấm không gian, nơi nào sẽ phát sinh lẫn nhau ô nhiễm việc, phóng tới bên trong đồ vật đều có thể nói là độc lập tồn tại cũng liền phượng nam cô gái nhỏ này tưởng nhiều nàng không gian sẽ có thể chính mình sửa sang lại có bao nhiêu da vô hình vách ngăn chỉ có thể nói là nàng cái này chủ nhân quá quy mau đi như vậy cũng là mãn tốt ít nhất ở trong lòng thượng lâu vân thương đều cảm thấy phượng nam không gian rất thực dụng đến nỗi vì sao một trăm mét vông không gian chứa vượt qua gấp hai nhiều đồ vật dù sao bọn họ cũng đoán không ra tới liền trước không cần vội vã tìm đáp án Nơi này con thỏ như thế nào đều là linh cấp? Chúng nó không tu luyện thiên phu A. Phượng Nam đối với Lâu Vân Thương như thế ứng phó trả lời chỉ cho cái xem thường, không nói đúng không, nàng liền sẽ không trở về chính mình đọc sách tìm đáp án. Kỳ thật xuẩn con thỏ đều là linh cấp, nguyên nhân rất đơn giản, chúng nó sẽ không tu luyện, không có biến dị thú bản năng, đây cũng là chúng nó vì sao trong cơ thể dị năng lượng thiếu nguyên nhân. Mà lâu vân thương nói chúng nó không có tu luyện thiên phú cũng là đúng, chỉ là hắn ngự khí nghe đi lên chính là ở lừa dối người, Phượng Nam có thể tin tưởng hắn mới là lạ. Khi bọn hắn hai người tiếp tục hướng lúc đi, vừa lúc nhìn đến một toa xuẩn con thỏ hấu tể, bàn tay đại tiểu bạch thỏ tử, hồng hồng đá quý mắt, nhìn qua thập phần đáng yêu, so với chúng nó sau khi lớn lên bộ dáng càng như là bình thường thỏ bạo bạo. Phượng Nam đến gần rồi nhìn trong chốc lát, Phát hiện chúng nó một chút đều không sợ sinh, liền tính như thế tiểu, vẫn là có biến dị thú bản năng, công kích. Đối với một toa tài học sẽ đi cùng nhảy thỏ con, Phượng Nam viết phiết cái miệng nhỏ, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Làm sao vậy? Lâu Vân Thương rất tò mò tiểu nha đầu thấy thế nào đến như vậy vật nhỏ đáng yêu, ngược lại tâm tình không hào lên, nữ hải không phải đều thích mạnh vật sao. Nữ chủ cái kia không gian vòng tay nếu là không tự sát. Ta là có thể thu chúng nó dưỡng làm đồ ăn. Phượng Nam nói chuyện khi, không có phát hiện nàng phía sau kia hoa thỏ con biến mất, mà thông qua tinh thần lực xem đến một màn này lâu vân thương hơi hơi nhướng mày, quét mắt thỏ con nhóm biến mất địa phương, liền đuổi kịp Phượng Nam bước chân. Ui, chúng ta này rốt cuộc muốn đi đâu? Phượng Nam lại nhìn mắt, vừa mới chạy xa biến dị thú, thấy thế nào đều cũng chỉ là cái nhược không thể ở nhược, nhiều nhất chính là so với trước con thỏ có điểm chỉ số thông minh loại địa phương này thật sự có tốt dị năng quả sao Tiểu nam nhi không ngoan a kêu lâu ca ca tới nghe một chút lâu vân thương nhẹ lay động ngón tay vẻ mặt hống tiểu hài tử khẩu khí nghe phượng nam thẳng trợn trắng mắt không ngoan ngươi muội a biểu cho rằng tỷ hiện tại là nam sinh bộ dáng ngươi nha liền thật đương tỷ là cái tiểu nam sinh Này ứng phó tiểu hài tử ngự khí thật là nghe chứng đau ai nha nàng thiệt tình không kia đồ vật vậy dạ dày đau hảo Còn ca ca, liền ngươi số tuổi, tiêu ngươi thanh lâu già già còn kém không nhiều lắm. Phượng Nam lời này vừa nói ra, lâu vân thương yêu thương, bên ngoài giới tuổi tới tính, hắn thật là già già bối a còn hảo hắn sớm có hậu tay, xem cô gái nhỏ này về sau còn có thể hay không nói ra loại này chọc nhân tâm hoa tử nói. Lâu vân thương nơi nào biết giải, lấy Phượng Nam tính tình, nếu là độc miệng lên, liền tính ngươi chỉ đại nàng một tuổi nàng đều có thể tìm được lý do đem ngươi nói lao nói tàn nói phế, ngươi liền tính chuẩn bị vạn cái chuẩn bị ở sau, cũng phải nhìn cô gái nhỏ này có phải hay không tiếp chiêu a. Nói nữa ngươi một cái không khai toàn thiếu, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì kêu nữ nhân tâm, đấy biển trâm, lâu vân thương, chúng ta rốt cuộc đi đâu. Phượng Nam lại lần nữa hỏi khi, kia mắt hạnh trung khó chịu làm lâu vân thương cái gì yêu thương đều bị chụp bay, hắn bất đắc dĩ mà dắt nàng tay nhỏ. Bất đắc gì nói, liền ngươi tu vi, chúng ta không tới nơi này tìm thích hợp ngươi dùng dị năng quả còn đi đâu tìm. Lâu Vân Thương nói làm Phượng Nam có chút héo, toàn bộ trung tâm thành khả năng đều không có cấp thấp dị năng giả đi. Đối với chính mình như thế nhỏ yếu sự thật, Phượng Nam chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận, ai làm nàng là ngoại lai hộ, kỹ không bằng người, cũng chỉ có thể nhịn. Chỉ có khu rừng này là linh cấp biến dị thú sinh hoạt khu sao. Đối với mô Nha đầu nói sang chuyện khác, hắn chỉ là hiểu rõ cười nói, ngươi trong trí nhớ đi kia phiến rừng rậm ở phương Nam ngoài thành, nơi đó cùng này không sai biệt lắm, càng quan trọng là, không có người sẽ đi nơi đó, kia nữ nhân mới có thể ở nơi đó tìm được như vậy thật tốt đồ vật. Nga. Phượng Nam rõ ràng, không có kia một tháng bạch tố tố vận khí trợ giúp, nguyên chủ bọn họ là không có khả năng bình an sinh tồn mãn một tháng, tất cả đều có thể kích phát rồi dị năng rời đi cũng là nảy phân ơn tình làm hoa khỉ quân càng khó ném ra bạch tố tố cái này kẹo mặt nha liền tính ở hồi căn cứ trên đường đã xảy ra kia sự kiện cuối cùng hoa khỉ quân cũng vô pháp ghét bỏ nàng ai làm bạch tố tố sợ làm hết thảy điều này đây ái danh nghĩa làm tiểu nam nhi ngươi quá để ý kia nữ nhân lâu vân thương nhắc nhở làm phượng nam có chút ủ rũ mà xoa xoa chính mình một đầu tóc ngắn như là nhớ tới cái gì nàng ánh mắt nhìn thẳng hướng lâu vân thương nói truyền hình quả còn có sao? Lâu Vân Thương chọn chọn Tuân Mi, ngươi muốn nó làm cái gì? Hữu dụng. Có một số việc Phượng Nam còn không có tường hảo, nàng cũng ở rồi giám, tất nhiên là sẽ không hiện tại liền nói cho Lâu Vân Thương, nói nữa, nàng muốn tới cũng chỉ là trước tiên chuẩn bị, ai ngờ đến lúc đó có thể hay không dùng tới. Ha ha, chờ ngươi đi lên, nơi này có, ta đều giúp ngươi chuẩn bị chút, ngoại giới liền tính tiến hóa lại mau cũng không có phong ấn nơi tiến hóa hoàn chỉnh có thể sử dụng thứ tốt nơi này thích hợp mỗi cái cấp bậc ngươi vẫn là đều mang theo điểm hảo về sau ai ngờ có thể hay không dùng tới hảo a phượng nam chút nào không biết khách khí là vật gì không phải nàng nhận không tình chính mình thân phận mà là nàng rõ ràng mấy người bọn họ tu vi cùng nơi này phong ấn mà vẫn là có trực tiếp quan hệ ở nàng xem qua những cái đó thư tịch trung rõ ràng liền nhắc tới quá mỗi cái phong ấn nơi Chỉ biết tuân thủ kia một đại lục dị năng giả biến hóa, nói cách khác, nếu bọn họ phương đông đại lục nội dị năng giả tu vi tăng lên mau, có thể từ phương đông phong ấn nơi chung đi ra dị năng giả tất, nhiên là đi theo càng nhiều. Ở nàng rõ ràng việc này sau, liền nghĩ tới một cái khả năng, có phải hay không mặt khác trên đại lục cao dai dị năng giả, sẽ nhân bọn họ nơi đó ngoại giới dị năng giả thăng cấp mau, thả ra liền càng nhiều, đến lúc đó bọn họ nếu là có đủ thực lực. Ở cục diện còn không có hòa hoãn trước, hướng mặt khác đại lục khởi sướng tiến công cũng là có thể đi. Cái này ý tưởng phía trước nàng cũng hỏi qua kiểu trúc nhai bọn họ, mấy người đều có đồng dạng lo lắng âm thầm. Sau lại hỏi qua lê ca khi, nghe được một cái càng làm cho bọn họ không muốn nghe khả năng. Một cái muốn càng nhiều tài nguyên đại lục, nếu dị năng giả nhiều, bọn họ tất nhiên là có năng lực đi cướp đoạt mặt khác quốc gia, càng muốn mệnh chính là thấp cấp thượng không gian hệ dị năng giả có thể dẫn người tiến hành không gian khiêu dược, càng là có thể cách môn thu đồ vật tiến không gian. Tiểu thuyết chung chỉ có thể đương di động kho hàng không gian hệ, nguyên lai mới là mạc thế chung bờ OG. Này đối phượng Nam bọn họ tới nói, thật là cái đau đầu sự thật, mà khi đó, phượng Nam chính mình còn không có kích phát ra dị năng. Tất nhiên là không biết, nàng cũng có thể trở thành đoạt tài nguyên bờ OG. Mãi cho đến hôm nay, nàng còn ở buồn bực. Người nào đó chính mình đều biết nàng có cái gì dị năng, lại vẫn là không cho nàng cùng các đồng bọn nói, chính là bị Kiều trúc nhai phát hiện người nào đó làm gì, hắn thế nhưng còn không biết thu liễm. Nói đến Kiều trúc nhai muốn lại không phát hiện phượng nam dị thường, hắn kia viên thông minh đầu góc liền bạch dài quá, ai ở nhắc tới đến dị năng khi, liền như bị ấn tắt máy kiện giống nhau, đặc biệt phượng nam kia khí hồ hồ tiểu biểu tình. Liên tính Tiêu Trúc Nhai nhìn không tới mộ thiếu thành chủ tinh thần lực tồn tại, cũng là có thể đoán ra vài phần chân tướng A. Nói thật, Tiêu Trúc Nhai đến bây giờ đều còn tưởng không rõ, lâu vân thương vì sao không cho Phượng Nam để có quan hệ gì năng sự, bất quá, chỉ cần không phải thương tổn Phượng Nam sự, hắn đến cũng sẽ không hoài nghi cái gì, xem Phượng Nam khí hồ hồ tiểu biểu tình kỳ thật cũng không tồi, thật sự thực đáng yêu. Phòng trưng Tiêu Trúc Nhai không thể tưởng được chính là, Phượng Nam hiện tại đã có dị năng, càng có bọn họ nhất hiếm là không gian hệ dị năng, nếu là hắn đã biết, vẫn là thượng trăm mét vương không gian, cũng sẽ kinh hỉ đi. Kỳ thật không gian hệ liền như tiểu thuyết chung viết có chút địa phương là giống nhau, giai đoạn trước thật sự chỉ có thể đường rời đi kho hàng dùng, mà tới rồi ngũ cấp thượng, mới bắt đầu có công kích kỹ năng. Đối với điểm này, tiểu trúc nhai bọn họ đến là không nghĩ nhiều, nói như thế nào một cái đoàn đội chung. Không có khả năng tất cả đều là chủ công tay, hậu cần phụ trợ đều là yêu cầu, mà ở bọn họ biết có mặt thế khi, liền nghĩ tới chuyện này. Chờ Phượng Nam đi theo Lâu Vân Thương ở trong rừng tìm được không ít dị năng quả, trở lại thành chủ phụ sau, liền nghe nói hùng khởi Lưu Kiều Kiều đánh Chu Đại Mỹ Nhân sự, càng làm cho người té xỉu chính là Chu Đại Mỹ Nhân thế nhưng giúp Lưu Kiều Kiều đột phá Linh cấp làm nàng bất tử chi thân tới rồi một bậc. Hào đi! Cái gọi là bất tử chi thân chỉ là cái vui đùa lưu kiều kiều trên người biến dị kêu tự trị, đây là một loại tự thần biến dị, liền như lực lượng cùng tốc độ giống nhau, muốn tăng lên, cũng chỉ có thể chính mình tìm phương pháp, mà loại này thân thể biến dị liền tính là đều là lực lượng hệ, mỗi người đều không thấy chính là giống nhau thăng cấp phương pháp, đây cũng là vì sao không thể đem thân thể biến dị đưa về dị năng nguyên nhân trí nhất. càng đừng nói, thân thể biến dị sẽ không như dị năng giả giống nhau. Theo cấp bậc tăng lên, thân thể thượng già cả sẽ giảm bớt, chính là thọ mệnh cũng sẽ gia tăng. Chu ngữ yên nếu không phải bị đố ghét hướng hôn đầu, cũng nên minh bạch, hiện tại lưu tiểu kiểu căn bản là không có khả năng cùng lâu vân thương có phát triển, dĩ năng giả là sẽ không tìm một cái chỉ có thân thể biến dị người kết hợp. Phượng Nam chấp chớp mắt, đang nghe đến tần hoàng tử câu kia bị ngược cũng có thể tăng lên, nàng thật sự say, càng là đối lưu tiểu kiểu tân năng lực cho tối cao đánh giá thật phân thích hướng tìm đường chết nhân sĩ vũ khí sắp bén. Chương 43, tìm chịu tề dai dai. Tiểu Nam Nam, ngươi nói chính là thật sự, ngươi thật kích phát ra không gian hệ. Phượng Nam gật gật đầu, nàng còn không phải là vừa mới bị lưu kiểu kiểu sự kích thích một chút, nàng cảm thấy chính mình đầu óc không hôn luận a lời nói cũng thực bình thường a như thế nào dai dai tỉ này biểu tình như thế làm người mau mau, chẳng lẽ nàng vừa mới không cẩn thận nói gì đó lời nói kích thích tới rồi đối phương. Thật sự, thật. Tề dai dai còn tưởng hỏi lại, trực tiếp đã bị nhà nàng biểu ca đại nhân chụp đến góc tưởng bình tĩnh bình tĩnh đi, đã không có cái kia cả kinh một tạc ra hòa ở, mấy người rốt cuộc có thể bình thường nói chuyện. Tiểu phượng phượng, phía trước ngươi có phải hay không chính là tưởng nói chuyện này, lại lao bị mỗ vị đánh gãy. Kỳ thật phía trước phượng nam dị thường nơi nào chỉ có kiều trúc nhai phát hiện, chính là nam cung tiểu này yêu nghiệt cũng là đã nhìn ra, Mà hắn càng là đoán được một cái khả năng, chỉ là ở người khác địa bàn thượng, người nọ lại không có khả năng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, hắn coi như không biết thôi. Dù sao có hại không phải là nhà bọn họ tiểu nha đầu, người nọ có tâm, nhà bọn họ tiểu nha đầu chỉ biết được đến càng nhiều chỗ tốt. Hào đi, Nam Cung Thiệu cùng Tiểu Trúc Nhai đều là đồng dạng tâm tư, bọn họ này cũng coi như là phản đem mộ thiếu thành chủ nhất chiêu đi. Ai làm cho bọn họ đích xác nhân lâu vân thương đối Phượng Nam Hảo, đi theo được lợi rất nhiều. Phượng Nam dùng sức gật gật đầu, ba ngày trước nàng đều mau buồn bực đã chết, tên kia không xuất hiện, còn lão không cho nàng nói. Hôm nay vừa xuất hiện liền đem nàng mang ra phủ, còn Hảo hiện tại đã trở lại, hắn không ở chịu điên rồi, nàng cũng có thể nói ra. Thủy hệ, lôi hệ, tinh thần cùng không gian bốn hệ. Điền tuyết xác định hỏi. Đúng vậy. Khang kiến quân ha ha cười. Vui vẻ mà treo chọc nói, nam tiểu mọi ngươi nghiêu, ca cùng a tuyết về sau liền dựa ngươi dưỡng. Phượng nam lại lần nữa mạnh mẽ gật đầu, nàng vốn là không nghĩ tới muốn cùng đồng bọn tách ra, nếu không, nàng cũng liền sẽ không cảm thấy không gian vẫn là quá nhỏ. tiêu Trúc nhai biết nhà mình tiểu nha đầu này không phải khoe ra, mà là đối nàng tán thành người một nhà thẳng thắn thành khẩn, hắn rôi tay xoa xoa tiểu nha đầu tóc ngắn, đồng thời cảm giác được sau lưng trận lạnh, chỉ là trên tay sửng sốt một chút làm lơ cái kia cảm giác, nghiêm túc nói, Nam Nam, về sau việc này không cần nhắc lại, ngươi là bốn hệ dị năng giả sự, liền chúng ta tám người biết liền hảo, chờ khi đó thật sự tới rồi, đối ngoại, ngươi chính là thủy hệ liền hảo. Liên tính địa cầu là tiến hóa, trong nước không có gì virus nhưng mang theo cuồng bạo dị năng lượng thủy, cũng không ở thích hợp nhân loại dùng để uống, không có thượng trăm năm, nhưng cái đó cuồng bạo dị năng lượng sẽ không bình tĩnh trở lại có thể tưởng tượng mà chi, này trăm năm trùng, thủy hệ dị năng giả quý giá, đối Kiều Trúc Ngai tới nói, hắn tự nhận Phượng Nam, cái này tiểu muội khởi, liền phải gánh vác đứng dậy vì đại ca trách nhiệm, tất nhiên là giúp Phượng Nam tưởng hảo có lợi nhất. Cung nàng, đặc biệt nàng nên che giấu bảo mệnh thủ đoạn, hắn đều sẽ giúp nàng tưởng hảo. Ừm, ta biết đến. Phượng Nam như thế nào sẽ không rõ kiểu Trúc Ngai đây là vì nàng hảo, cũng minh bạch sở chỉ tám người là ai. Bọn họ bảy người cộng thêm hoa khỉ quân, đến nơi đã cảm kích Lâu Vân Thương, không chỉ kiểu trúc ngay làm lơ, chính là Phượng Nam chính mình đều đương người nọ không tồn tại, còn Hảo Dình coi cuồng Lâu Thiếu Thành Chủ tự nhận kia tám người trung tính thượng hắn một phần, nào biết đâu rằng, tại ngoại giới còn có người, nếu lúc trước hoa khỉ quân theo tới, cũng không biết có thể hay không. Làm Lâu Vân Thương đối với chính mình tại đây mấy người trong lòng kia nhỏ đến nhưng bỏ qua địa vị buồn bực hạ Lúc này nghĩ đến Tiểu Phượng Dung Phượng Nam nhìn về phía Kiều Trúc ngay nói, ta không nghĩ gạt Tiểu Phượng Dung. Điền tuyết bọn họ đều rõ ràng Phượng Nam hiện tại tưởng bồi thường Tiểu Phượng Dung, tất nhiên là không nghĩ đem việc này gạt hắn, nhưng đối với một cái mới hơn 2 tuổi Tiểu Hoa Nhi, nói hắn sẽ minh bạch sao. Sẽ biết cái gì kêu giữ kín như bưng sao. Nam cung thiệu than nhẹ một chút, đi đến Phượng Nam bên người nhẹ nhàng vô vô nàng gối đồng dạng cảm giác được sau lưng hàn khí, hắn tà mị cười. Trực tiếp muốn ôm hướng Phượng Nam khi, lại không thành tưởng, nhà hắn cái kia tiểu biểu mội so với hắn động tắc còn nhanh, đã đẩy ra hắn, đem Phượng Nam toàn bộ ôm vào trong ngực. Tiểu Nam Nam, không gian A, thật là không gian sao, tỷ có thể xem hạ sao. Cũng không biết có phải hay không tề dai dai này ngự tỷ thân thể phản ứng chân trờ, kia so tiểu trúc nhai cùng Nam cung tiểu sở cảm giác được hàn khí còn mạnh hơn khí lạnh, nàng thế nhưng một chút cũng không có cảm giác được. Phượng Nam biết nhà mình vị này ngự tỉ không phải không tin nàng lời nói, nên nói là cao hứng tìm không thấy bắc, mới có thể nói như thế, liền từ nàng có thể làm lơ Phượng Nam báo ra bốn hệ, trong mắt trong lòng tất cả đều là không gian, là có thể minh bạch vị này có bao nhiêu hải không gian buộc lại, hiện giờ Phượng Nam kích phát ra tới, nàng tự cao hứng điên rồi. Cấp. Phượng Nam nói trên tay trống giống nhiều cái trái cây đệ hướng tề dai dai, mà đối phương đang xem đến trái cây trực tiếp liền đối với Phượng Nam khuôn mặt nhỏ cuồng thân lên, liền tính thần kinh lại đại điều người, đều có thể cảm giác được lúc này phòng nội nhiều cổ sát khí, nhiên, chính cấp Phượng Nam rửa mặt mẫu ngự tỉ là một chút cũng không có cảm giác được. Khang kiến quân ở cảm giác được sát khí khi, liền đem điển tuyết toàn bộ hộ trong ngực chung, nhìn đến kiều trúc nhai chỉ là đồng tình mà quét tề dai dai liếc mắt một cái sau, chưa từng có nhiều phản ứng, hắn mới lén lút yên tâm lại. Tân hoàng tử là như tạc mao tiểu thú khẩn trương mà ngó trái ngó phải, ở không có phát hiện sát khí nơi phát ra sau, khổ hoa hoa mặt đến gần rồi kiểu trúc ngay. Nam cung Thiệu mắt đào hoa nhíu lại, nhìn kia phát cuồng tìm chịu tiểu biểu muội, hắn cảm thấy kế tiếp nhật tử, mộ vị nhất định sẽ làm nhà hắn tiểu biểu muội sống càng xuất sắc. Một khắc đầu lâu vân thương lúc này đã đem góc bàn toàn bộ bóp nát thành cho, đến nơi hắn vì sao sẽ đối cái nữ nhân hôn tiểu nam nhi mặt đều sẽ tức giận sự. Chính mạo khí lạnh trung lâu thiếu thành chủ nơi nào có tâm tư đi nghĩ nhiều, dù sao màn này quá trói mắt, hắn nhìn khó chịu là được. Nếu là kia nữ nhân làm hắn khó chịu, kia hắn có phải hay không có thể ở nàng kia tìm về điểm bãi? Là làm lê ca đi dụ dỗ hạ, vẫn là làm lạnh leo đi. Nếu không kêu, hào đi, liền vài phút công phu, mộ thiếu thành chủ đem thủ hạ của hắn đều chiếu cố cái biến, chỉ vì tìm cái nam nhân đi quấy dối mẫu ngự tỉ. Mặt khác chiêu số mộ thiếu thành chủ là không dám tưởng, hắn sợ lộng cái không tốt, làm Phượng Nam đã biết, đến lúc đó có hắn nếm mùi đau khổ. Từ này liền có thể nhìn ra, Phượng Nam tán thành người, ở lâu vân thương này đoạt được đến đại ngộ cùng không bị nàng tán thành có bao nhiêu đại trinh lệch, Lưu Kiều Kiều nếu là đi vào này trước, thật sự cùng Phượng Nam đánh hảo quan hệ, phỏng trừng cũng sẽ không bị lâu vân thương trở thành pháo hôi lợi dụng đi. Vẫn luôn cảm thấy này thành chủ trong phủ ít người tề dai dai kế tiếp xem như biết cái gì kêu ba bước một ngộ người. Nàng khai cái môn, ngoài cửa đứng cái Mỹ Nam, nàng đi cái phòng khách, một đường cũng liền vài chục bước nói, liền nhìn một đường Mỹ Nam phong cảnh, mà mỗi một cái Mỹ Nam thấy nàng chính là các loại đến gần trêu chọc liền tính không nói lời nào lánh khốc hình, đều sẽ chống đỡ nàng lộ, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát. Đối với hiện tại một thân nam nhi bề ngoài tề dai dai tới nói, nàng không cảm giác được một tia hạnh phúc, ngược lại chỉ có loại mau mau ác hàn, càng là có loại bị hung thú theo dõi cảm giác, nói cách khác, mai cho đến hiện tại tề dai dai phản ứng thần kinh mới online, rốt cuộc biết chính mình có nguy hiểm. Chương 44, Hỏa hệ dị năng Kỳ quái, A quân ngươi phát hiện không, những cái đó không biết nào toát ra tới nam nhân đều là nhằm vào dai dai tới. Điền tuyết hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm lúc này đang bị một cái xoái ca quấn lên tề dai dai, nhìn nàng sắp bùng nổ hai chóng mắt, một chút đều không có tỉ mội ái Điền tuyết cười càng ngọn. Khang kiến quân nhìn một cái trong lòng ngực nhân nhi sở xem người, ở tam xác định không có nhìn lầm xem ai, đi xem không nên xem người sau, hắn mới nhỏ giọng trả lời, làm nàng lăn lộn đi thôi, dù sao những cái đó nam nhân cũng chỉ là tới soát nhiệm vụ. Lời này một chút cũng chưa nói sai. Tự Mỹ Nam quân đoàn xuất hiện ngày đầu tiên, tiểu trúc nhai cùng Nam cung Thiệu liền biết đây là ai ra chiêu, như thế ôn hòa trả thù. So với lúc ấy bọn họ cảm giác được sát khí, có thể nghĩ, người nọ thủ đoạn là thật sự thực chiếu cố bọn họ phượng Nam tiểu mội cảm thụ, mới có thể hạ nhẹ tay. Nếu nhân ra đều chỉ là dùng tiểu chiêu, hai người tất nhiên là sẽ không giúp đỡ người trong nhà, càng là giúp ly không giúp thân mà nhắc nhở mặt khác mấy người, Mỹ Nam quân đoàn tới là vì tề giai giai hảo. Bọn họ làm tốt nhiệm vụ liền rời đi. Thần hoàng tử bọn họ liền tính lại không rõ tới một đám Mỹ Nam quấy dày ngự tỷ đại nhân có ích lợi gì, lại cũng đều nghe lời không một cái ra mặt quấy dày, càng là không có người nhắc nhở tề dai dai việc này, liền nhìn nàng nước sôi lửa bỏng tiếp thu đông đảo Mỹ Nam quan ái. Tề dai dai mấy ngày nay tới, không phải không nghĩ tới đóng cửa không để ý tới này đàn đến gần đảng, chỉ là liền tính nàng đóng cửa, cũng sẽ mỗi phút tới cái gõ cửa, không phải đưa hoa chính là tới nói chuyện thiếm, hoặc là đưa lên chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đương lễ vật, chính là nàng muốn đi thư viện tìm tiểu nam nam, cũng là biểu muốn chạy ra đại môn, càng đừng nói đi đến thư viện, càng làm cho nàng tưởng không rõ tiểu nam nam mấy ngày nay như thế nào sẽ đều không trở lại trụ a, nàng thật đem thư viện đương ra sao? phượng nam nơi nào là không trở lại trụ, căn bản chính là mộ thiếu thành chủ dụ dỗ thành công, lấy ra càng nhiều tinh phẩm tăng thư. Nói cái gì chỉ có thể mượn nàng xem một vòng, qua một vòng, liền phải toàn thu hồi mật hết, vì đem những cái đó thư đều xem xong, Phượng Nam nơi nào có thời gian hồi chỗ ở, mà Kiều Trúc nhai bọn họ trong lòng gương sáng mộ thiếu thành chủ này nhất chiêu vì sao, còn không phải là không nghĩ làm cho bọn họ ra tiểu Phượng Nam nhìn đến những cái đó nam nhân. Xem ở bọn họ tiểu muội không có hại, mấy người cũng liền tất cả đều phối hợp, gì đều không có nói chính là tề dai dai vẫn luôn không xuất hiện ở thư viện sự, bọn họ cũng chưa nhắc nhở chính bối thư Phượng Nam. Phượng Nam là thật sự ở bối thư, tự năng có tinh thần hệ dị năng sau, vốn dĩ là có thể nhớ cái thất thất bát bát hảo đầu óc, hiện tại chỉ cần xem qua một lần, liền tính không thấy hiểu, cũng có thể mặc nhớ kỹ, bọn họ chung chính là kiểu trúc nhai trí nhớ đều ở được đến dị năng hạt giống sau càng ngày càng tốt, hiện giờ liền kém một cái cơ hội, hắn dị năng cũng sẽ kích phát ra tới. Tiêu Trúc ngai xoa xoa giữa mày, hai ngày này hắn cảm giác đầu trướng trướng, lại nhìn mắt bên người bắt quái chung bốn người, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, chúng ta vẫn là đi trước bồi nam nam đi, nàng chính mình còn ở thư viện. Lời này y tư chân chính, ai đều minh bạch, thế dai dai này không cần bọn họ nhìn, có nhiều như vậy Mỹ nam bồi nàng, đáng thương tiểu phượng nam nơi đó càng cần nữa bọn họ đi quan tâm. Cho nên, năm người thực ăn ý mà vòng khai phòng khách, Đi tìm bọn họ đáng yêu nhất tiểu mội. Nhiên, còn chưa đi ra rất xa, bọn họ liền nghe được phía sau truyền đến tề dai dai Hà Đông Sư Hống. Tiếp theo bọn họ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Mỹ Nam nhóm một đám đi ra đại môn, đi ngang qua mấy người bọn họ khi, còn có thiện mà vô vô kiểu chúc nhai bọn họ bả vai nói thanh, chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Chờ bọn họ đi trở về đi, nhìn đến chính mạo khói đen mùa nữ khi, Nam Cung Thiệu buồn cười tiến lên. Đang muốn nói cái gì, liền xem nhà hắn tiểu biểu mội há mồm liền phun ra một sợi ngọn lửa, không sợ chết nam cung Thiệu trực tiếp không hề nghĩ ngợi liền rối tay đi tiếp kia ngọn lửa. Tiếp theo kỳ tích phát sinh ở hắn ngón tay thượng, vốn dĩ một sợi tiểu ngọn lửa, ở tiếp xúc đến hắn lòng bàn tay khi, thế nhưng bị hút vào hắn trong cơ thể, không ra 5 giây, nam cung Thiệu ngón tay thượng liền. Xuất hiện một sợi càng đỏ tươi ngọn lửa. Mà này ngọn lửa sau khi xuất hiện, nam cung thiệu rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa tiêu trúc nhai sáng tỏ cười tề dai dai hai người vốn chính là biểu huynh ngụi bọn họ trên người chảy một nửa tương đồng huyết thư thượng ghi lại dị năng giả vốn chính là huyết mạch truyền thừa phỏng chừng phía trước dai dai là bị chọc nóng nảy vừa lúc kích thích quá lớn kích phát ra dị năng mà có cùng nguyên nam cung ở tiếp xúc đến kia ngọn lửa sau cũng có cái này cơ hội cũng kích phát ra đồng dạng hỏa hệ dị năng chỉ là xem nhan sắc nam cung muốn so dai dai lợi hại hơn đi đúng lúc này nhận được tin tức lê ca vọt tiến vào hắn nhìn về phía như hắc than tề dai dai cùng nam cung thiệu ngón tay thượng ngọn lửa ha ha cười nói đám kia tiểu tử thúi thật không lừa lão tử các ngươi trung thật là có người trước tiên kích phát ra dị năng như vậy hảo a cái gì a nhà ta phó hội trưởng thượng chu trước cũng đã kích phát ra dị năng tân hoàng tử nói còn trắng lê ca liếc mắt một cái Đối hắn tin tức không linh thông rất là khinh bỉ, nhưng hắn tựa hồ quên mất, lê ca không sai biệt lắm đã có hơn 10 ngày không có nhìn thấy quá phượng nam, hắn đi nơi nào phát hiện phượng nam đã kích phát ra dị năng sự à. Đặc biệt mấy ngày này, hắn mỗi ngày phải làm sự, chính là đi xem Chu lưu tương sát, cũng không biết kia Chu mà nữ làm sao vậy, chính là cùng lưu kiểu kiểu liều mạng thượng, mỗi ngày không đem lưu kiểu kiểu lăn lộn cái chết khiếp, nàng liền không rời đi thành chủ phủ sáng sớm hôm sau liền tiếp theo lại đây tra tấn lưu kiều kiều lại nói cái kia lưu kiều kiều cũng là cái cường đạo thế nhưng có thể chính là đem đã phong hệ mười lăm cấp chu ma nữ trêu chọc thành kẻ điên càng là có thể làm nàng thường thường kích thích quá độ quên chính mình là dị năng giả sự liền cùng lưu kiều kiều vặn đánh vào cùng nhau hắn nào biết đâu rằng lấy chu ngự yên tâm tính nơi nào là như thế liền bại lộ bản tính lâu vân thương nương nàng bị lưu kiều kiều không hề hạn cuối lần lượt chọc giận nàng khi lặng lẽ dùng tinh thần lực ảnh hưởng Chu Ngự Yên nội tâm, mới làm nàng liên tục làm lỗi. Chờ Chu Ngự Yên mỗi lần trở lại chỗ ở, liền sẽ phát hiện dị thường chỗ. Nhưng lúc này nàng chỉ biết cảm thấy là lâu vân thương đang âm thầm giúp đỡ Lưu Kiều Kiều. Cái này làm cho Chu Ngự Yên càng hận Lưu Kiều Kiều, cũng liền sáng sớm lại đi tìm Lưu Kiều Kiều phiền thoái. Như thế hình thức vẫn luôn tuần hoàn xung dưới. Cho tới hôm nay, bị mỗi ngày ngược Lưu Kiều Kiều tự trị đều có muốn đột phá đến nhị cấp manh mối Cái này làm cho chu ngự yên nổi lên muốn sát lưu kiểu kiểu chi tâm. Từ Phượng Nam bọn họ đi vào này phong ấn nơi tính ra, cũng liền còn có bốn ngày, bọn họ liền phải đi trở về, cũng không biết lưu kiểu kiểu còn có thể hay không kiên trì này bốn ngày, không cho chu ngự yên tìm được sát nàng cơ hội. Nói trở về, đường Lê Ca nghe được Phượng Nam là một vòng đã sớm đã kích phát ra dị năng, lập tức liền sợ ngây người. Lê Ca tự nhận hắn là biết tiểu gia hỏa kia thiên phú cao. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được cao thành như vậy, phải biết rằng ở hắn nhận chi chung, này tám người có thể rời đi trước đều kích phát ra dị năng hạt giống liền không tồi. Khi bọn hắn chung bảy người tới không đến một vòng đều tiến vào tới rồi kích phát dị năng hạt giống khi, cũng đã đủ làm hắn kinh hỷ, phượng tiểu công tử mới đến nửa tháng, cũng đã kích phát hảo dị năng hạt giống, này đã đủ làm hắn ngủ đều cười tỉnh, không nghĩ tới, hơn 10 ngày chưa thấy được nàng. Thế nhưng là đã sớm làm hạt giống trưởng thành vì năng lượng tinh A. tiêu Trúc nhai nhìn đến Lê Ca cặp kia mạo quan con người, không chút nghĩ ngợi liền cảm thấy nên lấy chút cái gì làm hắn tỉnh tỉnh não, liền ở hắn cảm thấy đầu càng ngày càng đau khi. Lê Ca trên đầu thổi qua tới một cái bình hoa, trong bình thủy lập tức tất cả đều ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi trực tiếp tới ở Lê Ca trên đầu. Lê Ca vô ngữ mà đỉnh ước đạt đặt đầu. Nhìn về phía chính vẻ mặt vô tội nhìn hắn nào đó tiểu ra hỏa, ai sẽ nghĩ đến, vừa vặn đi ra thư viện hoạt động một chút phượng nam, vừa lúc nghe được tề dai dai hà đông sư hống chi âm, nàng đuổi trở về, liền ở vừa mới tiểu trúc nhai tinh thần dị thường khi, nàng cũng tới rồi cửa, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng trực tiếp cho mượn chính mình tinh thần lực, dung nhập đến tiểu trúc nhai trong đầu, không nghĩ tới nàng này lỗ mãng. Cách làm Thế nhưng giúp đỡ Tiểu Trúc nhai kích phát rồi tinh thần hệ dị năng đồng thời, còn nương Phượng Nam tinh thần lực cho Lê Ca này một đánh. Phượng Tiểu Công Tử, người gan quá lớn. Lê Ca lao đi trên mặt giọt nước, vây vây ướt dầm dề đầu tóc, biểu tình lại là nghiêm túc lên. Phía trước hắn còn không có nghĩ đến, vừa mới nếu không phải nhà mình thiếu thành chủ truyền âm nhắc nhở, hắn thật đúng là không biết Phượng Tiểu Công Tử làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Làm sao vậy? Tiểu Trúc nhai đầu mới dễ chịu. Nghe được Lê Ca nói như thế, hắn khẩn trương mà nhìn về phía Phượng Nam, vừa mới trong đầu nhiều ra tinh thần lực, làm hắn bản năng không đi phản kháng, chuyện sau đó, hắn cũng chỉ là bản năng hành sự, hiện tại nghĩ lại, kia nhiều ra tới tinh thần lực, là nhà hắn Nam Nam Tiểu Nha đầu đi, nghĩ vậy, Tiểu Trúc Nhai càng lo lắng khởi Phượng Nam, xem nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tâm lập tức nhắc lên, Tiểu Phượng Phượng, Nam Tiểu Mội, Phó Hội Trưởng, Nam Nam. Ngươi không sao chứ? Chính là Điền tuyết mấy người cũng là nghe ra Lê Ca nói ngoại âm, đều thập phần lo lắng mà nhìn Phượng Nam. Ta không có việc gì, thật sự, các ngươi không cần lo lắng, chính là tinh thần lực dùng có chút nhiều. Phượng Nam giải thích khi, còn nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca than nhẹ một tiếng, các ngươi không cần lo lắng, còn hảo Kiều thiếu đối phượng tiểu công tử thập phần tín nhiệm, không có bài xích nàng tinh thần lực, nàng hiện tại chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Nghỉ ngơi một vài thiên thì tốt rồi. Nói hắn nhìn về phía tiểu trúc nhai lại nói, tiểu tử ngươi thật đúng là vật khí, nếu là vừa mới không có phượng tiểu công tử kịp thời ra tay, lấy chính ngươi tinh thần lực, là không có khả năng như thế đã sớm kích phát ra tới. Tiểu trúc nhai nghe vậy chỉ là mỉm cười nhìn về phía phượng nam, có chút đồ vật sớm tại bọn họ tán thành đối phương khi, cũng đã không ở có ngăn cách, hắn là hắn muội muội, hắn tự nhiên tin quá nàng, mà nàng đương hắn là ca ca mới có thể không tưởng do dự làm như vậy trước nay cũng không có lo lắng quá chính mình có thể hay không bởi vậy bị thương đi Liên tính lê ca chưa nói phượng nam làm như vậy có thể hay không có nguy hiểm nhưng bọn họ đều không phải ngốc tử tiểu thuyết cũng xem qua mấy quyển càng là ở thư viện nội xem qua dị năng giới thiệu tất nhiên là minh bạch phượng nam vừa mới hành động đối nàng tới nói có bao nhiêu nguy hiểm nếu kiều trúc nhai lúc ấy bài xích hoặc đuổi đi kia tinh thần lực ở phượng nam không hề phòng ngự khi Nàng tinh thần tuyệt đối sẽ bị thương Đây cũng là lâu vân thương phát hiện khi Lập tức thông chi lê ca nguyên nhân Hắn lo lắng mỗi nha đầu về sau lại làm loại sự tình này Hôm nay là kiểu trúc nhai không thương đến nàng Về sau ai ngờ người nọ có thể hay không như kiểu trúc nhai giống nhau tín nhiệm nàng Mà kiểu trúc nhai mấy người cũng là có đồng dạng lo lắng Liền sợ này tiểu nha đầu hảo tâm hại chính mình Chính xoa giữa chán phượng nam nhìn về phía mấy người ánh mắt Lập tức tạc mau mà trường lớn xinh đẹp mắt hoạnh, cắn răng nói, các ngươi thật đương bản công tử là thánh mộ a người ngoài nào có tư cách làm bản công tử ra tay. Ừ. Ném xuống một âm, Phượng Nam có điểm tiểu nạo kiểu mà ném đầu xoay người rời đi. Tân hoàng tử cười hi hi đuổi theo, lôi kéo người trực tiếp hướng đi trở về, phó hội trưởng, ngươi đi nhầm phương hướng rồi, nên trở về hảo hảo ngủ một rớt, mà không phải đi đọc sách. Đúng vậy. Những cái đó thư lại chạy không được, ngày mai lại đi xem đi. Nhưng, không có gì hảo chính là, nam nam ngoan, đi trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi muốn cho ngươi kiểu đại ca tự trách sao? Tiểu trúc nhai này nhất chiêu thập phần có hiệu quả, vốn đang muốn nói cái gì Phượng Nam chỉ có thể ngoan ngoan về phòng, lên giường nghỉ ngơi, kỳ thật nàng này năm ngày thật không chịu cái gì ủy khuất. Thư viện nội vốn là có gian phòng nghỉ, vừa lúc này năm ngày bị nàng chiếm dụng. Mỗi ngày buổi tối còn có cái thiếu thành chủ bồi nàng cùng nhau đọc sách, ăn vật trà bánh càng là không thiếu cho nàng mang, còn giúp nàng đem không gian chung con thỏ đều tìm người xử lý, lại cầm không ít thứ tốt. Cho nàng, này năm ngày nàng nhưng không chỉ là chi thức phương diện thu hoạch đại, chính là mặt khác đồng dạng cũng là được mùa, đặc biệt những cái đó con thỏ mau còn đều bị xử lý tốt, chờ nàng trở về, làm nam cung tìm người ra công thành thích hợp bọn họ xuyên. Nàng có đọc sách thượng nói qua, này biến dị thỏ mau là thực dữ ấm, này phong ấn nơi bốn mùa như xuân, tất nhiên là không hiếm lạ loại đồ vật này, nhưng đối bọn họ này đó sinh hoạt tại ngoại giới người tới nói, này thỏ mau so với kia lông trồn áo khoác còn muốn hảo. Nghĩ đến những cái đó bị xử lý tốt thì thỏ, Phượng Nam gợi lên phấn môi, nàng mấy ngày nay thư thật đúng là không bạch xem, ai sẽ nghĩ đến nhất không được phong ấn nơi người đãi thấy xuẩn con thỏ kỳ thật ở viễn cổ khi. Chính là cấp người thường dùng để cải thiện thân thể dùng, nghe nói cái kia thời đại người thường là không thể như hiện tại phong ấn nơi người thường, có thể hấp thu nhập chút ít dị năng lượng, tất cả đều chỉ có thể dựa loại này xuẩn con thỏ thịt tới chậm rãi cải thiện thân thể. Nếu là dị năng tiềm lực giả, rất có thể ở cải thiện trong thân thể, là có thể kích phát ra dị năng hạt giống, chỉ là loại này thịt thỏ cũng chỉ có thể giúp đỡ có tiềm lực giả kích phát ra dị năng hạt giống, muốn cho hạt giống trưởng thành. Chỉ có thể nếu như hắn dị năng giả giống nhau Biết xuẩn con thỏ thịt có loại này chỗ tốt Phượng Nam cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là nhà mình tiểu nãi hoa phượng dung Lúc này liền tính nàng trong không gian đã có xử lý tốt 5.000 nhiều con thỏ thịt mẫu nữ vẫn là lo lắng thiếu điểm Nếu không phải nàng tự nhận không gian rốt cuộc không bỏ xuống được Còn không biết có thể hay không đã sớm chuồn ra thành Chính mình đi săn thu xuẩn con thỏ Dính lên giường thực mau liền ngủ phượng Nam không còn có tâm tư miên man suy nghĩ một khắc đầu lâu vân thương lúc này rồi lại thay đổi cái địa phương đi đánh cướp ai làm hôm nay phượng nam hành vi dọa lâu thiếu thành chủ vì nàng về sau an toàn lâu vân thương tất nhiên là tưởng nhiều tìm điểm có thể cứu mạng thứ tốt đặc biệt là những cái đó nhằm vào tinh thần hệ dị năng quả mà hắn lần này đánh cướp đối tượng tất nhiên là những cái đó thế gia đại tộc chương bốn mươi sáu nên về nhà lâu vân thương tuyệt đối có đương thổ phỉ tiềm chất Trước kia hắn không hướng thế ra rũi qua tay, những cái đó thế gia cũng hảo, đại tộc cũng hảo, cũng không biết nguyên lai like Lâu thiếu thành chủ như thế vô sỉ, như thế vô lại, cái gì kêu tưởng sớm đi ra ngoài, nên gánh vác bọn họ nên trả giá đại giới, như thế nào có thể chỉ làm thành chủ phủ gánh vác chi ra? Cái gì kêu giải phong giả hỏa thực phí đại gian nên cùng nhau ra, nhân gia đều mau rời đi, hắn lúc này mới tới cửa lấy sổ sách muốn tài nguyên, rõ ràng chính là muốn hố bọn họ được không? liền xem kia dây trắng mực đen đều viết gì liền đủ làm sở hữu thế ra các tộc trưởng ngôn ngữ chứ không nói những cái đó tộc trưởng là cái gì phản ứng đương chu ngự yên ở biết việc này sau nàng đệ nhất kiện muốn làm sự chính là đi dây lưu tiểu kiều, kiều rõ ràng chính là cấp kia tiện nhân đi tìm thích hợp nàng dùng thứ tốt như thế nào thiếu thành chủ lại nói là vì tám người làm việc này này rõ ràng chính là ở che chở kia tiện nhân đây là sợ bị những người khác phát hiện Hắn để ý kia nữ nhân sao? Càng nghĩ càng giận Chu đại mỹ nhân, lại lần nữa sát hướng Lưu tiểu kiều châu ở. Lâu Vân Thương mới không quan tâm Chu Lưu tương sát kết quả, dù sao có lê nhìn chằm chằm, chỉ cần người bất tử, làm nhà hắn tiểu nam nhi sau khi rời khỏi đây có cái giao đái liền có thể. Cho nên nói, Lưu tiểu kiều nhiều như vậy thiên cũng chưa bị Chu Ngự Yên giết chết, kỳ thật muốn cảm tạ Phượng Nam mới đúng đi. Chu Ngự Yên lúc này đây xuống tay thiệt tình tàn nhẫn. Lưu Kiều Kiều toàn bộ liền nửa tàn, mà cũng là nàng vận khí, liền ở thành tàn phê khi, nàng tự trị thăng cấp, thăng cấp khi mang đến chỗ tốt, chính là lại làm nàng khôi phục như lúc ban đầu, đương trường liền đem Chu Đại Mỹ nhân cấp khí hôn mê. Đương Phượng Nam bọn họ biết việc này khi, đồng thời than dài Lưu Kiều Kiều hảo vận, đều có loại nhìn đến ngược cái văn Trung nữ chủ cảm giác, nhân ra kia nữ chủ là càng ngược càng mỹ lệ, Lưu Kiều Kiều đây là càng ngược càng lợi hại a bọn họ đều vẫn là một đám linh cấp tiểu bảo bảo, xem nhân ra đều nhị cấp. Nói đến cũng không biết có phải hay không tiểu trúc nhai bọn họ thiên phú không sai biệt lắm. Ở Tề Giai Giai cùng Nam Cung Thiệu lúc sau, ở kế tiếp nửa ngày chung Tần Hoàng Tử, Điền Tuyết Khang Kiến quân đều kích phát ra dị năng Ngày hôm sau Tề Giai Giai nhân phẩm bùng nổ lại nhiều ra một loại dị năng. Hiện giờ trừ bỏ Phượng Nam bốn hệ ngoại, Tề Giai Giai là phong hỏa song hệ. Trước kia đối với tề giai giai kia không thầy dạy cũng hiểu phiêu trăng tốc độ vẫn luôn đều tìm không thấy nguyên nhân hiện tại xem nàng kích phát rồi phong hệ dị năng đặc biệt xem nàng phong hệ rõ ràng liền so sớm một ngày kích phát hỏa hệ cường đáp án cũng liền sáng tỏ này phong hệ mới là mẫu ngự tỷ chân ái đi tiêu trúc nhai tinh thần hệ nam cung thiệu hỏa hệ điền tuyết quang hệ khang kiến quân kim hệ tần hoàng tử mục hệ kỳ thật từ bọn họ dị năng cũng có thể nhìn ra tới bọn họ mỗi người yêu thích Tần Hoàng Tử thích nhất chính là thiên nhiên, nhìn thấy các loại thực vật liền cảm thấy thập phần thư thái. Đây là cùng nguyên hấp dẫn đi, khang kiến quân thích thương, càng là chơi một tay hảo thương pháp cùng cải tạo thương bản lĩnh, có kim hệ với hắn mà nói chính là như hổ thêm cánh đi. Điền Tuyết nói qua nàng đương không thành thiên sư áo trắng, lại muốn làm quang chi ma pháp sư, hiện giờ nàng còn thành quang hệ dị năng, cũng là nguyện vọng trở thành sự thật. Tiêu trúc nhai vốn là thích động não không nói hắn thương nghiệp thiên phú, liền nói hắn tư duy năng lực chính là tám người chung nhất trí nhiều như yêu, hiện giờ thành tinh thần hệ dị năng, giả, chính hợp hắn tâm ý đi. Không cần xem nam cung thiệu cho người ta cảm giác chính là mị hoặc người hồ yêu, nhưng chỉ có hiểu biết người của hắn biết, gia hỏa này tính tình một chút đều không tốt, có thể dây biến xà tinh bệnh. Phượng nam trong trí nhớ nam cung thiệu đặc biệt ở mạt thế sau, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy tang thi liền hưng phấn, nên minh bạch. Gia hỏa này có bao nhiêu không bình thường, hắn sẽ kích phát gia hỏa hệ dị năng, có thể nói chính là vì cho hắn càng biến thái tư bản đi. Sắt tăng thi khi, nam cung thiệu tuyệt đối là nhiệt tình như hỏa, mị đảo chúng sinh. Ngày mai chính là bọn họ 8 người nên trở về lúc, phượng nam 7 người không thể không nhìn xem lăn lộn một tháng lưu đại tiểu thư có phải hay không còn sống, nói như thế nào cũng là đồng học, liền tính bọn họ là một đám mới linh cấp tiểu bảo bảo. Cũng là muốn phát huy như trên học gian hưu ái không phải. Đương phượng nam bảy người tái kiến lưu kiều kiều khi, bọn họ đều có chút mau nhận không ra đối phương, không phải nói lưu kiều kiều dung mạo thay đổi, có dị năng sao phượng nam bảy người dung mạo là càng tinh xảo một ít, lại cũng chỉ là rất nhỏ biến hóa, còn không đến tu chân tiểu thuyết trung tẩy tủy hiệu quả, cũng chỉ là ở kích phát dị năng hạt giống khi cải thiện hạ bọn họ thân thể, bài chút độc mà thôi. Càng đừng nói không có kích phát ra dị năng hạt giống lưu tiểu kiểu như thế nào sẽ biến dạng tử. Hiện tại lưu tiểu kiểu biến hóa lớn nhất chính là khí chất của nàng mới đúng. Qua đi nhìn qua vẫn là cái thanh thuần sinh viên. Vô luận đó là thật sự, vẫn là giả, nhưng vẫn là làm người xem đập vào mắt. Hiện giờ lưu tiểu kiểu quanh thân tối tâm hơi thở, hơn nữa cặp kiếp như rắn độc hai mắt. Thật không hiểu chù ngự yên là như thế nào ở ngắn ngủn hơn 10 ngày chung, liền đem nàng ngược thành như vậy. Lưu Đồng Học Chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, ngươi chuẩn bị thế nào? À, chuẩn bị, ha ha ha, lưu kiều kiều đột nhiên phát ra bệnh trạng tiếng cười, ở điền tuyết bọn họ đều cảm giác lông tơ đứng lên khi, nàng tiếng cười lại đột nhiên im bạt, hoán hận nói, các ngươi đến hảo, tới này một đám quá dễ chịu, lại không có một cái nghĩ đến bổn tiểu thư. Lưu đồng học, ngươi nói gì vậy, rõ ràng biết chúng ta không có phương tiện lại đây, lại muốn vội vàng ghi nhớ toàn bộ thư viện thư tịch nội dung căn bản là không có thời gian phân tâm, nơi nào là không thể tưởng được ngươi. Tề dai dai biên chính khí mà nói, còn hỏi ngược lại, lưu đồng học, chúng ta đi vào lúc này, rõ ràng nói tốt cùng nhau đến thư viện, nhiều ký lục chút hữu dụng đồ vật, như thế nào một lần đều không có gặp ngươi đi qua. Vốn dĩ thập phần oán hận kiểu chúc nhai bọn họ không giúp nàng lưu Kiều Kiều ở tề dai dai này thanh hỏi lại chung, có chút trộn cho... dạng, đúng vậy, tới này ngày đó. Lê Ca nói qua thư viện thư tịch đối bọn họ sẽ có rất lớn trợ giúp, lúc ấy nàng cũng nghe đến Phượng Nam Phó Hội trưởng nói qua làm đại gia cùng nhau tốt nhất có thể mặc ghi nhớ những cái đó đối bọn họ về sau hữu dụng nội dung, lúc ấy nàng tầm tư đều đặt ở lâu thiếu thành chủ trên người, như thế nào sẽ nghe một cô Nhi nói. Hắn thật trở thành đại học ca học sinh hội Phó Hội trưởng, liền thật sự một bước lên trời, ai đều nên nghe hắn, thật là, nếu không phải hắn mang nàng tới này, Nàng cũng sẽ không chịu nhiều như vậy tội. Nghĩ vậy Lưu Kiều Kiều nhìn về phía Phượng Nam ánh mắt mang theo thi hoán hận sắc khí, mà nàng này liếc mắt một cái, không chỉ là tiểu Trúc nhai mấy người thấy được, chính là vẫn luôn dùng tinh thần lực nhìn Phượng Nam lâu vân thương cũng thấy được. Vốn dĩ tưởng một tháng đều không điều Lưu Kiều Kiều tần hoàng tử là đối sát khí mẫn cảm nhất, đương hắn phát hiện Lưu Kiều Kiều là nhầm vào Phượng Nam khi, lập tức tạc bao, giận dữ. Không cần xem cho tới nay, tần hoàng tử đều kêu phượng nam phó hội trưởng, kỳ thật gia hỏa này ở biết phượng nam giữ gìn hắn thời khắc đó khởi, liền tưởng đổi giọng gọi nam nam muội muội, nhưng nơi này người ngoài quá nhiều, lại là có như vậy nhiều nguy hiểm nhân vật ở, hắn sợ bại lộ phượng nam rơi tính, liền vẫn luôn không có sửa miệng. Đối với một cái mới thăng cấp đương muội khống tần hoàng tử tới nói, sở hữu tưởng đối nhà hắn nam nam muội muội có ác ý sinh vật đều nên thanh trừ còn cũng may tần hoàng tử liền phải phát biểu khi, bị hắn bên người Kiều Trúc Nhai một phen đệ lại bả vai. Kiều Trúc Nhai cũng không nghĩ buông tha hiện tại Lưu Kiều Kiều, thật có chút sự, bọn họ tại đây không thể làm, cũng không có phương tiện làm, dù sao có người kia ở, lấy hắn để ý nam nam trình độ, này Lưu Kiều Kiều thành không được uy hiếp, liền tính là người nọ không có động thủ, chờ đi ra ngoài, làm một người ngoài ý muốn tử vong cũng không phải việc khó. Nếu lưu đồng học không chào đón chúng ta, vậy ngày mai thấy đi. Khang kiến quân trầm khuôn mặt, lôi kéo cắn răng giận trừng lưu Kiều Kiều điển tuyết trực tiếp xoay người rời đi. Nam cung thiệu nắm chặt muốn bốc hỏa đánh người tề dai dai đổi kịp khang kiến quân hai người, dư lại Kiều trúc nhai cũng lôi kéo tần hoàng tử cùng Phượng Nam liền đi. Mà Phượng Nam đến là bình tĩnh mà ngoái đầu nhìn lại nhìn thoang qua, còn ở đối nàng bạo sát khí lưu Kiều Kiều ngoái đầu nhìn lại cho một cái sạch sẽ như liên tươi cười. Lập tức làm lưu tiểu kiểu si mê Ở nàng tươi cười chung Tiểu nam nhìn nghịch ngợm Quay đầu lại đuổi kịp đại bộ đội Phượng Nam Tiếp thu đến lâu vân thương tinh thần truyền âm Nàng phiết phiết cái miệng nhỏ Đối với cái này dình coi cùng Nàng làm một chút đều không kinh ngạc Hắn sẽ mạo phao Đến nỗi kia trong giọng nói toan khí Lúc này Phượng Nam nào có tâm tình đi nghĩ nhiều Nàng chính nghe tể dai dai Nói muốn như thế nào dạy dỗ lưu mèo hoang Làm nàng không cần loạn cán người Nói thật Phượng Nam một chút cũng chưa cảm thấy lưu kiểu kiểu đối nàng sát khí có cái gì sai, ai làm nàng là nhất hào nữ xứng, tiểu thuyết trung Phượng Nam nhưng còn không phải là giúp bạch tố tố kia nữ chủ ngăn trở cựu hận giá trị, sở hữu nên hận bạch tố tố nữ xứng đều sẽ thực mau trước hận thượng nữ xứng Phượng Nam. Tiếp theo một đường đến căn cứ trên đường, Phượng Nam đã bị vô số nữ xứng, nữ pháo hôi bôi đen, chính là rõ ràng là bạch tố tố đẩy người nhập tang thi đàn, nhưng vô luận là người bị hại. Vẫn là ở đây người, đều sẽ nhân lúc ấy các loại nguyên nhân, chỉ phát hiện khả nghi người chỉ có Phượng Nam, còn Hảo Phượng Nam vẫn luôn là đội ngũ trung chủ công trí nhất, mới không làm người nhiều hơn nghi ngờ. Bất quá, liền tính như vậy, nàng thật đúng là không thiếu giúp bạch tố tố chấn thương, gánh tội thay. Chờ Phượng Nam bọn họ rời đi sau, lưu Kiều Kiều trô ở càng là sẽ không lại có người ngoài tới, chính là chu ngự yên đều không có toát ra tới lăn lộn tình địch, mãi cho đến nửa đêm. Phượng Nam bị Lâu Vân Thương lén lút quải ra khỏi phòng, đi thu hắn đánh cướp tới đồ vật, không nói các loại kỳ quái da lông, chính là dị năng quả liền có mấy đại dương. Ở Phượng Nam cảm thấy nàng không gian thật sự không địa phương phong khi, trước mắt trăm mét vuông đại cái dương nhóm liền tại hạ một khắc, toàn biến mất. Phượng Nam nhìn hạ nàng không gian, căn bản là không có tìm được những cái đó cái dương, mà khi nàng nghĩ thả ra cái dương khi, trước mắt liền xuất hiện một cái vừa mới biến mất cái dương lúc này phượng nam càng mẫu bức không phải là nàng không gian nội cũng có mất hết, một cái nàng nhìn không tới ẩn hình không gian đi phượng nam hỏi ra khẩu sau lâu vân thương cũng chỉ là cười đem người đưa về phòng một chút cho nàng giải đáp ý tứ đều không có người nào đó không nói phượng nam cũng không ở dối dám loại sự tình này dù sao là nàng không gian nàng còn lo lắng nó sẽ hại nàng này chủ nhân không thành rời đi phượng nam phòng lâu vân thương không có về trước chính mình chỗ ở Hắn một đường về tới thành phố ngầm, đi vào mười đại trưởng lao nhóm bế quan chỗ, hắn nhẹ nhàng mà gõ vang lên đại trưởng lao truyền âm chung sau, liền chính mình mở ra tiến vào đại môn vân tay mật mã, đi đến bên trong cánh cửa, nếu đại trưởng lão không ở tu luyện, tất nhiên là sẽ giúp hắn mở ra đạo thứ hai cửa đá. Đương lâu vân thương xuyên qua cửa đá, nhìn đến ngồi xếp bằng ở trên giường đá lao giả khi, hắn chịu chịu khoe miệng, không chút khách khi nói các ngươi này mấy cái lao ra hỏa như thế nào như vậy thích tự ngược a này bế quan trong nhà rõ ràng phóng càng thoải mái giường chăn trở nhưng đại trưởng lão mấy người đều không mừng dùng hiện đại đồ vật bọn họ sống lâu rồi đối lao truyền thống càng là để ý cũng liền càng không mừng hưởng thụ sinh hoạt này một bộ thiếu thành chủ như thế nào lúc này lại đây đại trưởng lão mỉm cười nhìn lâu vân thương thổ ra ngày mai sau thành chủ phủ liền giao cho ngài Trước mắt lao giả đúng là lâu vân thương quan hệ huyết thống, chỉ là ở hắn lên làm đời thứ năm thiếu thành chủ sau, nhân một ít nguyên nhân thoát ly gia tộc, khi đó hắn thê tử đằng có dựng trong người, lại bị gia tộc ngạnh khấu hạ, mà lâu vân thương chính là lâu đại trưởng lão này một chi nhỏ nhất quan hệ huyết thống thật mạnh chắc trai. Nghe nói rất nhiều năm trước lâu vân thương chi phụ, bị nhà mình hùng nhi tử lấy tự sát ngạnh buộc cũng thoát ly đệ nhất thế gia lâu ra, năm đó lâu vân thương làm việc này khi chỉ có năm tuổi hắn lúc ấy muốn nhà mình lão ba dẫn bọn hắn này một mạch thoát ly lâu ra nguyên nhân chỉ là hắn xem lâu tộc trưởng không vừa mắt mà thôi có thể thấy được này lâu thiếu thành chủ từ nhỏ chính là cái phúc hắc lại tâm nhãn nhiều ra hỏa liền tính nho nhỏ tuổi hắn còn không biết nhà mình tổ ra cùng lâu ra sự là có thể nhân liếc mắt một cái xem không hài lòng lập tức trở mặt không nhận hơn đại trưởng lão đang nghe đến lâu vân thương đối hắn sưng trang khi Đấy mắt lướt qua một kia không đành lòng, lại cũng minh bạch trước mắt Hải Tử có bao nhiêu cố chấp, lại nói hắn đều có thể ở hai mươi năm trước liền nhẫn tâm làm như vậy, hiện giờ hắn tưởng phản đối cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thương Nhi, vì sao không đợi ngươi đã khỏe lại làm chuyện đó? Hiện tại ngươi rõ ràng có thương tích trong người, liền nửa thành thực lực đều không có đi. Ha ha, cái gì đều có thể chờ, chính là việc này không thể chờ, nàng ngày mai liền phải đi trở về. Đại trưởng lão nghe vậy cơ chí hai mắt sáng lên, nhận định. Cái gì? Lâu Vân Thương vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nhà mình tổ ra. Đại trưởng lão ở trong lòng ai thán một tiếng, nhà hắn loa nhi này cái gì cũng tốt, rõ ràng đã dùng tình rất sâu. Nhưng hắn như thế nào liền đến hiện tại chính mình còn không có xem hiểu chính mình tâm A. Nhưng này hành động lực, lại là thật sự một chút đều không hàm hồ A. Không có gì, chờ tiễn đi bọn họ, ngươi lại qua đây đi. Không phải hắn không nghĩ cấp thích nhất hậu bối giải tỏa nghi vấn, mà là hiện tại không thích hợp nói chuyện đó. Hảo! Sáng sớm hôm sau, Lê Ca liền xuất hiện ở phượng Nam bọn họ chỗ ở. Đường Lê Ca mang theo lưu Kiều kiểu cùng phượng Nam bảy người hội hợp sau, liền đưa bọn họ đưa đến ngoài thành. Mà nơi đó Bạch Sam lâu vân thương một mình mà chạm, ánh mắt đối với nơi xa rừng tây, ở phượng Nam bọn họ đã đến khi, hắn mới xoay người lại đối với tám người lại cười nói bổn quân tới đưa các ngươi rời đi đa tạ thiếu thành chủ một tháng qua chiếu cố không dám nhận đây là các ngươi nên được tiêu trúc nhai cùng lâu vân thương tri gian công sự hóa hàm suốt xem những người khác ghê răng nếu không phải bọn họ đoán ra bên trong thành không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này bọn họ đã sớm tìm cái góc phun phun bị ghê tởm ra tới vị toan chờ hai người không ở khách sáo tới khách sáo đi khi lâu vân thương lại bắt đầu đào hố chỉ thấy hắn cười ôn nhu đi đến lưu kiều kiều mười bước ngoại vẻ mặt xin lỗi nói này một tháng ủy khuất ngươi kiều nhi không cũng không biết lưu kiều kiều là thật sự ủy khuất vẫn là nhìn đến trích tiên mỹ nam rốt cuộc chú ý tới nàng mà kích động nước mắt giải đường trường lâu vân thương lúc này vẻ mặt thương tiếc mà nhìn nàng liếc mắt một cái sau nhìn về phía lê ca lê ca hiểu ý mà lập tức lấy ra nhà mình thiếu thành chủ sáng sớm giao cho đồ vật của hắn đưa cho lưu kiều kiều cầm Đây là nhà ta thiếu thành chủ tự mình giúp ngươi chuẩn bị. An đi, nó đối với ngươi có chỗ lợi. Nhưng còn không phải là lâu vân thương tự mình chuẩn bị, vốn dĩ phía trước tiểu trúc nhai bọn họ còn nghi hoặc người nào đó như thế nào như thế an phận, làm lưu kiểu kiểu bình bình an an tới theo chân bọn họ hội hợp, nhìn đến kia đỏ tươi trái cây, lại nghe được lâu vân thương nói sau, mấy người nháy mắt đã hiểu, nguyên lai gia hỏa này là tại đây chờ cấp lưu kiểu kiểu đưa lên đại lệ a. Này lễ thật đúng là trọng A. Trước không nói, này trái cây có ích lợi gì đi, liền lấy lâu vân thương này chọc đào hoa bản lĩnh. Này trung tâm thành không biết có bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm hắn đi, đừng xem hắn nhóm lúc này liền phải rời đi. Cũng không nên quên 7 tháng sau mặt thế tiến đến, nơi này linh giai dị năng giả là có thể đi ra ngoài. Nếu là này đó nữ nhân muốn tìm lưu kiểu kiểu cái này sống địa ngắm phiền thoái, những cái đó linh giai dị năng giả khẳng định sẽ nguyện ý giúp các nàng. Đây là muốn cho có tự trị biến dị thể Lưu Kiều Kiều vẫn luôn đương pháo hôi tiết tâu a Như thế rõ ràng mách lẻo, cũng liền này lòng dạ hiểm độc Lâu Vân Thương làm được đi. Lưu Kiều Kiều cảm động thật sự trực tiếp ăn lê ca đưa qua trái cây, mà trái cây xuống bụng sau, không ra 3 phút, nàng quanh thân liền có nhẹ nhẹ dị năng dao động. Lúc này Lâu Vân Thương lại làm cho bọn họ 8 người hướng về rừng cây đi đến. Phong nhẹ nhàng mà thổi qua, ở phượng Nam bọn họ đi ra 5 bước xa khi. Liền cảm giác được phía trước dị thường Lập tức bảy người xoay người Đối với Lâu Vân Thương xa xa thi lễ Mới xoay người bước đi hướng rừng cây Mà liền ở bọn họ đồng thời bán ra kia một bước khi tám người đảo mắt biến mất Lưu Kiều Kiều cuối cùng ngoái đầu nhìn lại Lâu Vân Thương là xem đều không có xem một cái Nàng cũng sẽ không biết Lâu Vân Thương đưa lên chính là mẹ kế cấp công chúa Bạch Tuyết độc quả táo Đương nhiên Lưu Kiều Kiều không tư cách bị nhận thành công chúa Bạch Tuyết Nhưng kia độc quả táo lại là chân thật. Nói trở về, chân chính vào lâu vân thương mắt, khắc ở linh hồn của hắn chung nên là phượng nam ngoái đầu nhìn lại thanh nhã chi lệ mới đúng. Có chút đồ vật ở người nọ rời đi khi, hắn đã hiểu, nguyên lai hắn vẫn luôn hành động đều nhân một cái tình tự. Hắn đã sớm ở cùng nữ hài kia ở chung chung tới rồi tình, minh bạch chính mình tâm ý, lâu vân thương tươi cười chân thật rất nhiều. Lâu vân thương, người như thế nào có thể như thế đối ta? Con ở dư vị Phượng Nam Tiếu Tư lâu Vân Thương đột nhiên bị bên trong thành giọng nữ quấy rầy hảo tâm tình, hắn đầu cũng chưa hồi liền tưởng đổi cái cửa thành trở về thành, lại vẫn là bị Đạp Phong mà đến Chu Ngư Yên cấp chặn đường đi. Lâu Vân Thương, Lê Ca gầm lên mà ngắt lời nói, lớn mật, Chu cô nương, ngươi lễ nghi bạch học sao? Thiếu thành chủ tên uy là ngươi có thể thẳng hô sao? Chu Ngư Yên đã sớm ở ngày hôm qua Lâu Vân Thương đối nàng dùng tinh thần phong tọa khi Cũng đã khí điên rồi, nàng thật không nghĩ tới, yêu nhất nam nhân thế nhưng vì không cho nàng đi diệt trừ kia tiện nhân, thế nhưng vây khốn nàng, mai cho đến vừa mới, tinh thần phong tỏa mới biến mất, cũng làm nàng minh bạch, cái kia tiểu tiện nhân đã rời đi, những việc này vốn là làm nàng tức giận công tâm, lại không thành tưởng, đuổi theo ra tới, nàng đều nghe được cái gì. Mặt khác nàng đều có thể đương không nghe được, nhưng vì cái gì, hắn sẽ đem như vậy thần kỳ dị năng quả cấp lưu Tiểu kiều. kiều còn làm nàng ở ba phút nội liền kích phát ra dị năng này sao lại có thể lưu kiều kiều như thế nào có thể có dị năng nàng sẽ không làm cái kia tiện nữ nhân thành công trường lên cơ hội nàng nhất định phải làm cái kia tiện nữ nhân sống không bằng chết mà chờ lâu vân thương tận mắt nhìn thấy đến nàng hạ tiện bộ dáng lâu thiếu thanh chủ ngài có thể giải thích hạ vì sao từ ngày hôm qua buổi chiều khởi liền vây tiểu nữ tử ở trong nhà sao Chu ngữ yên dưng dưng ủy khuất mà nhìn lại lần nữa đưa lưng về phía thân ảnh của nàng, nàng không biết từ khi nào khởi, trước mắt nam nhân không chỉ là cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, chính là liền chính mặt đều không ở cho nàng nhìn đến. Chu ngữ yên lời này vừa hỏi ra tới, nhưng vì là khiếp sợ bắt phương, sở hữu âm thầm nghe lén đảng đều kinh rất cảm. đương nhiên, nàng lời này hiệu quả càng là đổi mới mọi người não bổ trình độ, càng là đem lưu kiều kiều đẩy lên thần đàn. Lâu thiếu thành chủ vì hộ cái kia ngoại lai nữ nhân vây áp đệ nhất mỹ nhân, đây là cỡ nào kính bạo tin tức ca, bảy thành một phủ, lúc này náo nhiệt. Người không xứng biết. Lâu Vân Thương lạnh lùng mở miệng, nói xong liền phải rời đi. Mà chu ngữ yên như thế nào cam tâm nhìn thấy hắn cơ hội liền như vậy mất đi, lập tức, ra tay công hướng Lâu Vân Thương, mà Lê Ca ở trước tiên liền phải ra tay, lại không thành tưởng, hắn vào lúc này thế nhưng nhận được nhà mình thiếu thành chủ truyền âm dây tiếp theo, chu ngự yên kia nhất chiêu phong mang đánh chúng lâu vân thương giữa lưng chỗ, lâu vân thương đương trưởng phun ra một ngụm máu tươi. a, không, sao có thể, chu ngự yên, ngươi đáng chết. độc phụ, để mạng lại. thiếu thành chủ, lâu vân thương này một bị thương, nhường ra tay chu ngự yên giải ra đương trưởng, lê ca công hướng nàng khi, nàng mới bản năng đánh trả, hai người đánh vào cùng nhau mà lúc này lâu vân thương lại vẫn là đưa lưng về phía chu ngự yên lạnh lùng mà mở miệng nói chu ngự yên dĩ hạ phạm thượng đối thiếu thành chủ đánh lén ngày mai đưa mặc sán cốc trăm năm không được xuất cốc là vân thương ngươi không thể như thế đối ta tội thêm nhất đẳng phong nàng tu vi lại đưa mặc sán cốc nay tội thêm nhất đẳng không cần giải thích ở đây người đều minh bạch thật đương lâu vân thương tên ai đều có thể tề này chu ngự yên một mà lại mà tái phạm còn ở bị thương nhân ra sau têu như thế thân mật làm thiếu thành chủ lâu vân thương nếu không ra tay tàn nhẫn vậy không phải bọn họ thiếu thành chủ là nơi xa chu gia mọi người không một cái tiến lên giúp chu ngự yên cầu tình hôm nay việc lâu vân thương là như thế nào làm đều không quá phận không có đương trường muốn chu ngự yên mệnh có thể nói đã là cho chu gia lưu mặt mũi trung tâm trong thành đánh lén người khác vốn chính là trọng tội càng đừng nói này vẫn là đối thiếu thành chủ ra tay Muốn thiếu thành chủ chi vị giả, chỉ cần chính thức đưa ra so lôi liền nhưng, liền tính đánh lén thành công giả, cũng là không tư cách trở thành này trung tâm thành chi chủ. Ở bọn họ xem ra lâu vân thương sẽ bị đánh lén thành công, đó là quá tin tưởng bọn họ, mới có thể đối trong thành ít người phòng ngự, mà chu ngự yên này vừa ra tay, xem như hủy hoại thiếu thành chủ đối bọn họ tín nhiệm. chu ngự yên một cái kiểu dưỡng ra tới đại tiểu thư, liền tính thân thủ không tồi nơi nào so thượng từ nhỏ ở giết chóc trung trưởng thành lên lê ca liền tính hai người đồng cấp không ra mười chiều chu ngự yên đã bị lê ca trọng thương phong một thân tu vi ném cho mới chạy tới thủ vệ đưa nàng đi mặc sáng cốc ra phong trăm năm là lê gia chương bốn mươi chín lâu vân thương vong bị hai cái thủ vệ không chút nào thương hương tiếp ngọc mà cường ngạnh giá khởi chu ngự yên ánh mắt si ngốc nhìn về phía càng đi càng xa nam tử Nàng đến bây giờ đều không rõ, như thế nào sẽ biến thành như vậy, nàng chỉ là khí bất quá, tới muốn cái giải thích, nàng chỉ là muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào sẽ biến thành như vậy, nàng kia một chút không có tưởng sẽ thương đến hắn, hắn vì sao không tránh khai. Tích tích nước mắt rơi hạ, lại không có một cái đồng tình nàng người, càng có rất nhiều kiểu hận cùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, Chu ngự yên biết chính mình xong rồi, nhưng nàng thật sự thực không tâm lòng. Hắn vốn nên là nàng mới đúng. Trở lại thành chủ phủ Lâu Vân Thương trực tiếp đi Đại trưởng Lao bế quan chỗ, xem hắn kia tinh thần mười phần bộ dáng, nơi nào còn có một chút vừa mới bị thương đến hộp máu thảm dạng. Đại trưởng Lao đang xem đến Lâu Vân Thương khi, bất đắc di thở dài, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, cái gì đều tính kế hảo. Ha ha, tổ ra, đã biết nha. Lâu Vân Thương không sao cả mà thừa nhận, hắn vừa mới chính là ở tính kê chu ngự yên. Thật đương nàng kia một trưởng có thể đả thương hắn à, hắn chẳng qua vì danh chính ngôn thuận làm kia nữ nhân rốt cuộc không cơ hội xoay người lăn lộn sự mà thôi. Hắn tin tưởng, hắn đều cho những cái đó nữ nhi bị hủy lớn nhỏ thế ra như thế tốt cơ hội, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô kia nữ nhân, như vậy hắn liền không cần lo lắng kia nữ nhân về sau sẽ đi ra ngoài tìm tiểu nam nhi phiên toái, Mà một trưởng này, cũng vừa lúc có thể cho hắn chết đột. Làm cho cả chu gia về sau chỉ có thể kẹp chặt cái đôi làm người, càng không dám đi giúp kia nữ nhân thoát thân, mặc sán cốc nhất định thực thích hợp cái loại này nữ nhân. Đại trưởng lão lắc đầu, người xuống tay cũng thật là tàn nhẫn, mặc sán cốc cũng không phải là cái hảo địa phương. Một cái đôi tay dính đầy vô số vô tội sinh mệnh độc phụ, nơi đó mới là nàng nên đi địa phương. Người ngoài đều đương mặc sán cốc chỉ là cầm tù tội nhân chỗ, khá vậy chỉ có chân chính đi qua nơi đó nhân tài biết. Mạc Sán Cốc đáng sợ, không coi trọng tội, giống nhau đều sẽ không đưa đến nơi đó. Chỉ là nếu bị đưa đến Mạc Sán Cốc, liền không cần nghĩ muốn ra tới. Đặc biệt là lây dính quá nhiều sinh mệnh ác độc người, đi vào nơi đó, liền như tới rồi chuyên môn vì dị năng giả chuẩn bị mười tám tầng địa ngục. Lam Thiếu Thanh Chủ, tất nhiên là biết nơi đó đáng sợ chỗ, bất quá hắn tin tưởng chờ kia nữ nhân bình tĩnh lại, lấy thủ đoạn của nàng, sớm muộn gì có thể từ nơi đó ra tới nếu không phải hắn phải dùng kia nữ nhân giúp hắn ra tiểu nam nhi chắn cuối cùng cái kia đại thai hắn như thế nào sẽ lưu trữ nàng bệnh đại trưởng lão nghe vậy than nhẹ ra tiếng lắc đầu nói chu gia cũng xuống dốc ca cũng không phải là chu gia lấy thiện nhã danh thiên hạ ai không khen ngợi chu gia nhân nghĩa quang minh lỗi lạc nhưng hôm nay chu gia nương bọn họ tổ tiên lưu lại hảo thanh danh cùng hy vọng lại là càng ngày càng thấy không rõ tự thân Càng là gia trù ngự yên loại người này, trước một mặt người sau một mặt ngoan độc hậu bối, liền tính hiện tại Chu gia vẫn là mặt ngoài phong cảnh, bên trong cũng đã hư thối, không cứu. Hảo tổ ra, không nói người ngoài sự. Lâu Vân Thương nói người đã muốn chạy tới đại trưởng lão đối diện ngồi xếp bằng hảo. Nghe ra hắn trong giọng nói một tia vội vàng, đại trưởng lão bất đắc dĩ mà thầm than hạ, này thật là nam đại không trung lưu a, nhân gia tiểu nha đầu mới trở về đi. Bên ngoài sự Ngươi nhưng đều xử lý tốt. Chờ hạ ngài hảo, tự mình đi xem xét hạ chẳng phải sẽ biết. Lâu vân thương hỏi một đằng trả lời một nghèo mà trực tiếp từ trong lòng lấy ra một vật, đem nó sắp đặt ở hai người trung gian, không đợi đại trưởng lão lại mở miệng, hắn liền khởi động kia đồ vật. Lúc này đại trưởng lão cũng không hề phân tâm, cảm giác được từ lâu vân thương trên người truyền đến năng lượng, hắn bất đắc dĩ mà nương cái kia đồ vật hấp thu khởi năng lượng tới. Thời gian một chút sói mòn. Chờ đại trưởng lão lại mở mắt ra khi, hắn trước mắt ngồi xếp bằng bạch sam thanh niên mỉm cười thi lễ sau, như tinh trần hóa thành điểm điểm ngân quang, biến mất ở hắn trước mắt. Đi thôi, đi truy tìm thuộc về ngươi hạnh phúc. Đại trưởng lão lẩm bẩm, lại càng có rất nhiều lo lắng. Lâu vân thương biến mất ngay mắt, toàn bộ trung tâm trong thành sở hữu cửa thành đóng cửa, thành chủ phủ ngân quang sáng lên, đảo mắt tảm đạm xuống dưới, này biến hóa chấn kinh rồi toàn bộ trung tâm thành. Bọn họ minh bạch này đại biểu cho cái gì, bọn họ chung, càng là có chứng kiến quá đồng dạng một màn. Như thế nào? Sao có thể, thiếu thành chủ? Thiếu thành chủ đã chết. Sẽ không, thiếu thành chủ là chúng ta phong lớn nơi mạnh nhất dị năng giả, như thế nào sẽ? Ta cũng không nghĩ tin tưởng đây là thật sự a, nhưng sự thật liền ở trước mắt ta. Bốn hạng môn quan, bạc mang diệt, đây là thiếu thành chủ ngã xuống khi mới có thể xuất hiện. Mà liền như mọi người tưởng giống nhau, lấy lâu vân thương thực lực trừ phi hắn không muốn sống nữa, bằng không, thật đúng là không có mấy cái có thể muốn hắn mệnh. Đương Đại trưởng lão xuất hiện, phát hiện hắn đã tới rồi 18 cấp tu vi khi, có một số việc không cần đoán cũng minh bạch, bọn họ lâu thiếu thành chủ chính mình từ bỏ sinh mệnh, đem tu vi chuyển cấp Đại trưởng lão. Sẽ như thế tưởng, đến không phải tất cả mọi người là bởi vì tin tưởng Đại trưởng lão nhân phẩm. Phải biết rằng dị năng cũng không phải là tiểu thuyết chung nội lực, nơi nào nói muốn chuyển cấp những người khác là có thể chuyển, chứ không nói nếu là huyết mạch cùng nguyên, còn muốn dị năng có cùng nguyên chỗ, càng quan trọng là phải có môi giới cùng chuyển ra dị năng giả, tự nguyện từ bỏ một thân tu vi mới được. Đại trưởng lão, thiếu thành chủ có phải hay không đối chúng ta thất vọng rồi, mới hỏi chuyện nữ tử dưng dưng khuôn mặt nhỏ buông xuống, lúc này nhớ tới. Nàng trước kia thật sự đối những cái đó tưởng tới gần thiếu thành chủ nữ nhân thực quá mức. Đại trưởng Lão hơi hơi hé miệng, cái gì cũng không giải thích mà xoay người đối với mới tới rồi Lê Ca một chúng nói, các ngươi là thương nhi tâm phúc, nên biết hắn là như thế nào người, trung tâm thành không thể loạn, các ngươi bảo vệ tốt. Là, Đại trưởng Lão, người ngoài không hiểu biết bọn họ thiếu thành chủ, Lê Ca này đàn từ nhỏ đi theo lâu vân thương cùng nhau lớn lên. Tự biết vị kia ra cũng không phải là cái sẽ tìm chết, liền bọn họ xem ra, vị kia ra lần này nói không chừng chính là có tâm tinh kê trùng ngựa yên kia độc phụ sau, liền mượn này cơ hội lại làm cái gì lại sự. Chết đột! Nha, cũng liền bọn họ vị kia ra nghĩ ra được. Lúc này đã trở lại cửa động phượng nam tám người, tất nhiên là không biết bọn họ mới rời đi trung tâm thành đã xảy ra chuyện gì, ở bọn họ này cũng có kiện làm cho bọn họ đau đầu sự đã xảy ra. Thật không hiểu lâu bản độc quả táo có phải hay không bị lâu vân thương cải tiến qua, ở phượng nam bọn họ trở lại nguyên điểm khi, đen nhánh trong sơn động còn không đợi bọn họ lấy ra đèn tin, bọn họ đã bị trước mắt thánh mẫu thánh quang cấp lộng ốc. Lưu Kiều Kiều vừa xuất hiện ở tề dai dai bên người, liền tự mang thánh quang, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng ngời vô cùng, mà nàng bản nhân lại là hai mắt vô thần mà ngốc đứng. Nữ nhân này không phải là thật sự ở kích phát dị năng đi. Thế dai dai ghét bỏ lui ly vài bước. Tân hoàng tử mới không quan tâm lưu kiểu kiểu thế nào, nếu không phải hiện tại pháp luật xã hội không thể giết người, hắn hiện tại liền tưởng cho nàng một đao, tiêu nàng phía trước như vậy xem hắn nam muội muội, hắn nhớ nhưng lao, chờ mạt thế tới, đến lúc đó hắn nhất định phải trước lấy nữ nhân này thế đao. chương năm 50, rời đi Vân Sơn. Tiêu Trúc ngai nhìn một chút chính mình di động, Đang xem tới tay cơ thượng thời điểm chỉ là biểu hiện bọn họ mới rời đi mười mấy giờ, lập tức yên tâm lại, nếu là thật sự biến mất một tháng, khỉ quân còn không biết muốn cấp thành cái dặn gì. Hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nhìn Lưu Kiều Kiều ngốc một hai mắt, nghiêm túc phân tích sau, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là làm cái có việc trở về lại nói thủ thế, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Mấy người nghe vậy, không ở nói chuyện, đều an tĩnh về phía ngoài đi đến. Mà bọn họ mới đi ra vài bước, Phượng Nam tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái lại quay đầu lại nhìn mắt, còn ở kia phát quang phát lượng Lưu Kiều Kiều, xem ra đều không có một sự chuẩn bị mang lên Lưu Kiều Kiều cùng nhau đi ra ngoài A. Phượng Nam bất đắc dĩ mà từ ba lô chung lấy ra một cây dây thừng, liền phải bộ hướng Lưu Kiều Kiều khi Nam cung tiểu lấy đi trên tay nàng dây thừng, kết cái buộc cổ bộ, một ném, lôi kéo, căng thẳng, mô Kiều Kiều lập tức thành dây thừng thượng châu chấu. Ngơ ngác mà đi theo nam cung thiệu mặt sau, đương nàng chiếu sáng đèn. Đúng lúc này, Phượng Nam, Tê Giai Giai, điền tuyết trên người chuyển hình quả cũng mất đi hiệu lực, ngắn ngủn 3 giây, các nàng lại khôi phục thành nữ nhi thân bề ngoài, tùy theo mà đến, chính là toàn thân vô lực. Tiêu Trúc Nhai trực tiếp đỡ khoảng cách hắn gần nhất Tê Giai Giai, tân hoàng tử cái này tân mội khống, thật là có đương nhị thập tứ hiếu hảo ca ca tiềm lực, ở Phượng Nam trên người chuyển hình quả dược hiệu còn ở khi hắn cũng đã canh giữ ở bên người nàng đương hắn phát hiện phượng nam trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa khi lập tức liền đỡ lấy người đến nỗi điển tuyết nơi đó có nhà nàng khang kiến quân ở đãi ngộ là tam nữ trung tốt nhất công chúa ôm cộng thêm đại đưa miễn phí cầu lương thiệt tình làm cho bọn họ mấy người xem vê răng nam muội muội ngươi không sao chứ không có thời gian điều chính tú ân ái hai chỉ tần hoàng tử lo lắng mà nhìn sắc mặt có chút bạch phượng nam Con Hảo, chỉ là vừa mới khôi phục khi khó chịu chút, hiện tại khá hơn nhiều. Phượng Nam Minh Bạch, nàng hiện tại là dị nam giả, liền tính là đồng dạng phải có một ngày suy yếu, cũng sẽ so với người bình thường Hảo quá nhiều. Chúng ta trước rời đi này lại nói, Nam Cung Tiệu nói, liền đi đầu hướng ra phía ngoài đi. Theo bọn họ càng đi càng tiếp cận cửa động, mấy người đều phát hiện lưu kiểu kiểu trên người Bạch Quang cũng ở yếu bớt, mà nàng trong mắt ngốc nhiên cũng ở một chút giảm bớt. Chờ bọn họ tới rồi cửa động chỗ khi Lưu Kiều Kiều trên người bạch quang đã biến mất Ngay cả phía trước bọn họ cảm giác được dị năng giao động đều không có Lúc này Kiều Trúc nhai mấy người càng thêm tò mò Lâu vân thương cho nàng kia trái cây rốt cuộc có ích lợi gì Không có khả năng chỉ là làm ra cái kích phát dị năng biểu hiện giả dối đi Ta Các ngươi Lưu Kiều Kiều lấy lại tinh thần Nhìn đến chính mình bị nam cung tiệu bộ dây thường hướng ngoài động giác Lập tức nàng đỏ mặt không biết muốn nói gì mới hảo, càng là cảm giác đầu trướng trướng, như thế nào ngày hôm qua đột nhiên khởi sướng suốt cao còn không có lui sao. Người hồi hồn A. tề dai dai vừa nói vừa vỗ chính mình ngạo nhân trước ngực, không nói một tháng, nàng không có gì cảm giác, như thế nào khi trở về, nó liền toát ra tới, làm nàng ngược lại không tối quân A. Hồi hồn. Người không nhớ rõ. Nam Cung Thiệu hỏi chuyện khi. Một chút đều không xấu hổ mà buông ra trên tay dây thường. Ta làm sao vậy? Không phải ngày hôm qua tại đây trong rừng bị chút phong, phát sốt sao? Lưu kiểu Kiều không rõ nguyên do mà hỏi lại, đồng thời chính mình buông lỏng ra trên người nàng dây thường, vẻ mặt hoài nghi nhìn dây thường. Phượng Nam mấy người nhìn nhau, lập tức liền đoán ra lưu kiểu Kiều ký ức nhất định lại bị lâu vân thương động qua tay chân. Người như thế nào sẽ không nhớ rõ, vừa mới đại gia nói rời đi sơn động khi. Ngươi cũng không biết có phải hay không sốt mơ hồ, chính là không chịu rời đi, còn không cho chúng ta tới gần, ta biểu ca không có biện pháp, liền dùng dây thừng cột lấy ngươi, muốn mang ngươi rời núi động, mới đi ra vài bước, ngươi liền ngu si, thật đem chúng ta sợ hãi. Mấy người nghe tể dai dai nói kêu kêu một cái thuận miệng, liền khí sắc cũng càng nói càng hảo, không biết thật sẽ cho rằng nàng nói đều là thật sự, xem lưu tiểu kiểu bị lừa dối, còn không phải là toàn tin còn dọa lui ly cửa động xa hơn. Lưu Kiều Kiều sao có thể không tin, nhìn xem tái nhật khuôn mặt nhỏ phượng nam cùng điền tuyết, ở nàng xem ra, các nàng ba nữ sinh thể chất kém cỏi nhất, mới có thể bị trong sơn động cái gì dơ đồ vật theo dõi. Ai sẽ nghĩ đến, ích kỷ Lưu Kiều Kiều chỉ cần cùng tự thân có quan hệ khi, là cái gì đều tin, chỉ có thể nói, nàng loại người này, thật là quá tích mệnh. Đương nhiên, nếu thật sự chỉ có nàng chính mình không tốt, phỏng chừng nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều không nói được nàng còn sẽ lại lần nữa oán hận khởi phượng nam tới dù sao phượng nam vô luận có làm hay không cái gì tuyệt đối sẽ là cái kia nằm cũng trúng đạn sống điên ngắm đối với hiện tại kiều trúc nhai mấy người tới nói nơi nào còn sẽ có tâm tư lưu tại vân sơn bọn họ lập tức rời đi càng là ở rời núi trước hảo tâm giúp lưu tiểu kiều kêu xe ngồi ở trở về thành trên xe kiều trúc nhai mới đưa chính mình hoài nghi nói ra Ta tưởng, Lâu Vân Thương cấp cái kia trái cây rất có thể là nhằm vào lưu kiểu kiểu tự trị biến dị thể, vừa mới các ngươi mấy người không biết có hay không chú ý tới, dây thừng ở trên người nàng lưu lại lạc ngân đến chúng ta cùng nàng tách ra khi, đều không có cái gì biến hóa. Đối với một cái nhị cấp tự trị biến dị thể, loại này nho nhỏ ngoại ngân như thế nào sẽ hơn ba giờ đều không có biến hóa. Ca tương đối tò mò là kia bạch quang. Nam Cung Thiệu nói, Ánh mắt nhìn về phía Phượng Nam, tiểu nha đầu phía trước trở về một đường nhưng không thiếu quan sát lưu kiều kiều, nàng đáy mắt thường thường hiện lộ ra hiểu rõ, hắn tất nhiên là thấy được. Phượng Nam cười neo lại mắt hạnh, ngon trỏ cuốn chính mình một sợi tóc dài, rất là dứt khoát mà giải thích nghi hoặc nói, cũng không có gì, lúc ban đầu ta cũng không nghĩ tới lâu vân thương trên tay sẽ có cái loại này trái cây, ta cuối cùng xem mấy quyển thư thượng có đoạn ghi lại. Vừa vặn liền biết đến cái này trái cây kêu trị khắc quả, có thể nói chính là tự trị biến dị thể khắc tinh, nó không có mặt khác tác dụng, nếu trực tiếp ăn xong, sẽ chỉ làm tự trị thể tăng lên phong thả, sẽ không. Ảnh hưởng đã nguyên bản năng lực, bất quá, trị khắc quả có cái thần kỳ chỗ, có thể dung nhập mặt khác dị năng lượng, chỉ cần gia nhập mặt khác năng lượng, liền sẽ phát sinh bất đồng hiệu quả phỏng trừng lưu kiểu kiểu trên người kia bạch quang chính là trái cây trùng có mặt khác dị năng lượng nguyên nhân đi. Nghe thế, mấy người liền không ở tò mò lưu kiểu kiểu sự, lấy lâu vân thương năng lực cùng tâm tính, như thế nào sẽ làm một cái đối phượng nam nổi lên sát tâm người có ngày lành quá, kinh hoạt dị năng biểu hiện giả dối là thứ nhất, làm tự trị thể năng lực yếu bớt là thứ hai, tuyệt đối còn có cái gì chuẩn bị ở sau ở trong đó, dù sao nàng đã quên phong ấn nơi chúng sự. Xem như vậy đối phượng nam cũng đã không có hận bọn họ đến là có thể trước nhìn liền hảo, chỉ cần nàng không hề có gì động, bọn họ cũng sẽ không động nàng. Mấy người tâm tư không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn không biết, lâu vân thương vì Lưu Kiều Kiều đã sớm định hảo một cái càng thích hợp nàng tương lai. Nàng hiện tại tự trị là yếu bớt, nhưng kia trái cây lại sẽ ở mặt thế sau, cho nàng mang đến một cái khác chỗ tốt. Trước 51, Tỷ Đệ ôn Nhu liên ở phượng nam bọn họ rời đi sơn động khi một khắc đầu bạch tố tố lại lần nữa ở hoa khỉ quân nơi đó an bế muôn canh nàng ở về nhà trên đường không chỉ làm sao vậy ở tài xế đem xe khai quá phố đồ cổ khi nàng thế nhưng làm tài xế dừng xe chờ nàng từ phố đồ cổ ra tới khi trên tay nhiều một vật mà lần này nàng sở mua đồ vật càng là hoa đi nàng năm mươi nhiều vạn đó là một cái tiểu xảo đáng yêu thủy tinh dây xích phấn hồng thiếu nữ tâm nhan sắc Vô luận là từ vẻ ngoài vẫn là từ bộ dáng, đều không phải bạch tố tố sẽ thích, nhưng nàng đối nó chính là thích hẳn, liền tính mua khi biết rõ chính mình bị hố, vẫn là mua. Những việc này Phượng Nam tự nhiên là không biết, lúc này nàng chính diện đối với hai mắt đấm lệ ba ba mà nhìn nàng tiểu đáng thương, Phượng Dung. Trước kia nguyên chủ không phải không có vừa ra khỏi cửa liền vài thiên không trở lại sự, khi đó Phượng Dung đều là giao cho bảo mẫu chiếu cố, lần này Phượng Nam ra cửa. Đồng dạng là làm bảo mẫu lưu lại chiếu cố, lúc này bảo mẫu còn ở trong phòng bếp cấp Tiểu Phượng Dung làm đồ ăn Trung Quốc. Đã đối với cổng lớn hy vọng nửa ngày Tiểu Phượng Dung ở cửa mở trong nháy mắt kia, tất nhiên là lập tức ủy khuất lên. Tiểu hai tử bệnh hay quên rất lớn, nay một vòng Phượng Nam đối hắn hảo, làm Tiểu Phượng Dung biết chính mình làm cái gì đều sẽ không làm tỉ tỉ chán ghét lên. Cũng đem nguyên chủ phía trước đối Tiểu Phượng Dung hờ hững thái độ cấp quyến mất, đã không có kia phân thật cẩn thận thái độ Hắn hành sự càng thêm chuẩn xác hai tuổi tiểu hài tử đối với duy nhất thân nhân, nên có phản ứng. Phượng Nam nhìn kia rưng rưng khuôn mặt nhỏ lập tức đầu hàng nói, Hảo hảo, tiểu dung văn, tỉ tỉ rời đi trước không phải cùng ngươi đều nói tốt, đây là cuối cùng một lần, về sau ra ngoài đều sẽ mang theo ngươi, ngươi xem tỉ tỉ lần này đều trước tiên đã trở lại. Nói đến này Phượng Nam trong lòng âm thầm cho chính mình điểm cai tán, vốn di tiểu trúc ngai bọn họ cảm thấy tới trước hoa khỉ quân nơi đó. Nhưng nàng lo lắng Tiểu Phượng Dung, liền trước một bước về nhà đến xem, liền Tiểu ra hỏa hiện tại bộ dáng vừa thấy chính là đợi nửa ngày. Phượng Dung nghe được tỉ tỉ giải thích lập tức nhằm phía Phượng Nam, ở bị bế lên kia một khắc, hắn mới chu cái miệng nhỏ nói, Tiểu Dung tưởng tỉ tỉ. Nay một vòng hắn đều là đi theo tỉ tỉ cùng nhau ngủ, đêm qua không có tỉ tỉ, hắn đều đã khuya đã khuya mới ngủ, thiên không lượng khi hắn liền tỉnh, lý gì nói hắn đây là tưởng tỉ tỉ tưởng ở phòng bếp làm đồ ăn trung quốc bảo mẫu lý gì nghe được mở cửa động tĩnh tất nhiên là ra tới nhìn hạ đang xem đến phượng nam khi trở về nàng liền lại lui trở lại trong phòng bếp mỉm cười làm đồ ăn trung quốc nàng là bị lâm thời gọi tới chiếu cố tiểu phượng Dung, tự nàng tới sau liền phát hiện đôi tỷ đệ này thập phần đặc biệt bắt đầu tiểu phượng dung tựa hồ luôn là thật cẩn thận mà xem phượng nam nha đầu sắc mặt vốn dĩ nàng còn tưởng rằng phượng nam đối đệ đệ làm cái gì làm tiểu gia hỏa như thế tiểu liền sớm học xong xem mặt đoán ý chờ ở chung mấy ngày xuống dưới nàng mới xem minh bạch là tiểu gia hỏa quá dính tỉ tỉ tựa hồ sợ chính mình quay người lại tỉ tỉ liền biến mất giống nhau ngày nay nhiều phượng nam nha đầu không ở tiểu phượng dung cùng nàng học tập khi đều thất thần ánh mắt luôn phiêu hướng đại môn chỗ làm nàng nhìn bất đắc dĩ lại đau lòng không thể không nói ngoài cuộc tỉnh táo tiểu phượng dung thật đúng là chính là lo lắng cho mình một cái không có nhìn chằm chằm người tốt hiện tại tỷ tỷ liền biến mất ở những người khác trong mắt phượng nam biến hoa không lớn nhưng từ nhỏ chịu nguyên chủ làm lơ tiểu phượng dung lại là cái thứ nhất minh bạch chút gì đó bất quá nói thật ở phượng dung trong mắt hiện tại tỷ tỷ mới là hắn tỷ tỷ trước kia làm lơ hắn tỷ tỷ chỉ là mụ phù thủy giả trang tiểu hai tử chưa từng có nhiều tâm tư xem đại sự vật bản năng chính là một một là một hai là hai cũng bởi vì như thế bọn họ sẽ không nghĩ nhiều càng có thể sớm nhất phát hiện đại nhân sở thấy không rõ đồ vật thông minh như tiểu trúc nhai mấy người không đều là đem phượng nam biến hóa trở thành nàng nghị thông suốt nàng trưởng thành lại không có một cái cho rằng là thay đổi tim liền tính hiện tại đều đi qua thần kỳ phong ấn nơi có dị năng đã biết mặt thế không cũng không có một cái đối phượng nam biến hóa hoài nghi quá tỷ tiểu phượng dung ôm sát phượng nam cổ. Đem đầu nhỏ đều chôn nhập Phượng Nam trong lòng ngực. Tì tì ở. Nhẹ nhàng mà vỗ trong lòng ngực tiểu ra hòa bối, biết hắn đây là ở làm nũng, nàng cũng minh bạch hắn tưởng biểu đạt cái gì. Nay một lớn một nhỏ ở chung không có nhiều hơn ngôn ngữ, nhưng bọn hắn chi gian hố động bất luận kẻ nào thấy được, đều sẽ cảm nhận được hai người chi gian nồng đậm thân tình. Mới trở lại thành phố A Kiều Trúc nhai mấy người đưa song Phượng Nam, liền đều trực tiếp liền đi hoa khỉ quân biệt thự. Đưa bọn họ ở phong ấn nơi sự nói cho hoa khỉ quân nghe. Hoa khỉ quân cũng là dùng một ít thời gian mới đưa việc này tiêu hóa, nếu không phải nhìn đến tần hoàng tử bọn họ dị năng, nói ra việc này lại là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên đồng bọn, hắn thật đúng là không thể tin, thật sự sẽ có mặt thế. Nam nhi dị năng không bại lộ, vài thứ kia liền không cần lấy ra tới. Hoa khỉ quân sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng, hắn quá minh bạch không có chỗ rửa kết cục sẽ như thế nào. Càng đừng nói nam nhi dị năng thiên phú lại như vậy hảo Một tú vu lâm, phong tất tội chi Hắn là trăm triệu không thể làm nàng có như vậy nguy hiểm Ân, chúng ta cũng không nghĩ tới muốn đem vài thứ kia lấy ra tới Nói như thế nào kia cũng là lâu thiếu thành chủ cấp nam nam Tiêu trúc nhai nhưng không để bụng chính mình nói lời này Có thể hay không bị thương nhà mình hình đệ kia viên mối tình đầu tâm Lâu vân thương làm sự quá rõ ràng Lấy khỉ quân thông minh cũng sẽ phát hiện manh mối. Hắn nhưng không có quên, rời đi khi tên kia tinh thần truyền âm lời nói, không cho bọn họ nhớ thương nam nam trong không gian đồ vật. Như vậy rõ ràng uy hiếp ngữ khí, hắn cùng nam cung đều thu được. Hoa khỉ quân nghe vậy đầu tiên là ngốc lăng một chút, tùy nhớ cười khổ lắc đầu, hắn nữ hải có bao nhiêu hảo, chỉ cần cùng nàng tiếp xúc là có thể phát hiện, rất sớm trước hắn liền minh bạch, sẽ không chỉ có hắn một người phát hiện nàng hảo. Chỉ là ngày này tới quá đột nhiên, làm hắn có một ít không tiếp thu được. Ha ha, khỉ quân, ngươi cũng không cần lo lắng, tên kia trong khoảng thời gian ngắn là ra không được phong ấn mà. Khang kiến quân cười an ủi. Nam cung thiệu lại không ủng hộ nói, người nọ khó mà nói. Liên hắn xem ra, lấy lâu vân thương tính tình, chỉ cần hắn phát hiện chính mình đối tiểu phượng nhi cảm tình, nhất định sẽ đuổi tới ngoại giới tới, hắn không tin đều có thể đưa người thường lại đây phong ấn nơi làm trung tâm thành thiếu thành chủ hắn sẽ không có mặt khác thủ đoạn làm chính mình trước tiên ra tới tiêu trúc ngai cũng là nhận đồng gật gật đầu có chút đồng tình mà nhìn về phía hoa khỉ quân cái này tình địch là rất khó đối phó không biết khỉ quân ứng phó sao một mặt là huynh đệ một mặt là muội muội hắn là ai đều sẽ không bằng tề giai giai cùng điền tuyết cũng là vẻ mặt rồi dám hai người bọn nàng tư tâm là muốn cho khỉ quân đuổi tới nam nam lại suy nghĩ đến hoa gia vị kia khi liền không nghĩ nam nam tương lai đối mặt như vậy một cái bà bà, lấy lâu vân thương như vậy nam nhân, thật muốn là sủng khởi một người tới, tuyệt đối là sẽ dùng mệnh tới che chở sủng, các nàng rốt cuộc muốn duy trì ai mới hảo A. Trước 52, không thể nói sự, tân hoàng tử mới sẽ không tưởng nhiều như vậy, hắn nói thẳng, các ngươi thật là, nam mội mội về sau sẽ thích ai, liền với ai ở bên nhau hảo. Hảo, chúng ta trước nói chính sự, Hoa Khỉ Quân cũng không nghĩ đồng bọn vì chính mình việc tư nhọc lòng, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trúc ngay nói: Các ngươi ghi nhớ đồ vật, tìm cái thời gian viết chính tả xuống dưới đi. Tiêu Trúc nhai lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Đi ra sơn động sau, ta liền phát hiện, ta chính mình hồi ức vài thứ kia còn hành, có thể tưởng tượng nói ra, hoặc là viết xuống tới, căn bản là không có khả năng. Tới khi chúng ta còn thử cùng người qua đường nói lên, lại là căn bản là không mở miệng được sao lại thế này hoa khỉ quân nghe vậy âm thầm kinh hãi khang kiến quân than nhẹ một tiếng lay hạ tóc ngắn cười khổ nói nếu không phải nam tiểu nội nhắc nhở chúng ta cũng sẽ không phát hiện việc này thật không nghĩ tới nơi đó phong ấn đối chúng ta có loại này hạn chế liền nam tiểu nội nói ở những cái đó sự không có phát sinh chúng ta không có gặp gỡ trước chúng ta liền liền tính biết cũng là không thể nói không thể nói ta đây mọi người đều là người thông minh Không cần hoa khỉ quân nói rõ ràng, bọn họ cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Nay ta cũng không biết, tiểu Phượng Phượng nói, cùng ngươi nói không có gì vấn đề, chính là ngươi nói cho người ngoài đều vấn đề không lớn, chỉ có chúng ta, là bị hạn chế. Nam Cung Thiệu cảm thấy Phượng Nam sẽ biết này đó, rất có thể là lâu vân thương nhắc nhở. Phượng Nam nếu là tại đây, liền sẽ nói câu, ai làm ngươi là nam chủ, xem qua tiểu thuyết Phượng Nam, liền tính bọn họ ở phong ấn nơi sự. Đã thoát ly nguyên quý, nhưng nàng lại là biết có một số việc không thay đổi, như nên làm nam chủ biết đến sự, như sau lại cũng chỉ có nam chủ cùng nữ chủ mới có thể nói ra hạn chế. Ở gia sơn động sau, nàng tất nhiên là liền phát hiện những cái đó hạn chế, ai làm nàng tinh thần lực so kiểu trúc ngai cường. Hoa khỉ quân cũng không ở hỏi nhiều, ở hắn xem ra phượng nam sẽ biết, phòng trừng căn cái kia đột nhiên toát ra tới tình địch có quan hệ, từ này liền có thể xem ra. Về sao Phượng Nam lại làm cái gì kỳ quái sự, đều không cần nàng tìm lý do, lâu vân thương là cái thực không tồi tấm một. Thật sự muốn phát sinh mặt thế, Nam Nhi liền không thích hợp ở tại cảnh viên tiểu khu. Hoa khỉ quân nói ra lời này, có chính mình tư tâm, lại cũng là sự thật, cảnh viên tiểu khu tuy rằng là cao lầu tiểu khu, nhưng nơi đó lại là toàn bộ đại học gác quanh thân dân cư nhiều nhất tiểu khu. Nếu thực sự có mặt thế, người càng nhiều địa phương càng không an toàn, càng đừng nói nàng còn mang theo cái tiểu hải tử. Bất quá, người nào đó trên mặt tường đỏ, làm kiểu trúc nhai lập tức minh bạch cái gì, lại cũng không có vì thế trêu chọc hắn hai câu. Có nguy cơ cảm là chuyện tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không thật sự như mỗi huynh đệ ý, người nào đó còn không phải là muốn cho Phượng Nam chuyển đến cùng hắn trụ, kia sao lại có thể, liền tính biệt thự người này thiếu, an toàn cao, nhưng lại không phải chỉ có hắn một cái có biệt thự trụ, bọn họ đều ở cùng cái biệt thự khu nội muốn nói khang kiến quân cùng điển tuyết này đối tiểu vị hôn phu thê kia không thích hợp tề giai giai nơi đó liền nàng một người nữ sinh bên cạnh chính là nam cung thiệu biệt thự tề giai giai kia mới càng thích hợp làm phượng nam tỷ đệ đi trụ tiêu trúc ngay nói vậy đi giai giai kia chủ hảo hành a ta vừa lúc tịch mịch tề giai giai nói còn khiêu chiến mà đối hoa khỉ quân giơ giơ lên mày đẹp Đối với hắn đáy mắt chợt lóe mà qua thất vọng, mẫu ngự tỉ cười càng vui vẻ, tưởng cận thủy lâu đài, hừ. Đương nhà nàng tiểu nam nam như vậy hảo truy. Liên ở phượng gia tỉ đệ còn ở tương thân tương ái ăn bọn họ đồ ăn Trung Quốc khi, chính bọn họ cũng không biết, bọn họ tân chỗ ở đã bị nào đó người an bài hảo. Kỳ thật liền tính kiểu trúc nhai bọn họ bất an bài việc này, phượng nam cũng đã sớm tìm hảo tân chỗ ở, vừa lúc chính là hoa thái khu biệt thự nội chỉ là phía trước nàng không thể có dư thừa hành động, ở trên mạng tìm được muốn thuê địa phương, lại không có liên hệ đối phương. Lần này sau khi trở về, nàng tất nhiên là ở Bồi Tiểu Phượng Dung chơi một lát sau, ở lý gì rời đi sau, nàng liền liên hệ thượng đối phương. Có không gian, liền tính hiện tại đã đầy, nhưng còn có 7 tháng thời gian, Phượng Nam tất nhiên là sẽ không lãng phí dư thừa tiền, cùng đối phương nói hảo, trước thuê 7 tháng, cuối tuần chuyển nhà. Liên Tiểu Phượng Dung ngủ trước khi Phượng Nam bắt đầu xem xét Phượng bà Phượng mẹ lưu lại tài sản. Đương nàng ở ngăn kéo nhìn thấy vỡ thành nhiều khối vòng tay khi, tùy tay liền đem chúng nó thu được không gian chung, đồng thời bị thu hồi còn có cặp kia giả cổ ngọc hoa thai. Nhiên, liền ở đem vài thứ kia đều thu được không gian chung khi, Phượng Nam đột nhiên liền đau đầu mà té xịu trên mặt đất, ở nàng ngất xịu đi khi, cảm giác được có cái gì ở phát sinh biến hóa, chỉ là chờ nàng tỉnh lại khi, cái gì cũng không có phát hiện chính là cảm giác hạ không gian, hết thảy còn đều là nguyên dạng. Phượng Nam nhìn xuống tay biểu, phát hiện nàng cũng chỉ là hôn mê mười phút, nhưng nàng không tin chính mình sẽ vô nguyên vô cớ liền thế xỉu nghĩ đến phía trước bị nàng thu hồi vòng tay mà nhỏ, nàng trực tiếp đem chúng nó lại lấy ra không gian, liền ở toái ngọc phiến ra không gian sau, Phượng Nam rõ ràng cảm giác được mỗi khối toái ngọc phiến trung đều có cái độc lập không gian tồn tại, nhỏ nhất chỉ có một mét vuông. Lớn nhất có hơn 1000 mét vuông Như thế nào sẽ? Phượng Nam khó hiểu mà nhìn chằm chằm sở hữu Toái Ngọc Hiến, nàng ở thu hồi chúng nó khi, một chút đều không có cảm giác được có không gian, như thế nào chỉ là phóng tới trong không gian, này đó mảnh nhỏ chung liền xuất hiện không gian. Hơn nữa nàng phát hiện này đó không gian liền tính nàng không nhận chủ, cũng đều là chịu nàng không chế, làm cái thâm chức tiểu thuyết mê. Phượng Nam đem chính mình xem qua sở hữu cùng không gian có đưa tiểu thuyết đều hồi ức hạ, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận. Đó chính là vòng tay phía trước là nàng nhận quá chủ, liền tính hủy hoại vốn có không gian, vòng tay mảnh nhỏ bản thân cũng là có thể lại lần nữa ra đời tân không gian, mà xảo chính là, nàng đem chúng nó no phóng tới nàng không gian chung, đem mảnh nhỏ chung tân không gian cấp kích phát ra tới. Nói cách khác, thoái ngọc phiến chung không gian đều nhân nàng không gian mà tân sinh. Liền tính nàng không đi đem chúng nó nhận chủ, chúng nó cũng sẽ chịu nàng không chế, cũng không biết nếu nhận những người khác là chủ sau, có thể hay không liền thoát ly nàng không chế. Nghĩ đến bạch tố tố, rất có thể lại tìm được một cái khác làm ruộng không gian, hoặc là chính mình kích phát ra cái không gian. Phượng Nam ánh mắt định ở nhỏ nhất cái kia một mét vuông không gian thượng, nàng quyết đoán mà đứng dậy cầm lấy nhỏ nhất thoái ngọc phiến, đem mặt khác đều thu vào không gian sau, đi đến thư phòng. Mở ra tủ sát, đem bên trong trang sức đều đem ra. Phượng Nam đem phượng mẹ mang quá trang sức, cùng chính mình trang sức đều xem xét quá, đem một cái mang theo kim cương vụn lắc tay lấy ra tới, đối lập hạ toái ngọc cùng bị khảm tốt kim cương vụn lớn nhỏ. Nàng trực tiếp dùng tinh thần lực bắt đầu thay đổi, không gian vòng tay toái ngọc so với kim cương còn muốn xinh đẹp, càng là không người có thể nhìn ra nó là nào đó ngọc thạch. Chờ phượng Nam đem toái ngọc được khảm hảo sau. Nguyên bản thất tinh kim cương vụn lắc tay nhìn qua càng thêm tinh mỹ, đặc biệt được khẳng thoái ngọc nơi đó, liền như nó bản thân đã bị thiết kế thành như vậy, đột hiện ra nó bất phạm. Trước 53, toái ngọc không gian. Tiểu Phượng Dung tỉnh lại sau, phát hiện nhà mình tỉ tỉ trên tay nhiều điều xinh đẹp lắc tay. Phượng Nam tự nhiên nhìn đến Tiểu Gia Hỏa chú ý tới nó tồn tại, cười hỏi, Tiểu Dung thích nó. chớp chớp đáng yêu mắt hạnh, Tiểu Phượng Dung thực nghiêm túc nói, cảm giác nó thực thích hợp tỉ tỉ. Chỉ có tỉ tỉ mang theo nó, mới có thể làm nó nhìn qua thật xinh đẹp. Phượng Nam nghe vậy, cười hôn hôn tiểu Phượng Dung khuôn mặt, nhẹ điểm hắn chót mũi, ở hắn khó hiểu trong ánh mắt. Phượng Nam trên tay nhiều một vật, đó là một khối có một ngàn mét vuông toái ngọc phiến. Mà tiểu Phượng Dung tò mò không phải xinh đẹp đến làm người chuyển đuôi mù toái ngọc phiến, ngược lại là nhà mình tỉ tỉ như thế nào biến ra nó. So với những người khác đối Phượng Dung hiểu biết, thông qua tiểu thuyết hiểu biết Phượng Dung. Cùng này một vòng ở chung, Phượng Nam một chút đều không có lo lắng quá nho nhỏ tuổi Phượng Dung sẽ cùng nàng câu thông có cái gì chướng ngại, càng là không lo lắng Tiểu Phượng Dung sẽ thủ không được bí mật. Nàng đem Tiểu Phượng Dung ôm vào trong ngực, đem mảnh nhỏ thần kỳ chỗ nói cho hắn nghe, lại đem chính mình có dị năng, có không gian sự cũng nói cho hắn nghe, mặt thế việc nàng không có nói. Tiểu Dung không khóc, tỉ tỉ không nói là được, chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài. Liền sẽ không có người bắt đi tỷ tỷ. Ô ô ô tiểu dung không cần nó, tiểu dung mang theo nó, sẽ có người phát hiện bắt đi tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa biết chính mình vĩnh viễn sẽ không bán đứng tỷ tỷ, lại đối phượng nam phải cho Toái Ngọc không yên tâm, ngay cả phượng nam trên tay lắc tay tiểu gia hỏa đều muốn đem chi giấu đi. Không cần đưa người khác tiểu, liền phân không rõ sự vật, lắc tay thượng xinh đẹp nhất cái kia đa quý, rõ ràng cùng tỷ tỷ phải cho hắn mảnh nhỏ giống nhau. Hắn mới không cần tỉ tỉ mang theo loại này dẫn hỏa đồ vật, hắn không cần tỉ tỉ bị người xấu bắt đi. Ngoan Tiểu Dung, tỉ tỉ có biện pháp làm người phát hiện không được ngươi trên tay thoái ngọc, chỉ là như vậy, ngươi sẽ rất đau. Tiểu Phượng Dung đang nghe đến có thể tàng khởi thoái ngọc lập tức lau đi nước mắt, nâng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi, tỉ tỉ hy vọng Tiểu Dung mang theo nó. Phượng Nam gật gật đầu, nghiêm túc nói, có một số việc tỉ tỉ hiện tại còn không thể nói, có nó. Tiểu Dung về sau sẽ càng an toàn Ở Tiểu Phượng Dung không có tỉnh lại trước Phượng Nam nghiên cứu Thoái Ngọc thật lâu Tự nhiên phát hiện Thoái Ngọc Trung không gian là có thể tiến người sống Lúc ấy nàng cũng kinh hỉ hạ Mới có thể nghĩ đến phải cho Tiểu Phượng Dung một khối Nếu không Nàng như thế nào sẽ đem nó lấy ra Tới cấp Tiểu Phượng Dung Thật sự có thể che giấu nó Tiểu Phượng Dung không lo lắng đau đớn sự Hắn duy nhất sợ chính là Thoái Ngọc có thể hay không làm tỉ tỉ Bị bắt đi Lại thân kỳ, lại hảo, cho dù có nó liền như đinh đang miêu giống nhau, nhưng với hắn mà nói, chỉ có tỉ tỉ mới là quan trọng nhất. Có thể, Phượng Nam gật gật đầu, tay còn theo bản năng mà sờ hướng xương vai chỗ, nơi đó là nàng tự mình đã làm thực nghiệm, chính là tinh thần lực đều không có phát hiện nó tồn tại, hiện tại liền kém đi chờ nơi đó trường hảo, nàng đi bệnh viện làm cuối cùng đích xác định rồi. Bất quá! Nàng tự tin bạch tố tố mang theo lâu như vậy đều không có bị dụng cụ phát hiện, không gian vòng tay mảnh nhỏ lấy hiện tại dụng cụ, nơi nào là có thể phát hiện. Kia! Muốn như thế nào tàng? Làm như vậy sẽ rất đau. Nói đến này, Phượng Nam nghĩ đến phía trước chính mình tự ngược hành vi, lại không nghĩ như vậy đối tiểu Phượng Dung, nhưng... Tưởng tượng đến mặt thế, tưởng tượng đến Tăng Thi, Phượng Nam nhắm mắt, không ở do dự. Không có việc gì. Phượng Dung là nam tử hán, không sợ đau. Vô vô tiểu ngực, Phượng Dung khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc, kia đáng yêu tiểu bộ dáng làm Phượng Nam cười nhẹ ra tiếng, duỗi tay nhu loạn hắn tóc ngắn. Hảo đi, chờ thêm mấy ngày, ngươi có thể chạy 500 mẹ khi, tỷ tỷ liền đem no dấu ở trên người của ngươi. Phượng Nam biết dị năng khôi phục lực cường, kia điểm nhỏ miệng vết thương, ở nàng xem ra, giam ba bữa liền không sai biệt lắm. Hảo, tỷ đệ hai nói tốt sau, Phượng Nam liền đi phòng bếp cấp tiểu gia hỏa làm bữa tối, trước kia đều là bảo mẫu làm tốt tăng cơm. Hôm nay Phượng Nam muốn dùng xuẩn con thỏ thịt cấp tiểu Phượng Dung bắt đầu cải thiện thân thể, nàng liền không có làm lý gì trước tiên chuẩn bị tốt. Lấy ra xuẩn con thỏ thịt Phượng Nam thực mau liền vội lên, phía trước ở phòng ấn nơi bọn họ cũng là ăn qua không ít linh giai biến dị thú thịt, lại là một lần cũng không có ăn qua con thỏ loại ăn thịt, nghe nói sẽ như thế, vấn đề ra ở trong phòng bếp đại sư phụ nơi đó. Vị kia không thể gặp có người ăn con thỏ. Cũng bởi vì cái này, nàng cùng Lâu Vân Thương làm ra xuẩn con thỏ thịt tất nhiên là tất cả đều thu ở nàng không gian nội. Đây cũng là Phượng Nam lần đầu tiên làm xuẩn con thỏ thịt. Đừng nói, chờ Phượng Nam làm tốt dùng con thỏ thịt làm cho xào tam ti cùng thịt kho tàu thịt thỏ sau. Kia hương vị thật đúng là ngon miệng làm tiểu Phượng Dung đều ăn nhiều một chén thịt đồ ăn. Sáng sớm hôm sau. Phượng Nam càng là dùng con thỏ thịt cấp tiểu Phượng Dung làm thịt ti cháo, làm tiểu gia hỏa ăn nó no sau, nàng mới theo tới chiếu cố tiểu Phượng Dung lý gì chào hỏi qua, đi đại học à. Thật không nghĩ tới, Phượng Nam nha đầu chủ nghệ không tồi à. Lý gì ở thu liễm không chén khi, nhìn đang ở xoa bụng nhỏ Phượng Dung, đối với tiểu gia hỏa khó được hảo ăn uống, nàng cũng cao hứng thực, tiểu Phượng Dung trước kia lượng cơm ăn làm nàng lo lắng, hiện giờ xem ra. Tiểu gia hỏa này không phải lượng cơm ăn tiểu, là chọn người làm mới đúng đi. Ơn ơn ơn. Tiểu Phượng Dung nghe được có người khích lệ nhà mình tỉ tỉ, lập tức mạnh mẽ gật đầu, trả lại cho Lý Dị một cái đại đại tươi cười, tỉ tỉ làm nhất thơm. Lý Dị nhìn cái này có tỉ vạn sự đủ tiểu gia hỏa, nàng cười từ thiện, xoa xoa hắn đầu nhỏ. Tới rồi đại học ca Phượng Nam trực tiếp đi học sinh hội, thứ hai sớm sẽ nàng là đã tới chậm, tự nhiên đương nàng đi vào hội trưởng thất khi. Hoa khỉ quân bọn họ đều đang đợi nàng. Tiểu Phượng Phượng, ngươi gọi điện thoại nói muộn, làm chúng ta chờ, là có cái gì chuyện tốt sao? Nam Cung Thiệu đang xem đến Phượng Nam Khi, cười vũ mị, đáy mắt tò mò một chút đều không che giấu. Phượng Nam cũng không ngủng lời nói, tay nhỏ vung lên, trên bàn liền nhiều ra mấy cái không chén, cùng một cái giữ ấm nổi. Tân Hoàng Tử hành động lực là nhanh nhất, đều không cần những người khác nói cái gì, hắn liền đầu tàu gương mẫu mở ra giữ ấm nổi. Đương nắp nồi bị mở ra, thơm nồng cháo thịt hương vị truyền ra. Hoa khỉ quân khởi điểm là đối phượng nam không gian có chút tò mò, nhưng đồ ăn hương khí làm hắn cùng mặt khác mấy người giống nhau mắt đều sáng vài phần, ăn qua biến dị thú thịt kiểu trúc nhai bọn họ đều bị này mùi hương hấp dẫn. Lại nói tiếp biến dị thú thịt kỳ thật vẫn là không tồi, chỉ là bọn hắn lại là biết, mặt thế sau lúc ban đầu tiến hóa sau biến dị thú thịt là rất khó ăn, bất quá, bọn họ cũng minh bạch. Bọn họ đến lúc đó không đến tuyển, đến lúc đó muốn ăn thịt, cũng chỉ có thể ăn những cái đó biến dị thú. Trừ phi bọn họ có thể nhiều chuẩn bị thịt loại gửi, liên tính bọn họ biết Phượng Nam có không gian, lại cũng hiểu không có thể đều chỉ phóng ăn thịt, mà ở phong ấn nơi biến dị thú, đó là trải qua không biết nhiều ít đại tiến hóa sau, mới có thể biến hương vị hảo lên. Đến nôi tới rồi mà thế sau, phong ấn nơi người có thể hay không mang theo linh cấp biến dị thú ra phong ấn mà. Bọn họ là tưởng đều không có nghĩ tới, nói như thế nào lúc ban đầu thập cấp trước, tưởng từ phong lớn nơi ra tới dị năng giả là có số lượng hạn chế, càng đừng nói liền tính là biến dị thú, cũng sẽ chiếm kia danh ngạch số. Những cái đó trở ra phong lớn nơi người, thà rằng mang chết, cũng sẽ không mang sống biến dị thú xuất hiện đi. Trước 54 đảo hố đám người. Thương quá, tiểu nam nam, đây là kia xuẩn con thỏ thịt làm. ân Về sau mỗi ngày buổi sáng ta sẽ mang chút tới, hội trưởng yêu cầu nó, các ngươi cũng yêu cầu. Phượng Nam gật đầu, nhìn bảy người ở kia ăn hương, nàng cười hì hì nhìn chính mình thành quả bị chia cắt. Hoa khỉ quân minh bạch Phượng Nam là vì bọn họ hảo, cũng không nói lời cảm tạ, cũng không làm ra vẻ. Nàng hảo, bọn họ nhớ rõ, nàng là bọn họ người nhà, có khi khách khí ngược lại sẽ đẩy xa bọn họ quan hệ. Thật mỹ vị à! Này có thể so chúng ta ăn đến những cái đó biến dị thú thị tan ngon nhiều. Đây là Nam Nhi chính mình làm đi. Hoa khỉ quân coi trọng không phải này cháo sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt. Hắn thỏa mãn chính là đây là ai làm cháo, lý gì tay nghề hắn đang qua, nhưng không có cái này hương vị. ân, ta làm. Phượng Nam tất nhiên là biết nguyên chủ sẽ không làm việc nhà, phòng bếp sống vẫn luôn là giao cho bảo mẫu làm, nhưng ăn Nam Nam lại là cái mỹ thực cao nhân nàng trạch ở trong nhà thời gian không phải xem chính là ở phòng bếp lăn lộn tay nghề là chính mình luyện ra liền tính so ra kém năm sao cấp đầu bếp lại cũng là có thể khảo cái bốn sao cấp đầu bếp chứng nam muội muội ngươi còn có cái gì sẽ không làm a tân hoàng tử nghĩ đến phượng nam đa tài đa nghệ nhìn nhìn lại đã không nổi hắn cảm thấy chính mình nhận cái này muội tử sinh ra chính là đả kích sở hữu nữ tính phượng nam ánh mắt nhìn về phía liên tuyết A tuyết điểm tâm ngọt làm so với ta hảo. Lời này là sự thật, điền tuyết mặt khác không không dám nói làm như thế nào, nhưng điểm tâm ngọt này hẳn nhất, liền tính là điểm tâm ngọt đại sư cũng vô pháp cùng nàng so, nàng tựa hồ từ nhỏ liền đốt sáng lên cái này kỹ năng, tùy tay làm điểm cái gì đồ ngọt, đều là ngon miệng làm người ăn còn muốn ăn, liền tính không mừng đồ ngọt người, đều sẽ bị nàng điểm tâm ngọt dụ hoặc. Điền tuyết nghe vậy. Lập tức minh bạch đây là tiểu nha đầu thèm ăn tay nghề của nàng, lập tức cười nói, chờ hạ ta đi làm chút cho ngươi. Học sinh hội chung có chính mình phong bếp, chỉ là ngày thường rất ít có người sẽ dùng tới, trước kia cũng chính là điển tuyết đã làm vài lần buổi chiều trà bánh khi dùng quá, mà Phượng Nam sẽ thèm ăn, còn không phải nàng không có chân chính ăn qua, toàn dựa nguyên chủ ký ức, mộ Phượng như thế nào sẽ thỏa mãn. Mấy người ăn ý ai đều không có ở đại học ra để qua cùng phong ấn nơi có quan hệ việc, không phải bọn họ quá mức cẩn thận, mà là có một số việc, không nên, cũng không thể nói xuất khẩu. Nửa ngày khóa xuống dưới, Phượng Nam chờ người vẫn luôn đều không có xuất hiện, cái này làm cho nàng nhất thời có chút tiếp thu bất lương, liền tính giữa trước khi, nhấm nháp đến điển tuyết làm đầu ngọt cũng chưa có thể làm nàng tâm tình khôi phủ. Liên như lâu vân thương nói giống nhau, Phượng Nam có chút quá để ý bạch tố tố cái này nữ chủ, lại cũng bởi vậy mất chút đúng mực, rõ ràng nàng chính mình đều biết, nhưng phòng thí nghiệm chung ký ức quá khắc sâu, liền tính những cái đó nàng không có tự thể nghiệm quá, lại cũng nhân linh hồn dung hợp làm nàng vô pháp không đi để ý. Nhẹ vô về lắc tay, nàng ánh mắt có chút mờ mịt, nàng không biết nàng làm như vậy là đúng hay sai, nhưng có loại cảm giác, chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể an tâm. Nàng cũng coi như là còn bạch tố tố một cái nhân quả, ai làm nàng cầm thuộc về bạch tố tố đồ vật. Đang muốn nhập thần, nên tới người, vẫn là tới. Đương bị bên người đồng học nhắc nhở, bạch tiên tử giá lâm khi, vẫn luôn bất an tâm, nhẹ nhàng xuống dưới, phượng nam khỏe môi hơi hơi gợi lên. Bạch tố tố đi vào đại nhị nhất ban khi, nhìn đến chính là phượng nam đang cùng bên người nữ đồng học nói cái gì, tay còn thường thường xoa thủ đoạn chỗ nơi đó một cái tinh mị kim cương vụn lắc tay hấp dẫn nàng ánh mắt đồng thời trong lòng có cái thanh âm tựa ở nói cho nàng nhất định phải được đến nó nàng vốn nên là thuộc về nàng nam hội bạch học tỷ ngươi sẽ không sợ nam cung học trưởng nghe được ngươi như vậy kêu chúng ta phó hội trưởng, hắn lại chạy tới vương liều y thì cười đánh gãy bạch tố tố nói đáy mắt khinh thường bị nàng che giấu thực hảo ngay cả ngự khi đều là nhẹ nhàng mang theo một tia trêu chọc Nàng là nam cung thiệu kẻ ái mộ trí nhất, đối với phượng nam chưa bao giờ có quá đồ ghét, nàng là lý trí hình mỹ nữ, tất nhiên là rất sớm trước liền nhìn ra nam cung thiệu đối phượng nam hảo là ra cùng đối mội mội bảo hộ, nàng quá hiểu biết nam cung thiệu bản tính, liền tính kẻ ái mộ đối phương, nàng cũng chưa bao giờ có nghĩ tới cùng chi có gì phát triển, nam nhân kia không phải nàng có thể nắm chắc, lại cũng bởi vì đối nam cung thiệu tình, làm nàng đối phượng nam nhiều một phần yêu quý, ai? Làm phượng nam là hắn tán thành muội mội. Vương học mội nhắc nhở đối. Ha ha, ta như thế nào quên nam cung thiệu đối phượng học mội đặc biệt. Nói đến này, bạch tố tố chú ý vương liều y hề phản ứng. Nhìn đến đối phương chỉ là cười như không cười mà nhìn nàng. Một chút cũng không có đi theo nàng lời nói đi nghĩ nhiều. Trong lòng thầm mắng vương liều y hề xuẩn, giúp đỡ tình địch. Cũng không sợ nam cung thiệu bị phượng nam cái này tiểu yêu tinh câu hồn. Ở bạch tố tố xem ra. Không có huyết mạch nam nữ, nơi nào sẽ có đơn thuần thân tình? Cái gì ca ca muội muội, kia đều là gạt người, là tình ca ca tình muội muội mới đúng đi. Trang căn cái gì dường như, ai ngờ nàng trong lòng xấu xa, nàng bạch tố tố rất sớm trước liền nhìn thấu này phượng nam bản tính, kỳ thật phượng nam là như thế nào người, lấy bạch tố tố xem người năng lực như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng chưa từng tin tưởng qua chính mình đối phượng nam nhận chi chỉ là một mặt đối phượng nam khăng khăng thành kiến. Nay khả năng chính là nữ nhân giác quan thứ 6, làm nàng sớm phát hiện phượng nam cái này tình địch, liền tính khi đó hoa khỉ quân chính mình đều còn không coi yêu phượng nam khi, Bạch Tố Tố cũng đã đối phượng nam có điều thành kiến, hôm nay gặp lại, Bạch Tố Tố không biết như thế nào, liền cảm thấy phượng nam làm nàng mất đi rất quan trọng đồ vật, nhưng nàng duy nhất nghĩ đến chỉ có hoa khỉ quân, đã có thể nàng hôm nay quan sát không phát hiện hai người chi rằng có cái gì biến hoa. Chẳng lẽ bọn họ ở học sinh hội chung làm cái gì? Nghĩ vậy, Bạch Tố Tố đáy mắt ác độc chợt lóe mà qua, Phượng Nam đối với kia chợt lóe mà qua ác ý, chỉ là làm nàng trong mắt ý cười càng sâu. Dù sao vô luận nàng làm cái gì, vị này Bạch Đại Tiểu Thư đều sẽ dùng nhất ác ý tâm tư đi phòng đón nàng, nàng còn không bằng càng ác liệt làm đối phương sống ở nàng đào tốt trong hầm. Vương liều y còn không có phát hiện bạch tố tố trong lòng biến hóa, lại bản năng hộ ở phượng nam trước người, đối với bạch tố tố vừa mới trong lời nói châm ngòi, nàng cũng chỉ đương không có nghe được tới, nàng cũng không phải là những cái đó ngốc nết tiểu nữ sinh, cũng không phải là ai đều có thể lấy nàng đương thương sự. Phượng nam có chút buồn cười vương liều y thì hộ nhãi con hành vi, nàng nhẹ nhàng mà kéo hạ đối phương tay, làm tạc mau chung nữ hải ngồi trở lại nàng bên người vì tay đem bên thai tóc dài liêu đến như sau, cười đối bạch tố tố nói, bạch học tỉ tìm ta có việc. Lúc này bạch tố tố vô tâm tư tưởng mặt khác, vừa mới phượng nam giơ tay, nàng ánh mắt liền lại bị kim cương vụn lắc tay hấp dẫn, đặc biệt mặt trên đẹp nhất kia viên màu toản, càng là làm nàng chuyển đuôi ngủ. phượng học muội, ngươi này lắc tay, ta như thế nào giống như ở đâu nhìn đến quá. Nàng lời này vừa ra, toàn bộ phòng học học sinh đều khinh bị đưa lên xem thường trong lòng âm thầm khinh thường lên khi bọn hắn đôi mắt mù liền nàng trong mắt như vậy rõ ràng khát vọng bọn họ đã sớm thấy được được không dùng loại này lời dạo đầu đánh cái gì chủ ý bọn họ đều sống hơn hai mươi năm như thế nào sẽ nghe không hiểu trước năm mươi nữ chủ định luật phượng nam nghe vậy chỉ là cười hoài niệm nói đây là mụ mụ đồ ra truyền tới rồi ta này một thế hệ ta cũng là ngày đầu tiên lấy ra tới mang bạch Tô tố lập tức sắc mặt chầm xuống Phượng Nam lời này thật là thực và mặt, một câu đổ ra truyền liền biết, kia Phượng mụ mụ như thế nào sẽ dễ dàng lấy ra tới mang, mà Phượng Nam này lại là lần đầu tiên lấy ra tới, này nói rõ hay không nhận người ngoài có thể gặp qua nó khả năng. Nếu là không có cái kia không gian toái ngọc, kim cương vụn lắc tay xác định không có gì quá đặc biệt, cùng khoản bạch kim lắc tay trên thị trường không hiếm thấy, này cũng nói rõ tố tố nói không giả. Phượng Nam nhẹ vỗ về không gian toái ngọc chỗ. Nàng chính là đảo hố khí bạch tố tố, liền tính này lắc tay nàng vốn chính là vì bạch tố tố chuẩn bị, bất quá, đồ vật nàng cũng sẽ không bạch cấp, như thế nào cũng là nàng mua tới, liền tính nàng chỉ còn một tiểu giác, kia nàng cũng đưa lên yêu nhất kim cương vụn lắc tay, như thế nào, cũng muốn thu hồi lắc tay phí tổn giới không phải. Bạch tố tố theo phượng nam ngón tay mơn trớn địa phương, nàng trong lòng khát vọng càng trọng, đồng thời cũng đố ghét phượng nam thon dài như ngọc đôi tay. Đây là một đôi thuộc về nghệ thuật gia mới có đôi tay, liền nàng biết, Phượng Nam này đôi tay đã bị âm nhạc giới không ít đại sư xưng là thần tay, nàng âm nhạc thiên phú chi cao, đôi tay diễn tấu ra tới giai điệu có bao nhiêu mỹ diệu, đều làm nàng tưởng hủy hoại này đôi tay. Cảm giác được chung quanh không có thiện ánh mắt, Bạch Tố Tố không ở nói thêm cái gì, lại nhìn mắt lấp tay, nàng cười lại nói chuyện phiếm vài câu, liền xoay người rời đi. Ở nàng đi rồi. Toàn bộ đại nhị nhất ban người đều nhắc nhở Phượng Nam tiểu tâm bạch tố tố, không phải bọn họ ác ý hoài nghi đối phương, liền kia nữ nhân ánh mắt, đều thuyết minh nàng đối kim cương vụn lắc tay chấp niệm lấy sinh. Mà việc này, tự nhiên sẽ bị người có tâm truyền tới học sinh hội nơi đó, hoa khỉ quân bọn họ ở biết sau, đều đã phát tin nhắn hỏi Phượng Nam, mà Phượng Nam cũng không coi che giấu, một câu, nàng nghèo, tưởng hố coi tiền như rác. Làm bốn cha nhị mẹ cộng thêm hoa đại hội trưởng đều an tâm. Tiểu nha đầu nói nghèo, trước kia bọn họ là sẽ không tin tưởng, nhưng ở biết có mặt thế sau, này nửa năm nhiều bọn họ đích xác yêu cầu tuyệt bút tài chính, bọn họ có thể giúp Phượng Nam, lại so với không thượng nàng chính mình chuẩn bị, sẽ không rơi xuống đầu để câu chuyện. Bọn họ không sao cả cung cấp cái gì, lại cũng muốn đổi vị lấy Phượng Nam góc độ ngắm lại. Tự bạch tố tố sau khi xuất hiện, Phượng Nam liền không ở mê mang. Nàng rõ ràng chỉ cần nàng không cố tình rời xa đối phương, kia nữ nhân liền vẫn luôn sẽ ở nàng chung quanh xuất hiện, nàng cần gì phải lo sợ không đâu. Đương phượng nam tâm thái thay đổi sau, thuộc về nàng bản tính liền không ở áp chế, trước kia từng có ý tưởng cũng nhất nhất toát ra, nơi nào còn có một phân kiêng kỵ nữ chủ định luật lo lắng âm thầm. Bởi vì nàng tâm thái chuyển biến, đương tan học sau nhìn đến bạch tố tố ở nàng về nhà trên đường chờ nàng. Phượng Nam ngược lại toát ra càng nhiều nghịch ngợm ý tưởng. Bạch học tỷ, hảo xảo, như thế nào sẽ tại đây nhìn đến ngươi? Phượng Nam ngoan ngoãn mà cùng Bạch tố tố chào hỏi qua, đối với ngồi ở trong xe Bạch ra tài xế cũng lễ phép mà mỉm cười gật đầu. Tài xế lao trương vẫn luôn liền đối Phượng Nam ấn tượng không tồi, nàng có lễ cũng làm hắn càng thưởng thức, làm lui võ lao bình, hắn không chỉ là Bạch tố tố tài xế, đồng thời cũng là nàng bảo tiêu. Phượng Nam! ta tưởng mua ngươi lắc tay, ra cái dưới đi. Bạch Tô Tô âm thầm châm biếm cùng Phượng Nam tiểu thị dân, liền cái tài xế nàng đều lĩnh bỡ, thật là lên không được mặt bàn, vì thế nàng không nghĩ lôi thôi dài dòng, nói thẳng ra tơi ý. Này Phượng Nam lập tức đem tay giấu ở phía sau, có chút ủy khuất nói, học tỷ, ngươi biết do nó là ta mụ mụ đồ gia truyền, ta là không thể bán. Phượng Nam, ngươi tưởng lừa ai, liền nó còn đồ gia truyền. Bạch Tố Tố trào phúng mà lấy ra di động, làm Phượng Nam nhìn về phía nàng di động thượng hình ảnh, kia một chương trương đều là cùng kim cương vụn lắc tay giống nhau, mà sở mang người cái dạng gì thân phận đều có, có thể thấy được Bạch Tố Tố tìm Phượng Nam trước, không thiếu làm chuẩn bị công tác. Nhìn đến này đó Phượng Nam lại là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ vào di động chung một chương ảnh chụp nói, học tỷ có thể đi kia mua, kia vẫn là điều thân, so với ta này còn xinh đẹp. Liên tính là nói chuyện khi, Phượng Nam đều đem mang lắc tay tay nhỏ giấu ở phía sau, vốn đang có chút hoài nghi Phượng Nam lời nói lao trương nhìn đến này, Minh Bạch liền tính kia lắc tay không phải cái gì quý báo đồ vật lại khẳng định là nàng mẫu thân gì vật đi, nói không chừng, tiểu nha đầu mụ mụ sinh thời nói cho nàng, kia lắc tay là đồ gia truyền. Mà Bạch Tố Tố đang nghe đến Phượng Nam nói sau, đương trường đen mặt, cường ngạnh nói, ta coi trọng chính là ngươi này lắc tay. Phượng Nam dùng sức mà lắc đầu, một tay bắt lấy lắc tay, mà nàng nghiêng thân, vừa lúc làm tài xế lao trương cùng vây xem lại đây người qua đường, thấy được lắc tay thượng bất đồng. Lập tức có chút người qua đường nhỏ giọng nói nhỏ lên. kia lắc tay nhìn qua, so bên ngoài cùng khoản hảo quá nhiều đi. Không nghe người ta tiểu cô nương nói là đồ gia truyền, nói không chừng bên ngoài hình thức chính là phòng theo lắc tay của nàng làm. ân, ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là giống. Nơi nào chỉ là giống, chính phẩm cùng phẳng phẩm, là cái đôi mắt đều xem ra tới. Cũng khó trách này đại tiểu thư muốn cướp nhân ra tiểu cô nương lắc tay, nhìn liền bất phàm A. Nay tiểu cô nương cũng là, như vậy quý trọng đồ vật, nàng như thế nào lấy ra tới, lúc này bị người theo dõi đi. Vẫn là quá trẻ tuổi đi. Phượng Nam lúc này đã bạch khuôn mặt nhỏ, cắn môi, nàng bộ dáng này làm âm thầm mấy người đau lòng lên, liền tính biết rõ nàng đây là ở diễn kịch nhưng làm cho bọn họ đặt ở trong lòng sùng tiểu muội nữ hải lộ ra loại vẻ mặt này mấy người âm thầm cấp bạch tố tố nhớ kỹ một bút tiểu hát trướng hoa khỉ quân đối bạch tố tố phản cảm cũng bởi vậy tăng cường càng la tới rồi liền cơ bản lễ phép đều không nghĩ duy trì nông nỗi trước kia hắn chưa từng hạ quá bạch tố tố mặt mũi chính là không nghĩ làm đối phương quá nan kham bạch tố, tố nhìn đến như vậy phương nam trong lòng thống khoái ngoài miệng lại thương hại nói ngươi cũng biết Ngươi mang theo nó, chỉ biết cho ngươi đưa tới thai họa, còn không bằng bán cho ta, ta bạch ra không ai sẽ đoạt. Nói bạch tố tố rỗi tay kéo qua Phượng Nam mang theo lắc tay tay, cố ý làm càng nhiều người nhìn đến lắc tay thượng chỗ đặc biệt, Phượng Nam như thế nào sẽ đồng ý, lập tức tưởng rút về tay, lại không thành tưởng, nàng móng tay không cẩn thận hoặc bị thương bạch tố tố lòng bàn tay, mà kia miệng vết thương, vừa vặn cọ tới rồi không gian thoái ngọc, Phượng Nam đồng thời cũng cứu trở về tay. Bất quá, lúc này Phượng Nam sắc mặt là thật sự không thế nào hảo, nàng không nghĩ tới, vốn dĩ một mét vông không gian, thế nhưng ở Bạch Tố Tố nhận chủ sau, liền biến thành 10 mét vông, nha, nữ chủ nàng thân mụ, thật đúng là hậu ái nữ chủ a Đều như vậy, còn có thể cải tạo không gian lớn nhỏ, không phải là nữ chủ bàn tay vàng kỳ thật là tăng phúc đi. Hảo đi, đáng thương tiểu Phượng Nam bị kích thích quá mức, cũng là một cái vốn dĩ chỉ có một mét vông không gian. Là phượng nam dùng để hố nữ chủ, liền xem có thể hay không làm nàng rảnh rỗi gian, liền sẽ không lại có biến số kích phát ra không gian dị năng gì đó, lại không thành tưởng, cầm nhỏ nhất không gian, còn có thể làm bạch tố tố nhận cái chủ liền thành tăng gấp 10 lần lớn nhỏ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, bạch tố tố không hổ là nữ chủ. Trước 56 giá trên trời lắc tay, 1 mét vuông cùng 10 mét vuông có thể phóng đồ vật trên lệch có bao nhiêu đại phượng nam như thế nào sẽ cam tâm còn hảo nàng còn có thể cảm giác được chính mình đối không gian quyền khống chế còn ở nếu không lúc này phượng nam liền trực tiếp xoay người rời đi thà rằng cứ như vậy câu bạch tố tố làm nàng cẩu nóng nảy nhẹ tường cũng không nghĩ làm nàng ở mặt thế trước liền có cái mười mét vông không gian nhưng dùng lúc này bạch tố tố vốn dĩ hận chết phượng nam lộng thương nàng nhưng ở nàng cảm giác được không gian tồn tại sau, cái gì khí cái gì hận cũng chưa Duy nhất chấp nghiệm chính là phải được đến lắc tay, nàng hiện tại cũng minh bạch chính mình vì sao đối cái kia lắc tay chấp nhất, không gian lắc tay à. Đó là trong truyền thuyết đồ vật, nàng như thế nào có thể buông tha. Cảm giác được có 10 mét vuông lớn nhỏ, bạch tố tố trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng nàng cũng không biết không đối ở đâu. Đối với cũng không xem bạch đại tiểu thư tới nói, nàng có thể biết được không gian, có thể nhanh như vậy tiếp thu không gian tồn tại, đã là vượt quá lẽ thường đây là cái gọi là nữ chủ định luật đi cũng khó trách phượng nam chán ghét cốt truyện quân ai làm trung bạch tố tố chính là như thế tự nhiên mà tiếp nhận rồi hết thảy một chút đều không có phù hợp người bình thường nên có phản ứng người tay không có việc gì sao ta vừa mới không phải cố ý phượng nam mới nói xong căn bản không cần nàng nói cái gì nữa lập tức liền có người giúp nàng bênh vực kẻ yếu mà lên tiểu cô nương ngươi cùng nàng xin lỗi cái gì nàng lại là uy hiếp ngươi Lại là trực tiếp động thủ đoạn, ngươi vừa mới lại không phải cố ý, làm ta xem nàng đây là tự tìm. Vị này đại thúc, ngươi nào nghe được Phượng Nam xin lỗi, cho nên nói hải tử biết khóc có đường ăn, Phượng Nam đây là không cần khóc liền đều bất công hộ nàng. Xứng đáng, khi dễ nhân ra không đại nhân chống lưng, bạch ra người thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chính là chính là, nhìn xem đều đem nhân ra tiểu cô nương tay chào đỏ, nàng rốt cuộc xuống tay nhiều hà ca. Mẹ nó, lao tử liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Tiểu cô nương, người bắt tay liền bán nàng, lấy không ra vài tỷ, nàng cũng đừng muốn chạy. Huynh đệ nói rất đúng, nàng không phải tưởng mua sao, liền bán nàng, cấp cái thượng chục tỷ, dù sao nàng bạch ra có tiền. Phượng Nam không nghĩ tới, một đám quần chúng so nàng còn muốn hắc, nàng cũng chỉ là tưởng hố cái 100 triệu phải. Này vẫn là nàng đang xem đến không gian tăng đại so đổi giới, không nghĩ tới. Một đám không biết nội tình, trào giá càng cao A. Nhưng, đây là mụ mụ đổ ra chuyên A. Phượng Nam vẻ mặt khó xử mà cắn môi lắc đầu, lại lần nữa đem tay giấu ở sau lưng, còn dùng một cái tay khác đem lắc tay che lại. Tiểu cô nương, nàng vừa mới như vậy uy hiếp người, nói không chừng buổi tối liền tìm người đi trộm, ngươi còn giữ chờ nàng làm người trộm sao. A. Phượng Nam kinh ngạc mà trận to mắt, nhìn về phía nói lời này bác gái, lắc đầu nói. Sẽ không, Bạch học tỷ không phải là người như vậy. Ai nha? Người nha đầu này chính là như vậy đơn thuần, tin bác gái nói, xem nàng bộ dáng, liền sẽ không bỏ qua kia lắc tay. Đối mặt một đám trên mặt viết người phải tin tưởng chúng ta vây xem nhân sĩ, Phượng Nam cảm thấy việc này nháo có điểm qua, nàng cũng không nghĩ tới người hiểu chuyện nhiều như vậy. Bất quá, lúc này nàng cũng không tốt ở nói cái gì, càng là minh bạch có chút người là thù phú trong lòng cũng có một bộ phận là thật sự lo lắng nàng. Lên xe, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Bạch Tố Tố cũng chịu không nổi, trực tiếp liền kéo Phượng Nam, đều không có cho nàng phản đối cơ hội, liền đẩy mạnh trong xe, mà Phượng Nam nơi nào sẽ làm Bạch Tố Tố như nguyện, này lát tay hôm nay cũng không thể lưu tại trên tay nàng, lộng không tốt, thật sự sẽ đưa tới tặc nhớ thương thượng, tốt nhất làm cho mọi người mặt, bị Bạch Tố Tố mua đi. Nàng tha rằng cầm tiền, Cũng so này lắc tay càng dễ dàng dẫn phiền toái tới cửa. Không thể không nói, lúc này bạch tố tố điểm có chút bối, xem diễn chính nhìn đến mấu chốt chô vây xem đảng như thế nào sẽ bỏ qua nàng, làm nàng đem phượng nam mang đi, lập tức vốn là đã vây quanh ở xe người chung quanh, càng nhiều, lúc này liền tính là chèn phó mở tưởng lao ra vòng vây đều có chút phiền phức, càng đừng nói một chiếc xe. Thật quá đáng, này bạch ra người là uy hiếp không thành tưởng bắt cóc nhân ra tiểu cô nương sao? Chúng ta không thể làm nàng mang đi tiểu cô nương. Chính là chính là, người nữ nhân này, phóng tiểu cô nương ra tới. Mau thả người, mau thả người. Bạch tố tố lôi kéo Phượng Nam, không cho nàng mở cửa xe. Minh Bạch lúc này liền tính nàng tưởng rời đi cũng phiền thoái, lập tức nói, Trương Thúc, ngươi trước đi xuống, ta có việc cùng Phượng Nam nói. Lao Trương lo lắng mà nhìn Phượng Nam vẻ mặt nhìn kia chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ quá mức tái nhợt trong lòng không đành lòng mà trả lời đại tiểu thư ta hiện tại nếu là mở cửa bên ngoài người nhất định sẽ xông tới bạch tố tố nhìn mắt ngoài cửa sổ xe đang ở chụp cửa xe mọi người lập tức không ở làm lao chương đi ra ngoài nàng nhìn phượng nam mở miệng nói ta cho ngươi mười vạn bắt tay liên cho ta không phượng nam trong lòng lánh chảo bạch tố tố vẫn là bộ dáng cũ Này lắc tay nếu là đổi thành những người khắc cầm, chỉ biết trăm vạn ngàn vạn gốc, đối nàng, Bạch Tố Tố trước nay đều là có thể keo kiệt, liền càng keo kiệt. Chính là Lao Trương đều kinh ngạc Bạch Tố Tố cấp dưới, đặc biệt nàng bố thi khẩu khí, làm Lao Trương âm thầm như mày, như vậy nữ hài hắn là càng ngày càng không mừng, xem ra, Bạch Gia không thích hợp hắn lâu đãi. Lúc này Phượng Nam còn không biết, liền nàng này thiết kế dùng để hố Bạch Tố Tố sự. Trong lúc vô ý cấp bạch ra trừ đi một đại trợ lực, phải biết rằng ở mạ thế sơ láo trương không chỉ cứu bạch ra trường tử, còn kích phát rồi hỏa hệ dị năng, vẫn luôn hộ tống bạch ra bên ngoài mấy cái hậu bối đến căn cứ, càng là đưa xong bạch ra người, liền hồi thành phố A cứu bạch tố tố, chỉ là lần này hắn lại chết ở nửa đường thượng. Khá vậy bởi vì hắn lúc ban đầu bảo hộ, làm bạch ra bên ngoài mấy tử đều bình an tới rồi căn cứ. Bạch Gia trưởng tử lại ở nửa đường thượng kích phát rồi phong hệ dị năng, này đối lúc ban đầu không có mấy cái dị năng giả căn cứ, cho Bạch Gia càng nhiều lợi thế. Này đó trung tử sẽ không có miêu tả, Phượng Nam trong trí nhớ cũng sẽ không có, lại không đại biểu lao trương tồn tại đối Bạch Gia tới nói không quan trọng. Không biết chính mình này chỉ Tiểu Hồ Điệp lại làm cái gì chuyện tốt Phượng Nam, đối với Bạch Tố Tố Cường ngạnh lên, đây là mụ mụ đồ vật, ta sẽ không bán chờ hạ ta đưa kiểu đại ca kia đi xem ai còn trộm bạch tố tố nghe thế mặt trầm xuống lại không biết phượng nam di động đã sớm chuyển được điển tuyết di động trong xe đối thoại một khác chỗ đều nghe được thật không biết nếu là làm bạch tố tố biết nàng kia một ngụm dưới mười vạn lại lần nữa giúp nàng ở học sinh hội mấy người kia soát càng thấp ấn tượng phân không biết nàng có thể hay không hối hận chết nếu con số hóa hoa khỉ quân bọn họ đối bạch tố, tố hảo cảm độ vốn là bất mãn năm mươi phân hiện giờ có thể nói đã tới rồi liền thập phần đều không có nông nỗi, lại tiếp tục đi xuống, nên phụ phân đi. Hảo đi, nay trong đó cũng có bất công Phượng Nam nguyên nhân, là mấy người chỉ biết đối bạch tố tố hảo cảm gia tăng không được, ngược lại rất càng mau, ai làm hiện tại Phượng Nam quá hợp bọn họ tâm, chính là hố người, cũng là làm cho bọn họ cảm thấy phúc hắc đáng yêu. Người muốn nhiều ít, nói cái giới. mươi 57 Bôi Đen Nữ Chủ Bạch Tố Tố như thế nào sẽ đồng ý Phượng Nam đem không gian lắc tay đưa đến kiểu trúc nhai nơi đó, cái này không gian lắc tay thật muốn là tới rồi tên kia trên tay, nàng tưởng lộng tới tay, liền càng khó. Mà Phượng Nam chính là lợi dụng điểm này, buộc Bạch Tố Tố, ai làm Bạch Tố Tố đến lúc này, còn tưởng tính kế nàng, thật đương nàng Phượng Nam là dễ khi dễ. 50 vạn, ta không bán, 100 triệu, ta không bán, nhị trăm triệu, ta không bán. 300 triệu. ta không bán. Phượng Nam ngữ khí từ đầu tới đôi đều không có một tia biến hóa. Cái này làm cho bạch tố tố sắc mặt càng kém. Nàng đối Phượng Nam là có thành kiến. Lại không phải bạch một người. Như thế nào sẽ nghe không ra Phượng Nam là thật sự không nghĩ bán. Mà phi tiền cấp thiếu. Nhưng nàng hôm nay nhất định phải được đến này lắc tay. Lấy Phượng Nam tình cảnh hiện tại. Nàng rơi đi sau. Phượng Nam tuyệt đối sẽ đem lắc tay đưa đến kiểu trúc nhai nơi đó. Một năm thỉ. Không thể lại nhiều, ngươi liền tính không nghi bán, cũng muốn ngẫm lại ngươi đệ đệ. Phượng Nam mở to hai mắt trừng hướng Bạch Tố Tố, cắn răng nói, ngươi uy hiếp ta. Bạch Tố Tố lập tức đáy mắt lướt qua ánh quang, ôn hòa nói, Phượng Nam ta này không phải uy hiếp ngươi, ta là thật sự lo lắng này, lắc tay sẽ cho ngươi đệ đệ mang đến tai nạn, hắn còn như vậy tiểu, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi làm hắn làm sao bây giờ? Phượng Nam khí đôi môi run rẩy, cắn răng gần từng chữ một nói, Hảo, ta bán cho ngươi, không ba tỷ, ngươi liền không cần tưởng nó. Không được, ta khiến cho kiều đại ca đem nó cùng đệ đệ đều đưa ra quốc. Nhìn đến vượng nam trong mắt lửa giận, bạch tố tố nhìn về phía lắc tay, quay đầu cầm di động gọi điện thoại về nhà. Ba, ngươi tin tưởng ta, nó thật sự giá trị cái kia giới. Ân, ta minh bạch, trở về ta liền giải thích cho ngươi nghe. Hảo, ba, ngươi trước thu tiền lại đây. Chờ bạch tố tố cắt đứt điện thoại ánh mắt chuyển hướng phượng nam nhìn đối phương chính vẻ mặt không tha mà nhẹ vỗ về lắc tay bạch tố tố vẻ mặt ra nổi mà nhẹ hương nói nam muội muội nó đối hiện tại ngươi chính là cái phiền thoái chờ ngươi về sau có năng lực tỉ tỉ sẽ còn cho ngươi lời này đừng nói phượng nam không tin chính là lao trương đều càng thêm cảm thấy bạch đại tiểu thư dối trá vừa mới như vậy dùng nhân ra duy nhất thân nhân tới uy hiếp tiểu cô nương loại sự tình này cũng liền nàng làm được Tiểu gia hỏa kia tựa hồ mới 2 tuổi đi, khó trách tiểu cô nương sẽ đồng ý, cái gì đều không có đệ đệ quan trọng à. Phượng Nam lúc này trong lòng là thật sự tức điên, cũng là khí qua đầu, mới làm nàng mở miệng muốn như vậy cái số, vốn dĩ nàng cho rằng bạch tố tố không có khả năng vì cái 10 mét vông không gian liền lấy ra như vậy nhiều tiền, chỉ là nàng khí quên mất nữ chủ định luật, nàng tưởng được đến, vô luận như thế nào đều nhất định phải được đến. Nếu không phải Phượng Nam dùng tiểu trúc nhai nói sự, Bạch Tố Tố phòng chừng liền sẽ tìm người tới trộm tới đoạn. Đương Phượng Nam tạp thượng nhiều ba tỷ khi, đã là 10 phút sau sự, Phượng Nam đem lắc tay giao cho Bạch Tố Tố khi, xe ngoại người đều thấy được, liền tính không biết hai người bọn nàng ở trên xe nói gì đó, nhưng Phượng Nam phong phú biểu tình làm mọi người náo bổ ra càng nhiều nhà giàu thiên kim uy hiếp tiểu bé gái mổ coi hình ảnh. Chờ Phượng Nam xuống xe khi... Nàng còn nhìn mắt đã bị Bạch Tố Tố mang lên lắc tay, mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, lại ở quan xa tiền mở miệng nói, học tỷ lắc tay đã bán cho ngươi, ta không hy vọng đệ đệ có bất luận cái gì sự, hắn chỉ có 2 tuổi. Ta biết, Bạch Tố Tố vốn dĩ được đến không gian lắc tay hảo tâm tình, lập tức liền hỏng rồi, đặc biệt chú ý tới vây quanh xe đám người, đang nghe đến Phượng Nam lời nói sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng có bao nhiêu không tốt. Làm bạch tố tố tâm tình càng không xong. Ngươi bảo đảm, chúng ta chi gian sự, vĩnh viễn không cần dính dáng đến ta đệ đệ. Yên tâm, ta sẽ không động hắn. Hảo, ta tin ngươi lúc này đây. Nói chuyện ghi, Phượng Nam lại làm cho bạch tố tố mặt lấy ra di động của nàng, làm nàng thấy rõ ràng mặt trên ghi âm hình thức. Ngươi, ngươi lấy hắn uy hiếp ta một lần, ta không thể không phòng, nếu về sau hắn ra bất luận vấn đề gì ta đều sẽ cho rằng là ngươi làm, hôm nay sự, ta cũng sẽ đem chi truyền ra đi. Phượng Nam nói sở chỉ cái gì, Bạch Tố Tố như thế nào sẽ không rõ, người ngoài xem ra Bạch Tố Tố lúc này đoạt Phượng Nam lắc tay, chỉ là đại tiểu thư bệnh phạm vào, nếu làm người biết nàng dùng 3 tỷ mua lắc tay, người có tâm nên hoài nghi. Kỳ thật ở được đến lắc tay sau, Bạch Tố Tố liền đối Phượng Nam nổi lên sắc tâm, chỉ là nàng kiềng kỵ Nam cung thiệu bọn họ, mới áp xuống sắc ý. Hiện giờ Phượng Nam chiêu thức ấy, làm nàng càng không thể dễ dàng động Phượng Nam, ngay cả cái kia tiểu nhân, nàng cũng không thể động. Lúc này Bạch Tố Tố còn không biết, trên mạng đã phơi nắng ra nàng đoạt lắc tay video, mà tin nóng vị kia tiểu thanh niên còn thập phần chi kỷ cấp Phượng Nam xinh đẹp quá mức khuôn mặt nhỏ mơ hồ, mà làm việc này, tiểu thanh niên vừa vặn là đại học ca học sinh, vẫn là phương phấn, tất nhiên là cẩn thận che chở nhà mình phó hội trưởng, mà hắn đầu một cái thượng chuyên chỗ chính là đại học ca nội võng bách thảo khinh người quá đáng cái gì phá học tỷ nhất ca ta dựa lao tử trường kiến thức ban ngày liền nhìn chằm chằm chúng ta phó hội trưởng lắc tay không bỏ không nghĩ tới tan học liền minh đoạt ta viêm sắc cô em nóng bỏng không biết xấu hổ họ bạch quá không biết xấu hổ linh ca tại đây tiêm chỉ nghĩ đối bạch ra nói cái phục tự thật là dạy ra hảo hài tử đi hoa nữ vương cùng bạch thai họa làm cùng lớp đồng học Bổn cung thực khó chịu. Sắc sắc sát ma, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xoát hạn cuối nữ nhân. Ly Ly Thảo Can, liền nàng như vậy, còn theo đuổi hoa đại hội trưởng, thật là... Quá làm người tưởng phun ra. Cầu ca đi, trên lầu, tiêm nhận đồng. Ôn nam ở đâu, một, đồng cảm. Không nói đại học ca học sinh người các loại sở vẻm phát tiết đối bạch tố tố bất mãn chính là nhìn đến này đoạn video không ít đại học ga giáo viên đều bắt đầu một lần nữa nhận thức bạch tố tố cái này thế gia nữ cái này làm cho nàng vốn dị ở giáo viên trung hảo hình tượng lập tức thành số âm đều đại diêu ngẩng đầu lên cảm thán hiện tại hài tử quá sẽ nguy trang làm cho bọn họ cũng chưa nhìn thấu nàng bản chất so với đại học ga giáo nội vong hàm xúc mặt khác trang web thượng chuyển phát đồng dạng video sở mang đến hiệu quả liền càng kinh bạo càng là một lần ảnh hưởng tới rồi bạch thị tập đoàn tài chính cổ phiếu đại ngã đây là bạch tố tố như thế nào cũng không nghĩ tới mà nàng được đến không gian sự tất nhiên là không thể che giấu bạch phụ có cái mười mét vuông không gian đối bạch thị tới nói tất nhiên là chuyện tốt ai làm bạch thị có chút nhận không ra người đổ vợ mặt khác không nói chính là buôn lậu này hẳn nhất chính là một vốn bốn lời mua bán dùng không gian mang theo bọn họ còn lo lắng cái gì có không gian lắc tay nhận chủ việc Bạch Tố Tố lấy ra cái kia nàng mua hồng nhạt thủy tinh dây xích, đồng dạng tiến hành rồi lấy máu nhận chủ. Đinh! hệ thống khởi động. Bắt đầu trói định. Trói định thành công. Ngươi hảo, chủ nhân, đánh số 0917035 hảo vị diện thương nhân hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ngài trở thành một người vị diện thực tập thương nhân. Bạch Tố Tố kinh hỉ mà nắm chặt trên tay thủy tinh dây xích, suy nghĩ càng ở lập tức bay tới ngoài không gian. Chư bỏ địa cầu. Thật sự còn có mặt khác tinh cầu. Ngài đoán chính là đối. Thật sự có thể liên tiếp khác tinh cầu, tiến hành giao dịch. Đúng vậy chủ nhân. kia muốn như thế nào giao dịch. Xin lỗi chủ nhân, hiện tại ngài chỉ là thực tập thương nhân, quyền hạn rất ít, chỉ có thể chờ mặt khác thương nhân liên hệ ngài. Trên địa cầu trừ bỏ ta, sẽ không còn có người khác cũng chói định vị diện giao dịch khí đi. Vũ trụ là vô biên vô hạn, vì môi cái trên tinh cầu tốt phát triển. Một viên trên tinh cầu chỉ biết có một cái vị diện giao dịch khí tồn tại. Nghe thế, Bạch Tố Tố vừa lòng, nàng trước nay đều không thích có người cùng nàng có giống nhau đồ vật. Như vậy thần kỳ đồ vật, sao lại có thể còn có những người khác có. Không gian xuất hiện, vị diện giao dịch hệ thống tồn tại, làm Bạch Tố Tố lập tức lâng lâng lên. Căn bản là không có chú ý hệ thống kế tiếp đều nói gì đó. Lúc này đã mang theo hoa khỉ quân bọn họ tới rồi Phượng ra Phượng Nam còn không biết. Bạch tố tố nhân nàng dẫn dắt, thành công mở ra tân bàn tay vàng. Tiểu Phượng Phượng, nói thật, kia nữ nhân như thế nào sẽ bỏ được dùng 3 tỷ mua cái kia lắc tay? Nam cung thiệu chờ lý gì rời đi sau, liền trảo quá Phượng Nam nhỏ giọng truy vấn lên, đến nỗi Phượng Nam kia rất thật kỹ thuật diễn, bọn họ chỉ biết cảm thấy Phượng Nam làm cái gì đều là thiên phú rất mạnh. Phượng Nam vốn là không có muốn lén gạt đi mấy người, trên tay nàng nhiều ra bảy khối giống nhau lớn nhỏ thoái ngọc. Lại cười nói, lát tay thượng có không gian thoái ngọc, nàng có thể không giá cao mua. Không gian thoái ngọc, nhìn kia ngọc cũng không phải ngọc mảnh nhỏ, mấy người hai mặt nhìn nhau. Ân, ta ngoài ý muốn được đến cái đặc biệt vòng tay, mang lên sau liền nát, chờ lần này trở về, ta đem chúng nó tùy tay ném đến không gian chung. Không nghĩ tới làm này đó thoái ngọc chung đản sinh ra không gian, vốn dĩ dùng để hố bạch tố tố cái kia, chỉ là cái một mét vông tiểu không gian thoái ngọc. Thật muốn không đến, bị nàng lấy máu nhận chủ sau, liền biến thành 10 mét vuông. xem ra kia nữ nhân vận khí không bình thường. Có một số việc nàng không thể nói rõ, có thể biến đổi tương mà nhắc nhở hạ, vẫn là có thể đi. a, họ bạch như vậy tà hồ. Thế dai dai kinh hô làm Phượng Nam trong lòng ngực Tiểu Phượng Dung có chút hơi sợ mà ôm chặt Phượng Nam cánh tay. Thiếu cả kinh một tạc, doa đến chúng ta Tiểu Phượng Dung tần hoàng tử có chút an vị mà nhìn có thể dính phượng nam tiểu gia hỏa anh anh anh hắn cũng tưởng nam muội muội như vậy dính hắn này đường ca muội thân muội đó là không gian a tiểu nam nam ngươi như thế nào có thể cho cái kia ghê tởm nữ nhân tề giai giai phát điên đối với phượng dung phản ứng mẫu ngự tỷ tỏ vẻ sở hữu nam tính sinh vật đều nên có nam nhân dạng nàng mới không tin nàng có thể dọa đến nào đó dính tỷ tiểu gia hỏa Phượng Nam cười khẽ ra tiếng, ôn nu mà hống trong lòng ngực tiểu nại hoa, tiểu dung oan, bọn họ đều là tỉ tỉ tốt nhất đồng bọn, tỉ tỉ người nhà, cũng là tiểu dung người nhà. Khang kiến quân ha ha cười, bàn tay to xoa xoa Phượng Dung đầu nhỏ, tiểu Nam tử hán cũng không thể như vậy dính người, muốn hay không cùng ngươi quân ca ca học quân quyền. Phượng Dung nghe vậy, nâng lên đầu nhỏ, thập phần nghiêm túc hỏi, học xong, có thể bảo hộ tỉ tỉ sao? Đương nhiên có thể. Hảo, Tiểu Dung học, nhìn khang kiến quân cùng điền tuyết mang theo Tiểu Phượng Dung đến một bên đi học quân quyền, Tiểu Trúc nhai đối thượng Phượng Nam đau lòng ánh mắt, nhắc nhở nói, Nam Nam, liền tính hắn Tiểu, vì hắn hảo, có thể học nhiều ít khiến cho hắn học nhiều ít đi. Đối với một cái hơn 2 tuổi hải tử, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo, mặt thế sẽ là như thế nào tàn khốc thế giới, bọn họ đều còn chưa biết, chỉ là nên chuẩn bị cần thiết bắt đầu rồi. Liền tính không đành lòng, vì tiểu gia hỏa hảo, cũng muốn tăng mạnh hắn thể năng. Ta minh bạch. Phượng Nam như thế nào sẽ không rõ, liền bởi vì minh bạch, nàng mới có thể mang theo hắn cùng nhau rèn luyện. Liền tính chạy không bao lâu, nàng cần thiết ôm hắn chạy, nàng cũng chưa từng tưởng thả lỏng nên cho hắn rèn luyện. Tiểu Phượng Phượng, nói không gian mảnh nhỏ sự đi. ân, ta thử qua, này đó không gian mảnh nhỏ liền tính nhận chủ, ta còn có thể khống chế không gian nội hết thảy chỉ là khoảng cách sẽ ảnh hưởng khống chế của ta quyền. Cho ta cái, ta tới bổi ngươi thí hạ. tiêu Trúc Nhai nói từ Phượng Nam cầm trên tay khởi một hối. Ha ha, này đó vốn chính là cho các ngươi chuẩn bị, không sợ ta ngày nào đó dọn không các ngươi không gian, liền cầm đi nhận chủ đi. Sợ ngươi, tưởng dọn liền dọn hảo, ca đồ vật muội muội muốn toàn cầm đi chính là. Nam Cung Thiệu không khách khí mà cầm đi một hối. Lúc sau hoa khỉ quân, thế dai dai, Tần hoàng tử lấy xong sau, Điền Tuyết cũng lại đây cầm đi nàng cùng Khang Kiến Quân. Hoa Khỉ Quân ở nhận chủ trước, nhìn về phía Phượng Dung, nhẹ giọng hỏi: "Cấp tiểu Phượng Dung để lại sao?" Không gian là cứu mạng Dung thứ tốt, bọn họ là hiếm lạ, lại cũng sẽ không đoạt nên cấp Phượng Dung. Phượng Nam cười gật đầu, ngón tay xoa xương vai chỗ, nơi đó hiện tại vẫn là có cái nho nhỏ miệng vết thương ở, tiểu Dung ta đã để lại, chỉ là hắn quá tiểu ta muốn dùng mặt khác thủ đoạn giúp hắn che giấu hảo ngươi tưởng như thế nào làm tiêu trúc nhai khe nhíu mày ánh mắt định ở phượng nam vừa mới vớt về qua địa phương phượng nam cũng không nói nhiều khẽ kéo cổ áo lộ ra xương vai chỗ miệng vết thương bĩu môi nói ta tưởng phóng địa phương chính mình nhìn không tới dùng gương lại sai lệch hào đi môn nữ lại quên mất dùng tinh thần lực đương đôi mắt sự thế dai dai đau lòng mà kia thon dài miệng vết thương cắn răng nói Ngươi thật đúng là hạ tay. Phượng Nam cúi đầu, kéo hảo cổ áo, ánh mắt lại nhìn về phía Phượng Dung chỗ, vô cùng nghiêm túc nói, liền tính không lâu, ta phải đối tiểu Dung làm càng quá mức, ta cũng muốn ngoan hạ tâm. Thế dai dai rủi tay gắt gao ôm Phượng Nam, không tiếng động mà an ủi nàng. Hoa khỉ quân nhìn mắt Phượng Dung phương hướng, đứng dậy trực tiếp đi vào phòng bếp, chờ hắn trở ra khi, cánh tay nội sườn nhiều điều miệng vết thương, Phượng Nam thấy vậy lập tức đi lấy hồng thuốc. Hội trường đại nhân, lấy ngươi năng lực, căn bản là không cần làm như vậy. Phượng Nam lúc trước sẽ nghĩ đến đem Toái ngọc trôn ở thị trung, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, đặt ở nào đều không thấy được căn toàn, nhưng nàng cũng không thể làm Phượng Dung mang theo nó đưa tới bạch tố tố hoài nghi. Nàng hôm nay đã phát hiện, chỉ cần không bị kia nữ nhân nhìn đến, nàng liền sẽ không phát hiện mặt khác Toái ngọc tồn tại, nàng minh bạch chính mình đánh cuộc chính xác. Hôm nay Phượng Nam không chỉ là tưởng hố bạch tố tố tiền, Đồng thời cũng là chứng thực một cái khả năng, ở bạch tố tố được đến vòng tay không gian thoái ngọc sau, có phải hay không sẽ đối mặt khác thoái ngọc không ở có cái loại này đặc biệt cảm giác, ở trên xe, nàng dùng xương vai nội thoái ngọc thử qua, cũng trộm mà lấy ra lớn hơn nữa thoái ngọc thử qua. Liên tính bạch tố tố bắt được lắc tay sau, đều không có lại có cảm giác phản ứng, nàng còn có cái gì không rõ. Thiều Nam Nam, ngươi tưởng sai rồi, như vậy mới an toàn A. Thế dai dai lúc này cũng che lại cánh tay từ phòng bếp đi ra. Trước 59 không gian chỗ tốt. Nhìn một cái so một cái còn có thể tự ngược ra hỏa. Phượng Nam chịu chịu khoe miệng, mạnh miệng nói. Các ngươi đừng tưởng rằng trôn ở thịt, ta liền không thể khống chế chúng nó. Ta muốn cho chúng nó trở lại ta trên tay. Mấy giây chung liền có thể lấy về. Một bên tiểu Phượng dung vẻ mặt ngây thơ mà vai đầu nhỏ nhìn. Nhà mình tỉ tỉ ở làm thiên sư áo trắng. Ha, chờ thịt trương hảo ngươi ở lấy hảo hiện tại thật con mẹ nó đau a mới tự ngược xong khang kiến quân rất muốn chửi má nó hắn không đau lòng chính mình hắn đau lòng chính là nhà mình tức phụ nhìn xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ hắn muốn khóc kia thoái ngọc là rất mỏng nhưng ngạnh đem nó chôn ở thịt trùng kia quá trình thiệt tình đau đã chết phượng nam lấy ra tới bảy khối đều là móng tay cái lớn nhỏ bên trong là năm trăm mét vuông không gian lúc này mỗi cái không gian nội đã thả không ít thứ tốt Đặc biệt là con vỏ thịt, đều không có thiếu phóng. Nhận chủ sau mấy người tất nhiên là phát hiện không gian nội đồ vật, bọn họ đối với Phượng Nam Chi Kỷ đều cảm giác trong lòng ấm áp, cũng hiểu được, không gian bây giờ còn có mặt khác tác dụng. Nam Nhi, đem chúng ta không gian chung đồ vật đều thu hồi đi thôi, hiện tại không gian chúng ta còn có mặt khác tác dụng. Có không gian, giúp gia tộc rời đi khởi đồ vật tới liền phương tiện nhiều, đối với Phượng Nam đưa lên tới mưa đúng lúc. Bọn họ đều mình ghi tạc tâm, có chút lời nói, bọn họ sẽ không nói, chỉ biết làm ra tới cấp nàng xem. Đến nỗi lâu vân thương cấp Phượng Nam đồ vật, bọn họ cũng sẽ không đưa cho gia tộc người, về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Trong gia tộc có thể hay không có người kháng bất quá mặt thế chi sơ, kia đều là bọn họ mệnh, bọn họ có thể làm đã làm. Phượng Nam trên tay dị năng quả chờ đồ vật cũng không phải rửa kia một chút liền có thể bang bọn họ, cho ai, đều sẽ có không chiếm được còn không bằng hết thể đều dựa vào chính bọn họ. Lúc trước phượng nam còn có thể nhớ rõ hoa khỉ quân khi khiến cho hoa đại hội trưởng cảm động đều tìm không thấy bắc. đừng nói những cái đó vốn chính là phượng nam độ vận, nhưng người ta tiểu nha đầu không chỉ nhớ thương hắn, ngay cả kiều trúc nhai bọn họ đều đã có dị năng, đồng dạng vì bọn họ hảo, một chút đều không có tàng tư. ai đều rõ ràng phượng nam từ phong ấn nơi mang ra tới thứ tốt ăn không hết bao lâu, nếu là nàng chính mình lưu lại ngược lại so với nhiều da bọn họ này bảy há mồm có thể ăn càng lâu. Phượng Nam nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền thu hồi bảy cái không gian nội đại đa số đồ vật, còn lưu lại một ít thích hợp bọn họ hiện tại dùng, cũng không ít con thỏ thịt. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta lúc trước thật sự thu rất nhiều, chính là con thỏ thịt đều đủ chúng ta ăn đã hơn một năm, các ngươi không gian những cái đó, các ngươi chính mình tưởng cái lý do, đưa về trong nhà đi, liền tính không giúp được đại gia nhiều ít, Có thể có điểm dùng tốt nhất, như thế nào kia thì đối thân thể vẫn là có chút chỗ tốt. Hảo, chúng ta cũng không cùng người khách khí. Hoa khỉ quân mỉm cười nói, lại vào lúc này trong lòng tưởng chính là phải đi về như thế nào kéo liên minh tới giáo dục nhà mình cái kia làm người đau đầu mẫu thân. Hán kỳ thật cùng mẫu thân quan hệ không phải thực hảo, mẫu thân xuất thân đều là đại gia tộc, từ nhỏ đã bị sủng túng lớn lên, gả cho phụ thân khi cũng không biết thu liễm. Phụ thân đối mẫu thân cũng từ lúc ban đầu thích, đến bây giờ tôn trọng nhau như khách, đã không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn rõ ràng, phụ thân chỉ là không có thích nữ nhân, cũng không nghĩ làm hắn này nhi tử khó chịu, mới vẫn luôn cùng mẫu thân duy trì phu thê quan hệ. Con hảo mẫu thân trừ bỏ tính tình không tốt, ánh mắt quá cao, chưa từng đã làm làm phụ thân nan kham sự, hai người liền vẫn luôn như thế quá. Mà phía trước Trúc Ngai nhắc nhở làm hắn minh bạch. Mẫu thân tật xấu cần thiết muốn sửa lại, nếu không, lấy chúc nhai bọn họ đối Nam Nhi để ý, rất có thể sẽ trở thành hắn truy thê trên đường lớn nhất chứa ngại vật. Hắn không trách hai 20 năm các đồng bọn bất công Nam Nhi, A Tuyết nói không sai, Nam Nhi không có trưởng bối thân nhân, nàng tương lai chỉ có thể lựa chọn nhất thích hợp nàng, lại không thể bởi vì hắn ái nàng, liền ủy khuất nàng. Nữ hải cả đời sợ nhất chính là gả sai rồi người mà nam nhi tính tình nếu thật sự nhân hắn mẫu thân nhị lụy khuất nàng có thể cho một làm nhị lại sẽ ở phát sinh lần thứ ba khi liền hắn đều sẽ vứt bỏ hắn chịu không nổi cái kia khả năng ít nhất nam nhi hiện tại là thân cận hắn ở hắn không có thu phục mẫu thân trước đó hắn là không có tư cách đối nam nhi thông báo đúng rồi các ngươi gia tộc đều đã biết đi phượng nam nhìn về phía hoa khỉ quân còn có không đến bảy tháng thời gian thực cấp a liền tính kêu bảy gia hợp lực Thời gian thượng cũng quá ít. Trong lòng chính phát khổ hoa khỉ quân, đang nghe đến Phượng Nam thanh âm, lập tức hoàn hồn, nhưng hắn đối vừa mới Phượng Nam hỏi cái gì, cũng chỉ nghe xong một chút. "Ân, ngày hôm qua khỉ quân liền nói cho bọn họ. Nghĩ đến chính mình đối với video bị trở thành con khỉ xem, khang kiến quân liền tưởng đánh người, hắn là kim hệ, nào có nam cung bọn họ càng rõ ràng a Mà hắn này một mở miệng, làm hoa khỉ quân nhẹ nhàng thở ra nghe khang kiến quân nói hắn bị mấy người đẩy ra biểu diễn sự phượng nam cười mị mắt hạnh chỉ có thể là rất nhiều thú vị sự chỉ có tự mình thể hội mới hiểu được kia chỉ quay trùng quanh bạch tố tố viết khuyết thiếu quá nhiều đồ vật nghĩ đến chung sở nhắc tới bảy ra nơi căn cứ phượng nam mảnh hạ con người chờ nàng dương mắt khi đã thu hồi sở hữu ý tưởng mở miệng nói các ngươi tuyển hảo kiến căn cứ địa phương sao còn không biết phỏng chừng bọn họ sẽ tưởng lưu tại kinh đô Điền tuyết bất đắc dĩ địa đạo. Phượng Nam nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt hồi ức nói, ta nhớ rõ rất nhiều chung đều nhắc tới quá, kinh đô mà thế là thực hỗn loạn, còn có tang thi vây thành giống nhau đều sẽ theo dõi kinh đô căn cứ.